Mặc dù Thanh Huyền Sơn đúng là một cái cực dai lựa chọn, tại toàn bộ tinh giới tiên pháp thế giới bên trong, luận thế lực, đều đủ xếp tại trước 10 liệt kê, coi như chỉ là trước 10 cuối cùng, nhưng cũng rơ chân nặng nhẹ, như không tất yếu, cái khác siêu cấp thế lực cũng không dám tùy tiện động thủ. Nếu là hắn gia nhập Thanh Huyền Sơn, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiến phức, thậm chí có thể an ổn vượt qua lần này nguy cơ. Nhưng là, hắn đã nếm qua một lần thua lỗ. Trước đó cựu tinh đạo cùng, không phải cũng luôn mồm đối với hắn tiến hành lôi kéo Kết quả đây, bởi vì hắn bày ra thực lực khác biệt bình thường, lập tức liền dẫn tới cản nguyên chân quân động nghiệp, từ đó trăm phương ngàn kế động thủ với hắn. Mà hắn tin tưởng, bây giờ ngoại giới mặc dù có quan hệ mình kim đan chạm nguyên thần tin tức còn không có triệt để lan truyền ra, nhưng đoán chừng không được bao lâu, các đại siêu cấp thế lực, liền sẽ có biết tất. Dù sao, hai đại nguyên thần cảnh vẫn lạc đã là sự thật, coi như Ngọng Tiên Vương không nói, không có cái khác chính mắt trông thấy người, nhưng chỉ cần một chút tinh thông quay lại chi pháp hoặc là hiểu được tìm tòi bí mật chi thuật cường giả đến hiện trường, đồng dạng có thể có chỗ phát hiện. Bực này tu sĩ, có lẽ tại bình thường tông môn bên trong, thuộc về khan hiếm hạng người, nhưng thập đại siêu cấp thế lực, lại tất nhiên sẽ có bồi dưỡng. Đợi cho phát hiện Bạch Tử Nhạc cái này có thể xưng nghịch thiên thủ đoạn, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra trong đó khác biệt chỗ tầm thường, biết Bạch Tử Nhạc trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật hoặc là trọng bảo. Khó đảm bảo liền sẽ có người nhịn không được động thủ với hắn. Thanh Huyền Sơn cùng Cựu Tinh Đạo Cung, cùng là tổ chức sát thủ, căn bản không tồn tại cái gì đạo nghĩa, tự nhiên tuyệt đối không thể thiếu như Càn Nguyên Đạo Quân như vậy tồn tại. Hắn tự nhiên tùy tiện đáp ứng, đưa mình vào nguy hiểm bên trong. Không đáp ứng? Cự tuyệt. Lưu Hữu Đạo cùng từ trung sắc mặt đều là biến đổi. Tại bọn hắn xem ra, Bạch Tử Nhạc lúc này tình cảnh, tuyệt đối đáng lo. Gia nhập bọn hắn Thanh Huyền Sơn là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Thiên Linh Tông uy hiếp, cũng không phải bình thường tiên pháp thế lực có thể ngăn cản. Bạch Tử Nhạc muốn bình yên vượt qua, chỉ có thể lựa chọn gia nhập các đại siêu cấp thế lực bên trong. Mà tại Thương khung vực bên trong, siêu cấp thế lực trừ bọn hắn Thanh Huyền Sơn bên ngoài, cũng chỉ có cựu Tinh đạo cùng, Thiên Linh Tông cùng Vạn Tượng Tông, đại đạo thương hội năm cái. Trong đó đại đạo thương hội thế lực mặc dù phóng xạ thương khung vực trong ngoài, nhưng tổng bộ lại tại chân pháp vực bên trong, tại nơi đây chỉ có số ít mấy vị nguyên thần cảnh tu sĩ tòa chấn, mà lại bởi vì thương nghiệp kinh doanh đặc tính, bình thường cũng sẽ không tham dự các đại thế lực tranh chấp bên trong. Về phần Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông, cùng là tông môn siêu cấp thế lực, mặc dù không thể thiếu cạnh tranh, nhưng vì một cái Bắc Minh đạo nhân, tự nhiên sẽ không quá nhiều nhúng tay. Diêu Liên Cửu Tinh Đạo Cung, bọn hắn làm Thanh Huyền Sơn đệ tử, tự nhiên rõ ràng Bạch Tử Nhạc chém giết Càn Nguyên Chân Quân sự tỉnh, biết Cửu Tinh Đạo Cung coi như không bỏ đá xuống giếng, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với hắn tiến hành lôi kéo. Cũng bởi vậy, bọn hắn lúc này mới lộ ra có chút khó có thể tin. Chỉ là Thiên Linh Tông, Các ngươi thanh huyền sơn có lẽ có thể chống đỡ áp lực, không sợ đắc tội. Nhưng nếu như ta nói, ta lần này trêu trọc, trừ thiên linh tông bên ngoài, còn có cửu tinh đạo cung, còn có chân ma tông, các ngươi lại nên như thế nào? Bạch tử nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn hai người một chút, nói. Cửu tinh đạo cung, chân ma tông. Từ chung hơi sướng sở. Một bên lưu hữu đạo lại một mặt tự tin nói ra, bởi vì đạo hữu chém giết cửu tinh đạo cung cản nguyên chân quân sự tình Cái này đối với ta Thanh Huyền Sơn đến nói, căn bản tính không được cái gì, chúng ta cùng bọn hắn, vốn là thế cùng thủy hỏa Nợ quá nhiều không lo. Về phần chân ma tông, mặc dù không biết cái gì nguyên do, để đạo hữu cùng ở xa ma vực bên trong chân ma tông trở mặt, nhưng nếu là ta Thanh Huyền Sơn quá hoành trưởng lao nguyện ý ra mặt, chắc hẳn không khó giải trừ trong đó hiểu lầm. Không chỉ có riêng là hiểu lầm đơn giản như vậy. Lần này tinh nguyên thần Sơn bên trong, trừ cửu tuyệt kiếm vương bên ngoài, cửu tinh đạo cùng thăng Vân lão tổ Chân ma tông khổ cự lao tổ, đều có xuất hiện. Bất quá bây giờ, bọn hắn đều chết hết. Ta nghĩ, nếu là tam đại siêu cấp thế lực cùng nhau thử ép, các ngươi thanh huyền Sơn cũng không chịu nổi a Mà lại, coi như có thể chịu được, các ngươi có tư cách làm quyết định sao. Bạch tử nhạc một mặt trêu tức nhìn qua hai người. Sắc mặt hai người lại biến, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem hắn. Thăng vân lao tổ. Khổ cự lao tổ. Bọn hắn đều xuất hiện ở tinh nguyên thần Sơn bên trong. Hơn nữa còn chết rồi. Đã bạch tử nhạc trong miệng nói hắn còn đắc tội cửu tinh đạo cung cùng chân ma tông. Đây chẳng phải là nói, hai vị này nguyên thần cảnh cường giả coi như không phải chết tại hắn trong tay, cũng tuyệt đối cùng hắn có to lớn liên quan. Chẳng lẽ, bọn hắn, là chết tại nói? Tiền bối trong tay. Lưu hữu đạo triệt để bị trấn trụ, có chút không lưu loát mở miệng, sau đó dường như sợ làm tức giận bạch tử nhạc, vội vàng, cải biến xưng hô. Ha ha! Bạch tử nhạc nhàn nhạt cười cười Không có giải thích cái gì, trong miệng lại tiếp tục nói ra, mặc dù ta sẽ không gia nhập Thanh Huyền Sơn. Nhưng chúng ta, lại chưa chắc không thể lấy tiến hành hợp tác. Hợp tác. Lưu hữu đạo hơi sững sở. Không sai, hợp tác. Lần này, ta đắc tội tam đại siêu cấp thế lực, tự nhiên sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Cho nên lần này, ta quyết định chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần đem bọn hắn đánh đau, đánh cho thương cân động cốt, tự nhiên là sẽ không có người, có can đảm tùy tiện động thủ với ta mà lại, bởi vì Thiên Linh Tông cùng Chân Ma Tông cách xa ngoài vạn dặm, cho nên ta thứ một mục tiêu chính là cái này Cửu Tinh Đạo Cung. Ta nghĩ, các ngươi Thanh Huyền Sơn, hẳn là sẽ hết sức vui vẻ nhìn thấy ta đối Cửu Tinh Đạo Cung động thủ đi." Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Đây cũng là hắn nghe nói đối phương chính là tiên pháp thế giới bên trong, xếp hạng thứ hai tổ chức sát thủ, mới Lâm thời làm ra quyết định. Hắn đối với mình sắp tao ngộ tình cảnh, tự nhiên mười phần rõ ràng. Mà ngồi mà chờ chết cũng xưa nay không là phong cách của hắn là lấy từ vừa mới bắt đầu hắn liền quyết định chủ động xuất thủ đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong chỉ bất quá hắn độc thân tín tức che đậy coi như có thể tìm tới cựu tinh đạo cung từng cái phân bộ nhưng tùy tiện ở giữa nếu là đâm vào trong đó lại vô cùng có khả năng tao ngộ cảm ấy hoặc là đụng vào nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ cường giả hắn bây giờ thực lực tuy mạnh tự tin không kém gì bất luận cái gì nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ Nhưng nếu là đối đầu nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, liền tuyệt không bất kỳ nắm chắc nào. Đoán chừng thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể đào thoát loại kêu cấp độ cường giả đuổi giết. Còn nếu là có Thanh Huyền Sơn vì hắn cung cấp tin tức, sớm biết hiểu Cửu Tinh đạo cung, hoặc là Thiên Linh Tông Thiên Ma tộc từng cái phân bộ cường giả thực lực và số lượng, liền có thể vì hắn miễn đi một chút nỗi lo về sau, có thể tùy ý tiến hành sát phạt phá hư. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể đạt thành trả thù mục đích, cũng có thể quần quật không ngừng thu hoạch hồn năng. Thu hoạch được tu hành tài nguyên, lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng tăng lên mình tiên pháp thực lực cùng cảnh giới. Có thể nói là một công ba việc. chương 689, ẩn bí chi địa Một chỗ rừng rầm dậy đặc rừng cây bên trong. Ba người vô thanh vô tức ở giữa hiện hiện. Một người người mặc màu trắng đạo bào, ánh mắt lạnh nhạt, khí tức mặc dù đám chìm, nhưng một cố nhuệ khí, lại không tự chủ được dâng lên mà ra, chính là bạch tử nhạc. Mà đổi thành bên ngoài hai người, một người bề ngoài tuổi trẻ, nhìn như có chút bất cần đời. Nhưng đôi mắt chỗ sâu, lại hiện ra một chút tăng thương, đục trên thân hạ càng là lộ ra lôi thôi, chính là thanh huyền sơn tu sĩ lưu hữu đạo. Một người khác, thì là y phục sạch sẽ, lộ ra cẩn thận tỉ mỉ, chính là lao giả bộ ráng, chính là thanh huyền sơn đệ tử từ trung. Mà hắn, cũng là tuổi trẻ tu sĩ lưu hữu đạo sư đệ. Giờ phút này, mặc kệ là lưu hữu đạo vẫn là tử trung, lại đều lộ ra mười phần nhu thuận, hơi có vẻ cung kính nhìn qua bạch tử nhạc. Tiền bối có chỗ không biết Cửu tinh đạo cung Mặc dù tại các đại tiên thành bên trong thiết lập từng cái phân cung, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là Cựu Tinh Đạo Cung tuyên bố nhiệm vụ điểm, trừ một chút phụ trách duy trì vận chuyển người bên ngoài, cường giả số lượng cũng không tính nhiều. Đương nhiên, bảo vật cũng tương đối hơi ít. Cựu Tinh Đạo Cung chân chính hạch tâm, vĩnh viễn là đạo cung. Đạo cung bên trong không chỉ có bảo vật vô số, càng có rất nhiều vật chuyển thừa còn sót lại. Nơi này mới là Cựu Tinh Đạo Cung căn cơ vị trí, cũng là Cựu Tinh Đạo Cung coi trọng nhất chỗ. Liêu Hiếu Đạo mở miệng giải thích, lộ ra có chút tất cung tất kính. Cứ việc. Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, kỳ thật còn không bằng hắn. Hắn sớm đã đạt đến Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ, khoảng cách Kim Đan cảnh đỉnh phong cũng không xa, mà Bạch Tử Nhạc, nhiều nhất mới bất quá Kim Đan cảnh trung kỳ cấp độ. Nhưng là, Bạch Tử Nhạc tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong triển lộ ra chiến tích, lại đủ để kinh diễm toàn bộ tiên pháp thế giới, để các đại tiên tông tông chủ, thậm chí bọn hắn Thanh Huyền Sơn, Sơn chủ, đều ghé mắt nhìn nhau. Đắc biệt là Hắn lúc nghe bạch tử nhạc mơ hồ để lộ ra có quan hệ Thăng vân lão tổ cùng khổ cự lao tổ vẫn lạc sự tình bây giờ hắn đã tử Thanh Huyền Sơn nội bộ xác nhận điểm này mặc dù cũng còn không xác định hai vị này nguyên thần cảnh sơ kỳ lao tổ phải chăng coi là thật vẫn lạc tại bạch tử nhạc trong tay nhưng hắn biết trong đó tuyệt đối cùng hắn có lớn lao liên quan nghĩ đến đối phương bây giờ không chỉ có được công nhận là Bắc Minh Vương còn có uy hiếp nguyên thần cảnh cường giả thực lực tầm hắn bên trong liền càng thêm kính sợ nơi này chính là chúng ta tham dò đến, Cửu Tinh Đạo Cung một chỗ đạo cung phân bộ sở tại. Một bên Tử chung cũng ngay sau đó mở miệng. Tâm tình quả thực có chút kích động. Hoàn cảnh nơi này, nhưng lộ ra có chút bình thường. Bạch Tử Nhạc nhìn qua xung quanh. Sông núi địa thế, đều lộ ra bằng phẳng, tiểu liền thiên địa linh khí, đều lộ ra có chút mỏng manh. Nếu không phải Lưu Hữu đạo cùng từ chung lời thể son sắt cam đoan nơi đây, chính là cựu Tinh Đạo Cung một chỗ đạo cung phân bộ sở tại, hắn tuyệt khó tin tưởng, càng không khả năng tìm tới nơi đây. Chính là bởi vì phổ thông mới lộ ra bí ẩn. Bất luận cái gì siêu cấp thế lực đều sẽ có dạng này ẩn bí chi địa. Đây mới là bọn hắn có thể vạn thế trường tồn nội tình. Giống như chúng ta Thanh Huyền Sơn, nguyên bản tổng bộ sơn môn đều bị công phá, đương đại cường giả tử thương thảm trọng, tự liền đương đại sơn chủ đều thụ trọng thương, sau đó không hơn trăm năm liền hoàn toàn chết đi. Nếu không có lấy kia mới ra ra bí ẩn nội tình bị bắt đầu dùng, làm sao có thể khôi phục nguyên khí, lần nữa giọi núi. Lưu Hữu đạo giải thích: tiếp tục nói ra, mà kiểu tinh đạo cung chỗ này bí ẩn đạo cung phân bộ, cũng là trải qua chúng ta nhiều phiên giò xét, mới xác định xuống tới. Chủ yếu địa điểm, liền dấu ở cái này núi rừng cuối cùng, kia to lớn hồ nước dưới đáy. Tại kia hồ nước dưới đáy, có cái thủy động, tại thủy động chỗ sâu thì có cái bị tị thủy châu ngăn cách 10 trượng khu vực, tại bên trong, liền có một cái truyền tống trận. Chỉ có mượn nhờ truyền tống trận này, tiền bối mới có thể chân chính đặt chân đạo cung phân bộ bên trong. Đúng, tại cái kia thủy động bên trong Kỳ thật còn sinh hoạt một đầu độc dao. Cái này độc giao mặc dù mới kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng trong miệng phun ra nọc độc, tu liền kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ dính lên cũng sẽ đại thương nguyên khí, khó mà chịu được. Tiền bối chuyến này, còn cần cẩn thận. Một con độc dao, ngược lại là không sao. Bất quá, này đạo cung bên trong, cường giả số lượng cùng thực lực, ngươi xác nhận chuẩn xác không? Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, ánh mắt liền nhàn nhạt rơi vào đối phương trên thân. Phạm La đối phương thần hồn phía trên có chút ba động. Hắn đều sẽ không chút do dự từ bỏ lần hành động này, đồng thời trực tiếp đem đối phương cầm cầm xuống đến, tất yếu thời điểm, thậm chí sẽ dùng siêu hồn chi thuật dò xét bí ẩn. Tiền bối xin yên tâm, chúng ta Thanh Huyền Sơn mặc dù không thể khẳng định, Cửu Tinh Đạo Cung tại thương khung vực bên trong tổng cộng thiết hạ bao nhiêu cái bí ẩn. Nhưng ở phát hiện chỗ này chứa bí ẩn về sau, tự nhiên đối nơi đây tiến hành đại lượng do xét. Có thể xác định là, tọa trấn nơi đây chính là Cửu Tinh Đạo Cung đạo cung trưởng lão, Lộ Trường Thanh. Tiên bối Cái này lộ trường thanh nhưng là chân chính nguyên thần cảnh sơ kỳ cực giả, vẫn là đã bước vào nguyên thần cảnh sơ kỳ trường 750 vi tín lâu năm cực giả, thực lực không yếu, phối hợp kia hẳn bí chi địa trận pháp tri lực, đoán chừng tiểu liền nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó khăn lấy làm sao được hắn. Tiên bối, nếu không chúng ta lại bàn bạc kỳ hơn. Không phải ta sợ. Lưu hữu đạo có chút trần chờ mà hỏi. Không sao. Ta đi. Nhớ kỹ. Đừng quên ta để các người giúp ta thu thập đồ vật." Bạch Tử Nhạc khoát tay áo, chỉ là đạm mạc nhìn hai người một chút, sau đó thân hình khẽ động, trọng lực cơm ảnh lĩnh vực thi triển mà ra. Trong chốc lát, hư không yên tĩnh. Hắn thân hình lại tựa như đột ngột biến mất, trực tiếp biến mất không thấy. Thật là lợi hại ẩn nặc thuật. Cái này thủ đoạn so với chúng ta Thanh Huyền Sơn hư không ẩn náu, đều muốn càng hơn một bậc. Từ trung giật này mình, sắc mặt trắng nhợt nói, "Đầu chỉ, ngươi muốn biết ta thế nhưng là tu luyện thần nhãn đại thần thông, huyền linh chân nhãn, đồng thời đem tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Thế nhưng là, coi như ta đem môn này đại thần thông thi triển đến cực hạn, nhưng Thủy chung không có thể nhìn thấy Bắc minh tiền bối tung tích. Rõ ràng, hắn ẩn nạc thuật, đã đạt đến một cái vô cùng cao thâm cấp độ. Có lẽ, chỉ có nguyên thần cảnh chân tu, mới có thể khám phá một hai đi. Lưu hữu đạo cảm khái, trong lòng dần dần có chút buông lòng xuống tới. Bắc minh đạo nhân, coi là thật không nghĩ tới. Thăng vân đạo hữu vậy mà nhanh như vậy, liền vẫn lạc. Mà lại, vậy mà là chết tại một cái nguyên thần cảnh đều không phải tiểu ra hỏa trong tay. Một chỗ động thiên bên trong, có một cái cung điện to lớn, cung điện nhất phía trên, thì có một vị tu sĩ, hắn giọng mang càng khái, đôi mắt chỗ sâu đi lé lên một kia phức tạp. Làm cựu tinh đạo cung trưởng lão, lộ trường thanh đối với bạch tử nhạc chém giết thăng vân lão tổ sự tình, bản năng bên trong mang theo hoài nghi. Mặc kệ kia Bắc minh đạo nhân nghịch cảnh phát tiền, Chém giết thăng vân đạo hưu sự tỉnh phải trăng làm thật. Lần tiếp theo hắn đều chết chắc. Chính là không biết, phía trên sẽ phái ra ai, đến động thủ với hắn. Lộ trường thanh nói nhỏ, đôi mắt bên trong lại lóe lên vẻ mong đợi. Hắn tỏa chấn nơi đây, nhưng cũng có hơn trăm năm thời gian, cực ít ra ngoài. Đã sớm tính cực tư động, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. chương 690, siêu thoát quy tắc, chế định quy tắc. Là lấy, hắn ngược lại là hy vọng, lần này phía trên có thể sai khiến mình ra ngoài. Đối kia Bắc Minh đạo nhân xuất thủ. Bởi vì hắn trừ đối với mình thực lực tự tin vô cùng bên ngoài, đối với Bạch Tử Nhạc có thể lấy kim đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, liền đối đầu hai đại phong vương, khiến cựu Tuyệt Kiếm Vương cùng Ngộng Tiên Vương vừa chết vừa trốn thực lực, cũng tỏ mò không thôi. Trong lòng càng là suy đoán, Bạch Tử Nhạc trên thân sẽ có bí mật, to lớn bí mật. Bởi vì tại hắn xem ra, không câu nệ tại Bạch Tử Nhạc tu luyện chính là loại nào công pháp, coi như kết đan thời điểm chỗ ngưng kết, chính là tử cực kim đan cũng tuyệt không có khả năng để hắn tại Kim Đan cảnh sơ trung kỳ cấp độ, liền có như vậy nghịch thiên thực lực. Cang Dương nói, "Lệnh cảnh phát tiên, lừa giết hai đại nguyên thần." Trọng bảo, vẫn là trong truyền thuyết linh bảo." Lộ Trường Thanh nói thầm, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. "Không có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể coi nhẹ linh bảo tác dụng." Đúng lúc này, dưới tay hắn một người đột nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vã đi tới, một mặt ngưng trọng nói ra, "Tôn thượng, cửa vào trường sư đệ vừa vận truyền đến một tin tức." Nói thật ra kính hồ chung quanh, có một vị tu sĩ xuất hiện, hư hư thực thực bây giờ ngoại giới thịnh chuyến Bắc Minh Vương, Bắc Minh Đạo Nhân. Bắc Minh Vương Bắc Minh Đạo Nhân. Lộ trường thanh sắc mặt không khỏi biến đổi, nhữ nhữ mày nói, quả thật là hắn. Hắn làm sao dám chỗ này? Lại là từ chỗ nào biết chúng ta đạo cung phân bộ sở tại? Là ngoại ý muốn đặt chân nơi đây, vẫn là tận lực đến đây. Vừa mới bắt đầu ta cũng không dám tin tưởng, để trương sư đệ tiếp tục kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng trải qua bên ngoài trận pháp nhìn trộm hình ảnh, tăng thêm chúng ta có khí tức của hắn phân rõ chi pháp, lúc này mới xác định điểm này. Mặt khác, hắn ẩn nạc thuật 10 phần cao minh, nếu không phải chúng ta tại kính hồ bên trong, thiết hạ huyện vân ba văn đại trợ, bất luận cái gì vật hữu hình, trừ phi thủ đoạn cao minh đến có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc, không phải đều đem ở vào chúng ta dò xét bên trong, bằng không thì cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Bất quá cũng chính vì vậy, cho nên ta ngược lại kết luận. Hắn là thật biết chúng ta đạo cùng phân bộ vị trí cụ thể, tận lực đến đây. Chỉ là không biết, hắn là từ chỗ nào biết được tin tức. Kia tu sĩ khẳng định nói. Thật chẳng lẽ là vì trả thù mà đến. Gan to bằng trời, không biết sống chết. Lộ trường thanh gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt chỗ sâu, lại hiện ra một tia hương phấn. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lúc đầu hắn còn dự định hướng lên phía trên xin, đối cái này Bắc minh đạo nhân xuất thủ. Kết quả, đối phương lại mình đụng vào cửa Mặc dù không biết đối phương đến cùng có gì tự tin, có can đảm bổ nhào hắn nhóm đạo cùng phân bộ, dù sao như bực này bí địa, ít nhất đều sẽ có một vị nguyên thần cảnh tu sĩ tòa chấn, một cái kim đàn cảnh tu sĩ đặc chân. Chết như một đầu. Bất quá, chuyện này với hắn đến nói, lại là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn vừa vặn có thể độc chiếm đối phương trên thân khả năng tồn tại trọng bảo, hoặc là linh bảo. Đặc biệt là khả năng này tồn tại linh bảo, chỉ cần nghĩ tới, tâm hắn bên trong liền trở nên kích động. Đi. Bắt đầu chuẩn bị ngăn địch. Vừa vẫn ta muốn nhìn xem, các ngươi khoảng thời gian này thực lực tiến bộ. Lập tức, lộ trường thanh liền khẽ quát một tiếng, mở miệng nói ra. Vâng. Kia tu sĩ cung kính lên tiếng, vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Đây chính là lưu hữu đạo nói tới cự hồ đi. Kia xuất nhập cảng, ngay tại cái này cự hồ dưới đáy. Bạch tử nhạc cũng không biết, mình đã bị người thông qua đặc thù trận pháp gợn sóng nhìn thấu, nhìn trước mắt tính mịch cự hồ, giặt rao nước hồ, theo gió nhẹ nhẹ nhàng lại Cho dù đáy hồ chỗ sâu hơi có vẻ đục ngầu trong mắt hắn, nhưng vẫn là mười phần rõ ràng. Trừng sâu mấy trăm thước, lập tức, tâm hắn nghiệm khẽ động, mặt nước có chút nhấc lên, sau đó hắn thân hình liền vô thanh vô tức ở giữa, hướng về bên trong chìm vào đi vào. Đáy hồ hang động. Bạch Tử Nhạc không có đem mình thần thức thả ra. Hắn biết bực này trọng địa, tất nhiên sẽ có cực kỳ bén nhạy thần thức cảm giác phát trận, một khi có thần thức ba động chuyển ra, liền sẽ thức tỉnh. Bản tâm bên trong, hắn cũng không muốn giống chống thua triền trực tiếp xông nhập đạo cùng phân bộ. Dù sao, hắn đối thủ, thế nhưng là thế lực lớn siêu cấp. Khó đảm bảo liền có cái gì áp đáy hồng trọng bảo, có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Là lấy hắn lại là như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc đã tìm được lưu hữu đạo trước đó nói tới cửa hang. Cái này cửa hang to lớn mà tích mịch. Mơ hồ trong đó, càng có một tia độc quỷ dị dịch thẩm thấu, bất luận cái gì xâm nhập trong đó sinh vật, tại nước này lưu bên trong bất tri bất giác liền sẽ bị xâm nhiễm. Bạch Tử Nhạc đem trọng lực cơm ảnh lĩnh vực áp xúc, tăng lớn lực bài xích, sau đó mới hướng về hang động bên trong, tới gần tới. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Toàn bộ hang động cực lớn, động huyệt bích dường như bị đặc thù nào đó thủ đoạn gia cố, lộ ra mười phần cứng cỏi, càng không có chút nào trong nước sinh vật sinh trưởng. Tiến lên thời điểm, bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, liền thấy một cái to lớn, bị một cô đặc thủ vĩ lực chống lên. Dòng nước đè ép phía dưới, không chút nào không thể xâm nhập mảy may không gian. Tại cái này lỗ trong phòng bộ, càng có một cái rõ ràng trận pháp đường vân, phức tạp mà huyền diệu, càng ẩn ẩn có một kia không gian ba động truyền ra. Truyền tống trận. Đó chính là Lưu Hữu Đạo trong miệng nói tới, có thể chân chính tiến vào Cựu Tinh Đạo Cung Đạo Cung phân bộ cỡ nhỏ truyền tống trận. Bạch Tử Nhạc trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng ánh mắt rất nhanh liền rơi vào không gian kia bên ngoài. Tại một bên khác, một đầu dài tới hơn 10 trượng nhắc nhở càng vô cùng tráng kiện to lớn giao long, chính chiếm cứ. Nó dường như cũng cảm thấy bạch tử nhạc đến, lúc này chính chừng lớn kia trung đồng bình thường con mắt, nhìn chằm chằm bạch tử nhạc phương hướng. Tại thủy vực bên trong, nó lực cảm giác rõ ràng bị phóng đại mấy lần không chỉ. Tăng thêm bạch tử nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực mặc dù thần diệu, nhưng ở bực này hoàn cảnh bên trong, đồng dạng áp lực cực lớn, không tự chủ được, cũng ẩn ẩn có một tia ba động truyền ra. Giống. Nhất thời, giao long phát hiện bạch tử nhạc tung tích lập tức nổi giận. Giao Long đuôi rồng bắn ra, thân thể lập tức liền hóa thành điện quang, cấp tốc thoát ra. Và anh, kinh khủng kinh lực nghiền ép phía dưới, một cỗ chấn động kịch liệt hóa thành một cỗ gợn sóng cán quét, mạnh mẽ tới cực điểm. Chỉ là có chút cọ rửa, liên tựa như một đầu cột nước va chạm. Bị phát hiện. Quả nhiên, có như ta trọng lực âm ảnh lĩnh vực đã bị ta tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ, nhưng dù sao không thể cải biến quy tắc, dưới đáy nước vực này đặc thù hoàn cảnh bên trong, là cực dễ dàng bị đối phương cảm giác được. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, trong lòng cũng là chưa phát giác đắc ý bên ngoài. Đại thần thông, liền xem như hoàn mỹ cấp bậc đại thần thông, đồng thời bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ, bản chất cũng là dựa vào thiên địa quy tắc, đại đạo quy tắc bên trong. Dựa vào quy tắc, coi như vô cùng phù hợp, cũng khó có thể làm được siêu thoát quy tắc, liền tất nhiên lại nhận đại đạo chi lực kia tương sinh tương khắc bên ngoài hoàn cảnh mà ảnh hưởng. Mà chỉ có đạo thuật, huyền diệu khó lường, lại uy lực tuyệt luân, lúc này mới có thể siêu thoát quy tắc không bị ngoại vật chi phối. Tỷ như Bạch Tử Nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực, nếu như đạt đến đạo thuật cấp độ, mình liền có thể chế định quy tắc. Có lẽ rất đơn sơ, có lẽ còn có lỗ hồng chỗ, nhưng lại có thể che đậy lại dòng nước biển lửa ngoại hạng vật ảnh hưởng, không về phần bị giao long cho tùy tiện phát hiện. Chương 691, Ma đạo bí thuật siêu hồn. Cũng bởi vậy, cho dù hắn sớm liền đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, ẩn nặc thuật vô cùng cao minh, nhưng vẫn là bị giao long cho phát hiện. Bất quá kia lại như thế nào? Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, đôi mắt chỗ sâu, lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn đưa tay mở ra, có chút nô ra. Bạch Tử Nhạc ống tay áo chỗ, lập tức liền vô hạn mở rộng, tựa như một cái miếng vải đen, cấp tốc khuế tán, che khuất bầu trời bình thường càn quét mà ra. Xuy suy suy. Vô tận nước hồ, còn có con kia giao lòng, ngay tại trong ngáy mắt, liền bị hắn ống tay áo hấp thu góp đi vào. Giờ khắc này, đúng là hắn thi triển ra mình y hóa mà thành hoàn mỹ đại thần thông. Tụ lý cản khôn, giống, đây là cái gì? Thả ta ra đi. Giao long giống to, tùy ý công kích phá hư, thân nghiệm chấn động kịch liệt, thanh âm vô cùng kinh hoàng. Thế nhưng là, mặc cho nó thủ đoạn ra hết, các loại công phạt chi thuật toàn bộ rơi vào tụ lý cản khôn bên trong, lại đều không làm nên chuyện gì, căn bản không thể đối không gian nội bộ, tạo thành mảy may phá hư. Nó giống như bị ngăn cách tại cái này một cái cỡ nhỏ thế giới bên trong, thi triển xây dịch, đều trở nên 10 phần khó khăn. Bằng vào ta bây giờ đã tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ tụ lý càng khôn, coi như phong vương cường giả bị cấm phong, cũng gần như không có khả năng thoát khốn mà ra. Càng đừng đề cập cái này một đầu mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ, chiến lực có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ Giao Long. Bạch tử nhạc khét cười một tiếng, đối với kết quả này, không chút nào cảm thấy đắc ý bên ngoài. Hoàn mỹ cấp bậc, lại bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ tụ lý càng khôn, cái khác bất luận, cái này nội bộ ẩn chứa không gian vững chắc trình độ đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ, có lẽ còn không sánh bằng ngoại giới không gian vững chắc, nhưng trên thực tế nhưng cũng chênh lệnh không lớn. Đừng nói đầu này giao long, liền xem như phong vương cường giả, thậm chí nửa bước nguyên thần cảnh cứng giả, đều chí ít cần 10 hơi thời gian mới có thể mở rộng. Lập tức, Bạch Tử Nhạc không ngừng áp xúc tụ lý cản khôn bên trong không gian, càng thi triển ra đại cấm linh thuật, đem giao long thể nội linh năng khí tức triệt để cấm phong. Trong chớp mắt, đầu kia giao long Liền không có lực phản kháng chút nào, bị hắn nắm bắt xuống tới. Tiền bối, tiền bối tha mạng A. Giao long hoảng sợ, vội vàng liều mạng chuyên âm. Quá mạnh. Nó căn bản không có nghĩ đến, lấy mình giao long thân thể, lại đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ cấp độ thực lực, ở trước mắt người này trong tay, lại vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Tha mạng. Cũng là không phải là không thể được. Bạch tử nhạc nói, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói cho ta, kia một chỗ không gian, đến cùng là cái gì? truyền tông trận thông hướng nơi nào? Cái này, Tia giao long con người lập tức co rụt lại, không dám mở miệng. Quả nhiên, cái này giao long là cựu tinh đạo cung lưu lại hộ sơn thần thú. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tiếp lấy không chút do dự, một móng vuốt nô ra, thần niệm dẫn ra một câu đặc thù mà âm lãnh, dường như mang theo một tia âm trầm chi ý khí tức, liền nhanh chóng phiêu tán, trực tiếp hướng về giao long đầu tràn vào tới. Ma đạo bí thuật, Siêu Hồn. Không. Giao long điên cuồng gầm to thể nội giao Long Chi Châu càng là không ngừng rung động. Nhưng bị bạch tử nhạc cấm phong phía dưới, hắn không chỉ có đục trên thân hạ không sử dụng ra được mảy may lực lượng, tự liền cầu cứu cũng không thể làm được. Càng đừng nói ngăn trở cái này một cỗ siêu hồn thuật. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bất quá, khi thời gian tiến hành đến thứ năm hơi thở nháy mắt, bạch tử nhạc sắc mặt hơi đổi, nháy mắt liền đem bàn tay thu hồi. Mà đúng lúc này, cũng chỉ nghe một tiếng thê thảm tiếng kèn ra sau đó Đầu kia giao long khí tức trên thân liền triệt để tiêu tán, linh hồn tịch diệt, hoàn toàn chết đi. hôn năng 15463632. Không nghĩ tới, tại đầu này giao long sâu trong linh hồn, lại bị thiết hạ linh hồn cấm chế. Một khi chạm tới những cái kia đặc thù ẩn nấp chỗ, cấm chế liền sẽ dẫn động, đem linh hồn của nó phản vệ chu xác Bạch tử nhạc sắc mặt có chút có chút khó coi. Hắn lúc đầu dự định mượn nhờ đầu này giao long, do xét một chút có quan hệ chỗ này đạo cùng phân bộ tin tức. Dù sao hoàn toàn dựa vào thanh huyền sơn, hắn luôn cảm thấy có chút không an toàn. Kết quả, khi hắn siêu hồn chi thuật chạm tới một chút ẩn nấp thời điểm, lập tức liền xuất động giao long linh hồn cầm chế, từ đó phản phệ đem nó tru sát. Bất quá lần này, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bạch tử nhạc khẽ thở dài một tiếng, cũng là từ giao long ký ức bên trong, tham dò đến nơi đây đạo cùng phân bộ một chút tin tức. Rõ ràng chỗ này phân bộ, chính là kiểu tinh đạo cung chuyên môn dùng cho bồi dưỡng để từ chỗ Như trước đó Cựu Tinh Đạo Cung đối với hắn tiến hành lôi kéo, đưa cho cùng thập tinh thần minh lệnh thân phận, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một nhóm thập tinh thần minh lệnh tu sĩ đặt chân nơi đây, mượn nhờ nơi đây tài nguyên, trưởng thành tân thăng. Xem như Cựu Tinh Đạo Cung một chỗ thiên tài bồi dưỡng chỗ. Nếu như lúc trước Càn Nguyên Đạo Quân không có động thủ với hắn, hắn đoán chừng không tệ, đại khái cũng sẽ bị mang đến nơi đây tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên, trừ những cái kia thập tinh thần minh lệnh tu sĩ bên ngoài, chỗ này đạo cung phân bộ bên trong Tự nhiên không thể thiếu Cựu Tinh Đạo Cung tự thân siêu tầm thiên tài đệ tử. Những thiên tài này đệ tử, không chỉ có thiên tư xuất chúng, càng có Cựu Tinh Đạo Cung đông đảo cường giả dạy bảo, các loại tu hành tài nguyên phong phú không thể tưởng tượng nổi, luận tiềm lực trưởng thành, luận thực lực, luận nội tình, lại không chút nào yếu tại các đại siêu cấp tông môn đệ tử. Từ giao long trong trí nhớ, Bạch Tử Nhạc còn được biết tại chỗ này phân bộ bên trong, có một cái cực bị xem trọng siêu cấp thiên tài, thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Liền từng cùng lúc trước vẫn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ giao long giao chiến qua, mặc dù không địch lại giao long, nhưng cũng để nó thắng được gian nan. Lấy bạch tử nhạc ánh mắt đến xem, lại cũng không sai biệt lắm có nghịch cảnh phạt tiên, thần minh chạm kim đan thực lực. Dù sao giao long huyết mạch đặc thủ, kim đan cảnh sơ kỳ liền có thể so với kim đan cảnh trung kỳ chiến lực, vị kia siêu cấp thiên tài có thể cùng địch nổi. Nếu là đối đầu bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, chiến thắng, thậm chí đem chém giết, đều tuyệt sẽ không gian nan Bạch tử nhạc hơi lưu ý, cũng liền không quá để ý, bước nhanh đến phía trước. Hắn biết, bởi vì lúc trước chỉ hoán cùng giao long náo ra động tính, lúc này chuyển tống trận một bên khác, tất nhiên đã rõ ràng hắn xâm nhập tin tức. Khẳng định cũng có chuẩn bị. Cho nên, hắn không chút do dự. Đông. Đông. Đông. Bạch tử nhạc trực tiếp xuyên qua không gian kia bình trướng, cũng không nhận được mảy may trở ngại liền bước vào không gian kia bên trong. Cũng nhìn thấy không gian nội bộ, kia một tòa phức tạp mà tinh diệu ẩn vẫn có không gian ba động truyền ra, dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu truyền tống trận. Lập tức, hắn chiến lược toàn bộ triển khai, thi triển ra bổ Thiên Thuật, Thần Linh Pháp Thể, càng ngượng nhờ hồn năng, thời khắc đem khí tức của mình duy trì tại trạng thái đỉnh phong bên trong, bảo đảm chiến lược của mình đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, lúc này mới hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đứng ở truyền tống trận phía trên. Truyền tống trận này phía trên, sớm đã bị người trưng bày 99 cái thượng phẩm linh thạch, đủ để cung ứng hơn 10 tu sĩ ngắn khoảng cách truyền tống. Là lấy, hắn chỉ là con ngón búng ra, đánh ra một vệ thần quang. Ông. Truyền tống trận phía trên, lập tức liền có một đạo linh quang bay lên. chương 692, Kinh Thế Đại Địch Bắc Minh Vương. Ông. Truyền tống trận hơi rung nhẹ. Trong trận Pháp ở giữa, càng là tại trong chốc lát vằn mẹo, có chút lóe lên. Ngáy mắt, ở vào truyền tống trận phía trên Bạch Tử Nhạc, liền biến mất không còn tâm tích. Mà sau đó một khắc, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, trời đất quay cuồng ở giữa Mình liền xuất hiện ở to lớn trên quảng trường. Cũng tại ngay lập tức liền phát ra được, tại trên quảng trường, kia bay lên, mãnh liệt mà mạnh mẽ đại trận khí tức. Đại trận này chính là Đạo Cung phân Bộ hộ sơn đại trận, công phòng nhất thể, còn có cực dai khốn địch hiệu quả. Mà tại đại trận bên ngoài, từng bầy tu sĩ, cầm trong tay pháp bảo, phù lục, càng nổi lên công phạt chi thuật, trên mặt đều là một mảnh nghiêm nghị, hai mắt bên trong càng tràn đầy sát cơ nồng nặc. Rõ ràng, Đạo Cung Vân đã sớm chờ đã lâu. Vạch tử nhạc nếu là không thể kịp thời oanh phá đại trận, thoát khốn mà ra, như vậy chờ đợi hắn, liền tất nhiên là vĩnh viễn bế công, tình cảnh gian nan, sinh tử khó liệu. Đến rồi. Nhanh, xuất thủ. Giết. Từng đạo tiếng kinh hô, tiếng quá khẽ, còn có kia lanh khốc tràn ngập sát cơ thanh âm, nháy mắt truyền ra. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền có từng đạo công kích, hóa thành đầy trời linh quang, từng kiện pháp bảo, tản mát ra lăng lệ mà hào quang sáng chói, càng có từng đạo phụ lục. Đại đạo chi lực, diễn hóa xuất ngũ hành công sát chi thuật. Giờ khắc này, liền giống như trời nghiêng, là như vậy mãnh liệt mà sắt lạ. Quả nhiên, Bạch Tử Nhạc sắc mặt lộ ra 10 phần bình thản. Sớm tại bị truyền tống vào trước khi đến, hắn liền đã dự liệu được điểm này. Là lấy, hắn sớm tại trước đó liền đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Không chỉ có đem chiến lược toàn bộ triển khai, từ đầu đến cuối duy trì lấy bổ thiên thuận, thần linh pháp thể, trọng lực cơm ảnh lĩnh vực cùng ngũ đế thần ngự bảo trợ rất nhiều đạo thuật đại thần thông. Càng lúc trước, liền nổi lên, vận chuyển đạo thuật chi pháp, nguyên tử đại thần quang. Hai môn đạo thuật, ba môn đại thần thông, cùng nhau duy trì thi triển. Dù là bạch tử nhạc tử cực đan nguyên chi lực tinh thuần vô cùng, luận hùng hậu, càng vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ vô số lần, cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Nếu không phải hắn trên người có giao diện thuộc tính, có thể thời khắc tiêu hao hồn năng khôi phục tử cực đan nguyên chi lực, từ đầu đến cuối đem trạng thái của mình duy trì tại đỉnh phong bên trong, đoán chừng chỉ cần 2 -3 hơi thời gian Hắn liền muốn duy trì không ngừng. Bất quá, cũng chính vì vậy, Bạch Tử Nhạc tại bị chuyển tông tới, đồng thời ngay lập tức phát giác được xung quanh tu sĩ đối diện tự mình tiến hành vây công ngáy mắt, hắn cũng xuất thủ. Đạo thuật nguyên tử đại thần quang, diễn hóa thành một đạo hóng ánh thần quang, tựa như cửu thiên ngân hà rủ xuống, tạo thành một đạo thất luyện, cấp tốc hướng về trận pháp bên ngoài, tu sĩ số lượng nhiều nhất một cái phương hướng, đánh tới. Hư không đột nhiên ngưng lại, sau đó cấp tốc sụp đổ và mèo, phàm la thần quang lướt qua. Liền đều trở nên đú ám hỗn loạn Hô hô Thần quang trực tiếp nên đón kia đông đảo công kích Nhưng mặc cho là bực nào công kích Tại đụng vào cái này thần quang ngáy mắt Liền bị vỡ nát không còn Tiêu liền kia từng cái linh quang bốn phía phát bảo Cũng không nhịn được thần quang quét một cái Cấp tốc bắn bay vỡ vụn Tựa như tồi khô lạc hủ Nguyên tử đại thần quang dư lực không giảm Trực tiếp đâm vào kia bay lên Bao phủ bốn phía phía trên đại trợ Vành long long Đại trận bị chung quanh tu sĩ thôi phát đến cực hạ Nhưng vẫn là khó mà ngăn cản cái này thần quang một ít, cứ hạn ảm đạm về sau, vay một tiếng, phá thành mảnh nhỏ. Lập tức, kia trải qua đa trọng tiêu hao dư lực đã chưa tới một thành thần quang, mới nghiền ép rơi xuống, nổ vang một đám tu sĩ. Không, mau trốn. Hơn 10 vị tu sĩ, lập tức hốt hoảng hướng về bốn phía bay ra. Kết quả, trừ số ít bởi vì ở vào thần quang phạm vi bao phủ bên ngoài, còn lại tu sĩ, liền nhanh chóng bị thần quang bao phủ, vẫn lạc một mảnh. Hồn năng 5742233, 7123205, 7612623. Một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số, nhanh chóng hơn tại bạch tử nhạc trước mắt hiện lên. Mặc dù bởi vì phần lớn đều là thần minh cảnh cấp độ nguyên nhân, gia tăng hồn năng số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng góp gió thành báo, nhưng cũng để hắn hồn năng số lượng, tăng mạnh một đoạn. Không, không có khả năng. Lộ trường thanh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin. Bác Minh Đạo Nhân Hắn thật là Bắc minh vương Bắc minh đạo nhân. Trọng yếu nhất chính là, một kích này, quả nhiên là Bắc minh đạo nhân dựa vào mình thủ đoạn thi triển ra. Làm sao có thể? Hắn không phải mới kim Đan cảnh cấp độ sao? Coi như đã phong vương, coi như trên thân coi là thật người mang trọng bảo linh bảo, cũng tuyệt không có khả năng thi triển ra kinh khủng như vậy tuyệt luôn một kích ra. Một kích này uy lực. Bình thường nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, đoán chừng đều khó mà đánh ra. Lộ trường thanh nhìn xem một kích này hiệu quả, sắc mặt trắng bệnh. Muốn biết, bọn hắn chỗ này đạo cung phân bộ mặc dù bí ẩn, nhưng bao phủ thiên địa hộ sơn đại trận, huy lực cũng tuyệt đối không yếu, so với rất nhiều tiền pháp tông môn hộ sơn đại trận cũng còn muốn cao minh. Đừng nói là kim đàn cảnh tu sĩ, liền xem như 4-5 cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ liên thủ, cũng cần thời gian không ngắn mới có thể hoành phá. Kết quả? Chỉ là một kích. Bạch tử nhạc cũng chỉ đánh ra một kích, liền đem đại trận đánh nát. Một kích kia dư lực, càng đem hơn 10 vị đạo cung đệ tử cho nghiền ép chết Hắn thật chỉ là kim đàn trung kỳ cấp độ sao Tại lộ trường thanh bên người Xưa nay được hắn xem trọng siêu cấp thiên tài Chu Hiểu nhịn không được tự lầm bẩm Hắn chính là bạch tử nhạc từ giao long trong trí nhớ Tham dò đến vị kia siêu cấp trời Chu Hiểu Chu Hiểu xưa nay mười phần tự ngạo Tự nhận cùng cảnh giới vô địch Bây giờ đã đạt đến kim đàn cảnh trung kỳ Sớm đã không đem ngoài cửa đầu kia giao long nhìn ở trong mắt Mục tiêu làm lại từ đầu cuối cùng là như mộng tiên vương Cựu tuyệt kiếm vương như vậy phong vương cứng, giả cho là mình chẳng qua là cảnh giới có chút không đủ, đợi cho như bọn hắn đặt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, liền tuyệt sẽ không yếu hơn bọn họ, cũng tất nhiên sẽ thành tựu phong vương, thanh danh vang vọng toàn bộ thương khung vực. Kết quả, đang kinh ngạc nghe cái này, Bắc Minh đạo nhân thực lực cảnh giới so với hắn đều yếu một bậc, lại chiến lực song lớn, nhưng lực bại hai đại phong vương cường giả thời điểm, trong lòng liền cảm giác khó có thể tin. Cho rằng trong đó tất có kỳ quặc, chính là ngoại nhân khuyết đại bố trí. Kết quả, lúc này chân chính thấy được đối phương, Cảm giác được đối phương cái này khủng bố tuyệt luân một kích chi huy về sau, trong lòng lập tức kinh dị. Cảm giác vô cùng rung động. Đặc biệt là, hắn tại thời khắc này, rõ ràng cảm giác được bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới. Kim đan cảnh trung kỳ, cùng hắn cảnh giới cung cấp. Nhưng chiến lực lại mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần. Bất kể có phải hay không là, chỉ dựa vào những cái kia đệ tử đã không ngăn cản được. Thông chi sở hữu người, cấp tốc lên chiến. Mặt khác, nhanh đi khởi động cực xa khoảng cách cầu cứu pháp trận liền nói chúng ta tao ngộ kinh thế đại địch Bắc Minh Vương, cầu tổng bộ phái người mượn nhờ truyền tống trận mau tới cứu viện. Lộ trường thanh trong miệng nói, căn bản không dám chần chờ cấp tốc xuống tới, thân ảnh còn không có tới gần, công kích của hắn lại đã rơi xuống. Vâng. Chu hiểu biết sự tình nặng nhẹ, phát giác được bạch tử nhạc chiến lược vô song, hơn xa bọn hắn mong muốn thời điểm, hắn liền hiểu được. Lần này, bọn hắn khả năng không ngăn được. Cầu cứu mới là lựa chọn tốt nhất. chương 693 thủ đoạn Giết. Một kích đánh nát Đạo Cung phân bộ hộ sơn đại trận, Bạch Tử Nhạc không chút do dự, xuất thủ lần nữa. Thân hình khẽ động, trên thân lôi quang hiện lên, nhanh đến mức cực hạ, cấp tốc xông vào một đám tu sĩ bên trong. Sau đó Bạch Tử Nhạc trên thân bỗng nhiên hát quang lóe lên, trực tiếp đem nguyên bản bao phủ quanh thân trọng lực gấp ảnh lĩnh vực quyết tán. Trong chốc lát, trung quanh trăm trượng khu vực bên trong không khí liền bỗng nhiên trở nên đậm đặc. Gấp 500 lần cấp độ trọng lực bỗng nhiên đánh xuống mà xuống. Oanh long long. Trong chốc lát, Huân 10 vị ở vào Bạch Tử Nhạc lĩnh vực phạm vi tu sĩ, trừ một hai cái kim đan cảnh cấp độ tu sĩ, có thể miễn cưỡng tiếp nhận, không, có ngay lập tức vẫn lạc bên ngoài, còn lại tu sĩ, không, câu nội thế là thần minh cảnh sơ kỳ, vẫn là thần minh kính đỉnh phong, thậm chí là nửa bước kim đan cảnh cấp độ tu sĩ, đều tại trong chốc lát nội phủ vỡ vụn, hài cốt huyết nhục bởi vì không chịu nổi trọng lực các bác, băng vỡ nát, hóa thành một bãi thịt nát. Chết. Đây chính là bị Bạch Tử tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ. Đồng thời bị hắn tu luyện tới viên mãn chi cảnh trọng lực áp ảnh lĩnh vực hiệu quả. Trừ kia mạnh mẽ đến cực điểm ẩn nấp chi lực bên ngoài, cái này trọng lực cường độ cũng bị hắn tăng lên tới cực hạn. Trong trượng bên trong có thể đạt tới gấp 500 lần, bên ngoài trong trượng mặc dù sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường tu sĩ đủ khả năng thừa nhận được. Dưới kim đan, không một người có thể tại gấp 500 lần cấp độ trọng lực nghiền ép phía dưới sống sót. Mà trên kim đan, nếu chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, Kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, coi như không về phần trực tiếp vẫn lạc, nhưng cũng sẽ trong nháy mắt mất đi chiến lược, nằm dạp trên mặt đất, nửa bước khó đi, càng đừng nói tiến hành phản kích. Nói cách khác, chỉ bằng mượn trọng lực âm ảnh lĩnh vực cái này một môn lĩnh vực loại đại thần thông, Bạch Tử Nhạc liền có thể làm được cùng cảnh giới vô địch. Mà vậy còn dư lại hai cái kim đan cảnh tu sĩ, cũng tại Bạch Tử Nhạc phi kiếm lóe lên phía dưới, đầu cấp tốc bị xuyên thủng. Lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực. Làm sao có thể mạnh như vậy? Lộ trường thanh vừa vặn đổi tới, trong lòng lấy làm kinh ngạc, dạng này lĩnh vực cường độ, so với lĩnh vực của ta, đều mạnh hơn nhiều, cơ hội có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Không có sửa đổi quy tắc, Hiển nhiên cái này lĩnh vực còn không có đạt tới đạo thuật cấp độ, nhưng uy lực như vậy cường độ. Chẳng lẽ cái này lĩnh vực đại thần thông, đã bị bác minh vương tăng lên tới viên mãn cấp độ rồi? Hắn mới bao lớn? Một môn đại thần thông từ nhập môn đến viên mãn, cái nào không cần hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy? Cái này Bắc minh vương minh hiện đột phá kim đan cảnh không lâu, tu hành 5 tháng có hạn coi như lại thiên tài, cũng nên có cái hạn độ A. Càng đừng nói hắn trong tay kia từng môn đại thần thông, từ bi lực cường độ phán đoán, cái nào không phải đại thành trở lên. Còn có hắn thực lực, phải chăng cũng mạnh quá mức. Chẳng lẽ theo như đồn đại khổ cự lao Ma cùng thăng vân đạo Hữu quả nhiên là vẫn lạc tại hắn trong tay. Lộ trường thanh đáy lòng phát lệnh giờ khác này coi là thật dâng lên liều lĩnh, đều muốn thoát đi mà đi ý nghĩ. Thực sự là Bạch tử nhạc thực lực, vượt quá dự liệu của hắn. Trước đó tự tin, đắc ý, ngò ngòe muốn động. Đều tại bạch tử nhạc kia khủng bố một kích phía dưới, bị hoanh vỡ nát. Nhưng là, nghĩ đến lâm trận bỏ chạy hậu quả, cửu tinh đạo cung phương diện trách phạt, hắn liền lại bông nhiên cắn răng một cái. Bí pháp vận chuyển, chiến lược toàn bộ triển khai. Sau đó một kiện tựa như cái kéo bình thường pháp bảo, hóa thành một đạo lưu quang bày thẳng mà ra. Tín hiệu cầu viện đã phát ra. ngăn trở hắn Chỉ cần ngăn trở hắn một đoạn thời gian, liền sẽ có viện quân đến. Lộ Trường Thanh xuất thủ về sau, căn bản không dám dừng lại, xuất thủ lần nữa. Xuy kéo. Một đạo bóng ánh lừng lựu lôi quang, lập tức tràn ngập cả phiến thiên địa, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đánh tới. "Hả?" Không hổ là uy tín lâu năm Nguyên Thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, thực lực so với kia thang vân chân tu, đều lại muốn thắng qua một bậc, hẳn là cùng ta, có Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ thực lực. Bạch Tử Nhạc biến sắc, cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đảng thực lực, tuyệt đối tính không được kẻ yếu, liền xem như hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Oanh long long, lôi đỉnh gào thét, hóa thành một đạo thất luyện rơi xuống. Cùng lúc đó, kia cái kéo đơn nhiên chống ra, một cỗ ngông lung lực lượng nháy mắt từ đó tràn ra, mà tại cái kéo ở giữa, càng có một cỗ kinh khủng trấn nhiếp chi lực, để người tâm thần đều một trận không yên. Từ từ, Bạch Tử Nhạc không dám thất lễ, trên thân đồng dạng lôi quang lóe lên, hóa thành một đạo linh quang, cấp tốc né tránh nhưng kia lôi điện chi lực quá nhanh, coi như hắn lôi đỉnh độn quang tốc độ đồng dạng nhanh kinh người, cũng không khỏi bị tác động đến, chí ít có 7 thành lực lượng đánh vào bạch tử nhạc trên thân, làm cho hắn trên người Ngũ Đế thần ngự bảo đều một trận lắc lư. Bất quá, bạch tử nhạc Ngũ Đế thần ngự bảo bây giờ đồng dạng bị hắn tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ, sức phòng ngự tại bổ thiên thuật thần linh pháp thể trợ thủ đoạn tăng phúc phía dưới, tự nhiên cũng theo đó đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Hoàn chỉnh ngăn trở lôi điện công kích đều không đáng kể, càng đừng nói chỉ là trong đó bảy thành lực lượng. Bất quá ngay sau đó, kia cắt đao pháp bảo tản mát ra một cỗ mê mang lực lượng vào tới, tốc độ mặc dù so kia lôi đỉnh hơi yếu, lại đồng dạng phi người. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là một tay nô ra, ống tay háo chớp nháy mắt sông mở khuyết tán, trực tiếp liền đem kia cắt đao pháp bảo cho thu nhiếp đi vào. Tách tách cách. Tú lý càn khôn bên trong, cái kéo không tách ra hợp va chạm, mỗi một lần kín đều có một cô đặc thù uy lực đánh ra, làm cho Bạch Tử Nhạc từng đợt chấn động. Và anh, Rốt cục, cái kéo mở lại tụ lý càng khôn trói buộc, một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới. Nhưng đến lúc này, Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không dừng lại, thi triển ra lôi đình độn quang hướng về Lộ Trưởng Thanh đến gần đồng thời, một đạo nguyên tử đại thiết cắt đã vô thanh vô tức ở giữa xung ra. Cùng lúc đó, hắn bản mệnh phi kiếm càng là diễn hóa xuất một kiếm phá và pháp, cấp tốc xông ra. Lộ Trưởng Thanh âm thầm kinh hãi, tốc độ đồng dạng nhanh kinh người không kém bạch tử nhạc mảy may, cấp tốc tránh ra. Trường thanh lão tổ tới, chặn bác minh đạo nhân. Nhanh, chúng ta đồng loạt ra tay. Hai đại cương giả, cấp tốc giao thủ, náo ra động tĩnh cực lớn. Lập tức liền có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Mà lộ trường thanh đến, cũng lập tức liền làm cho nguyên bản bị đánh cho tan tắc các đệ tử đại hỷ, như có chủ tâm cốt tất cả đều tại mấy cái kim đan cảnh tu sĩ chỉ huy hạ liên hợp lại, đối bạch tử nhạc xuất thủ. Bất quá Bởi vì Bạch Tử Nhạc trọng lực áp ảnh lĩnh vực hiệu quả quá mức khủng bố, đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Là lấy, bọn hắn coi như xuất thủ, cũng từng cái nút ở bên ngoài trăm trượng, coi là trốn tránh, liền có thể trốn qua một kiếp. Bạch Tử Nhạc cười lạnh, trên thân lôi quang lóe lên, tốc độ nháy mắt buộc phát đến cực hạ. Như kinh hồng hiện lên, từng cái tu sĩ còn chưa kịp xuất thủ, liền bị kia đột nhiên xuất hiện trọng lực nghiền ép, hóa thành thì nát. Cho dù có một chút bị trọng lực ép, may mắn không chết hạ người. Sau đó cũng sẽ bị bạch tử nhạc Bắc minh phi kiếm sung ra, từng cái tiến hành thu hoạch. Chấp mắt tử thương một mảnh. Người đối thủ là ta. Lộ trường thanh kinh hãi, vội vàng xuất thủ lần nữa, cái kéo như điện, cấp tốc khép mở. Lập tức liền có một đạo mê mang quang mang sông ra, hướng về bạch tử nhạc Bổ tới. Chương 694, Đồ Sát. Hử. Bạch tử nhạc không sợ, nguyên tử đại thiết cắt vô thanh vô tức nên đón tiếp lấy. Đồng thời hai tay khép mở trệ nội tử cực đan nguyên chi lực phi tốc lưu chuyển tiêu hao. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo kiếm quang lập tức phóng lên tận trời, diễn hóa xuất từng đạo kiếm trụ, phi tốc rủ xuống. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc trên đầu, một cái to lớn bóng người hư ảnh hiện hiện, trong miệng liên tiếp phát ra ba đạo quát khẽ thanh âm. Trong chốc lát, liền có ba đạo nông lung thanh quang, nhanh đến mức cực hạ, hướng về lộ trưởng thành càn quét mà đi. Theo chiến đấu tăng nhiều, Bạch Tử Nhạc đối với tự thân các hạng thủ đoạn thi triển đi ra coi là thật cấp tốc vô cùng, càng như nước chảy mây trôi, thoáng qua liền có thể thi triển. Tốc độ nhanh kinh người. A. Lộ Trường Thành đang muốn xuất thủ, đột nhiên tao ngộ Bạch Tử Nhạc Ba đạo Thiên Phú thần thông công kích, dù hắn nguyên thần vững chắc, càng mạnh hơn hơn thăng Vân lão tổ rất nhiều, nhưng liên tiếp ba đạo bản mệnh thần thông thất thần rơi xuống, nhưng vẫn là đem hắn linh hồn phòng ngự tách ra, để hắn tâm thần chấn động, tinh thần thế giới cơ hồ sụp đổ. Ngay sau đó, nguyên tử đại thiết cắt hiện lên, cắt tại kia cái kéo phía trên số đổ. Cho dù cái này cái kéo chính là hạ phẩm nguyên thần chi bảo vi lực cực mạnh. Nhưng bạch tử nhạc thi triển nguyên từ đại thiết cát vi lực cũng tuyệt đối không yếu. Đây hết thầy mặc dù không có thể đem cái kéo triệt để bắn bay. Nhưng cũng làm cho không công mà lui. Bay ngược mà quay về Ngay sau đó Vâng. Vâng. Vâng. Ngũ đế phong thiên kiếm rơi xuống. Hóa thành một đạo to lớn hình kiếm hư ảnh. Trực tiếp đem lộ trưởng thành toàn bộ phong cấm tại trong đó Không tốt. Lộ Trường Thanh Nguyên Thần coi là thật vững chắc, ban đầu hỗn loạn qua đi, rất nhanh lấy lại tinh thần, vây tay, vạn trượng lôi đỉnh tại hư không trung ngưng tụ. Cấp tốc hóa thành từng đạo lôi đỉnh chi quang, ẩm vang rơi xuống, đánh vào kiếm bích phía trên. Xuy kéo, suy kéo, suy kéo. Kia vững chắc vô cùng kiếm bích, lập tức trở nên lung lay sắp đổ ra, linh quang trong nháy mắt liền đạt tới cực điểm. Quả nhiên khó chơi. Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại là không thay đổi, thuận thế một đạo linh quang xông ra rơi vào lộ trưởng thanh trên thân. Tốc độ của đối phương sắc thực cực nhanh, nhưng ở vào Ngũ Đế Phong Thiên kiếm bên trong, hắn coi như lại như thế nào né tránh, cũng tránh không khỏi Bạch Tử Nhạc Đại Cấm Linh thuật Cấm Phong. Linh quang rơi xuống, lộ trường thanh trên người linh quang lập tức tán loạn, thể nội nguyên thần chi lực tức thì bị vững vàng khóa tại nguyên thần bên trong, không thể động đậy chút nào. Lập tức, kia vạn trưởng lôi đình bởi vì không có khống chế của hắn cùng nguyên thần chi lực duy trì, cấp tốc tán đi. Mà kia bản còn lung lay sắp đổ kiếm bị nhưng lại rất nhanh một lần nữa vững chắc xuống tới. Lập tức, Bạch Tử Nhạc xuất thủ lần nữa. Hư không ngừng lại, lập tức vặn vẹo sổ đổ. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo bóng ánh thần quang, tựa như một đạo thất luyện bình thường xông ra. Không, không. Vừa mới tránh thoát đại cấm linh thuật cấm phong lộ trường thành trong mắt lóe lên trước nay chưa từng có sợ hãi, nhưng sau một khắc, thần quang vào tới. Tựa như thiên uy giáng lâm, cấp tốc nghiền ép tại hắn trên thân. Bành! Huyết dịch bắn ra, nguyên thần băng liệt. Màng lớn bảo vật bởi vì hắn túi chữ vật vỡ vụn, Tứ tán ra sau đó lại rất nhanh bị thần quang ép thành một phấn hư không bên trong lập tức buốc lên ra một mộtỗ vạn bèo tinh khí kia là vô tận linh thạch thiên tài địa bảo bị cực hạn phá hủy về sau phát ra tinh hoa nhưng lại rất nhanh theo do Tứ tán mà lúc này chỗ này đạo cung phân bộ người phụ trách nguyên thần cảnh sơ kỳ địnhnh phong thực lực thẳng tới nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ Cường giảỉ cao lộ trưởng thành liền đã hoàn toàn chết đi Chết tại bạch tử nhạc trong tay. Trí tử, trong mắt của hắn cũng còn toát ra khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Dường như căn bản không có nghĩ đến, bạch tử nhạc thực lực sẽ như vậy cường đại. Cường đại đến nhưng kim đan trả nguyên thần, một người san bằng hắn đạo cung phân bộ tình trạng. Cái gì? Trường thanh láo tổ, chết rồi. Chết tại Bắc minh vương trong tay. Còn lại đạo cung đệ tử, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Trong lòng rung động, đe ép bọn hắn trái tim đều nhào nhào trực nhảy, cơ hổ từ ngực bên trong tung ra không khỏi hoàng sợ tới cực điểm. Trường thanh lão tổ thực lực tất nhiên là cực mạnh, tại nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, đều được cho cường giả. Nhưng coi như như thế, nhưng vẫn là không địch lại cái này Bắc minh đạo nhân, bị chu sát vẫn lạc. Từ đó có thể biết, hắn thực lực nên đáng sợ đến bực nào. Nguyên thần cảnh trung kỳ vẫn là càng mạnh. Tới so sánh, mình tự xưng là thiên tài, tự tin không kém gì bất luận cái gì cùng cảnh giới người, nhưng lại cỡ nào nhỏ bé. Tự đại, Vừa mới mượn nhờ Cực xa khoảng cách xin giúp đỡ đại trận đối đạo cung tổng bộ phát ra cầu cứu chu hiểu hoàng sợ thất sắc, quyết định thật nhanh, cấp tốc bắt đầu bỏ chạy. Hắn biết, lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, Kim Đan cảnh cấp độ, tuyệt không có khả năng có bất luận kẻ nào có thể chế hắn, chỉ có nguyên thần cảnh chân tu, hơn nữa còn phải là nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cường giả mới được. Dạng này tình báo, hắn nhất định phải nhanh báo cáo, báo cáo cho tổng bộ. Không phải, chính mình sở tại Cửu Tinh Đạo cung, tất nhiên phải bị tổn thất thật lớn. Mà lại chính hắn, cũng vô cùng có khả năng chết ở đây chỗ. Trốn. Mau trốn. Cái này thời điểm, những người khác cũng nhao nhao tỉnh táo, như phi yến, hướng về bốn phía chạy tán loạn mà đi. Chỉ là, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại há nhanh qua bạch tử nhạc lôi đỉnh độn quang tốc độ. Tử cực đan nguyên chi lực mãnh liệt, hắn trên thân lập tức bắn ra một cô hong ánh lôi quang. Sau đó, hắn liền phẳng phất xe rách hư không đạn tháo, lại như cùng một trận càn quét gào thét cuồng phong, chỉ là một cái thoáng. Liền ép động lên hư không lưu lại một đạo thật dài lôi điện quang mang, khuấy động thiên địa một trận nhếu loạn. Mà tốc độ của hắn, cũng tại cái này lôi quang thôi động phía dưới, đạt đến cực hạn Không câu nghệ thế là ai, đều chạy không khỏi hắn độn quang truy tung. Chỉ là mấy chục giây về sau, từng cái đệ tử, liền bị hắn đuổi kịp chu sát. Tất cả đều chết sao. Không đúng, còn có một cái. Bạch tử nhạc cảm giác chiến trường, thần thức khuyết tán. Nhưng nơi này dù sao cũng là đạo cung phân bộ. Trận pháp chi lực bao phủ phía dưới, rất nhiều địa phương đều đối thần thức có ngăn trở tác dụng. Nhưng bạch tử nhạc nhớ ký rất rõ ràng, trước đó tại lộ trường thanh bên người, còn có một vị kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Vị kia tu sĩ khuôn mặt mặc dù phổ thông, nhưng trên thân kia cấu ngạo khí, còn có chung quanh tu sĩ nhìn về phía hắn kính sợ ánh mắt, đều để hắn đối nó ký ức khắc sâu. Càng đừng nói, lúc trước hắn đối kia giao Long Thi triển siêu hồn chi thuật thời điểm, cũng từng có vị này tu sĩ hình ảnh chính là chỗ này đạo cung phân bộ siêu cấp thiên tài, chú hiểu. Thân hình khẽ động, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, bắt đầu ở toàn bộ phân bộ khắp nơi địa phương bắt đầu dò xét. Bất luận cái gì ngăn cản, bất luận cái gì pháp trận, cũng đỡ không nổi hắn tiện tay một kích, bị hắn đánh nát. Sau đó thần thức phất một cái, liền đem từng cái khu vực dò xét rõ ràng. Tang báo các, truyền thưa điện, diễn võ đường, đưa tin địa. Bạch tử nhạc khắp nơi dò xét. Ánh mắt nhiên khẽ động, nhìn phía một chỗ đại điện truyền tống điện. Vội vàng giơ tay, một đạo nguyên từ đại thiết cắt càn quét mà ra. Theo sát phía sau, hắn bản mệnh kiếm diễn hóa xuất một kiếm phá vận pháp, cấp tốc đâm ra. Không. Chu Hiểu vừa vặn đem một vị sắp truyền tống rời đi đệ tử giết, vội vàng đạp ở truyền tống trận phía trên, liều mạng kích phát, trên mặt lại lên một trận vẻ tuyệt vọng. Chương 695, gặp qua tông chủ. Bất luận cái gì truyền tống trận, coi như năng lượng sung túc, kích phát thời điểm cũng cần thời gian. Thời gian này không hề dài, mới bất quá ba hơi. Nhưng ở giờ này khắc này, thời gian ba cái hô hấp, với hắn mà nói, lại có vẻ vô cùng dài. Vành. Nguyên tử đại thiết cắt hết thể Mạc Qua, cấp tốc liền đem truyền tống trên điện phòng hộ trận pháp đánh nát, đem toàn bộ đại điện hết thể Mạc Qua hóa thành hai nửa, tự nhiên cũng lập tức hiện lộ ra, đang toàn lực kích phát truyền tống trợ, chuẩn bị thoát đi chu hiệu thân ảnh. Xa xa, Bạch Tử Nhạc càng thấy được đối phương trên mặt điên cuồng, còn có trong mắt kia cố tuyệt vọng. Lập tức vi kiếm loay lên, vạch kéo mạ qua. Phúc. Dù là hắn như thế nào ngăn cản, thủ đoạn ra hết, cũng ngăn không được bạch tử nhạc một kiếm. Xuyên thủng phong ngự, nháy mắt rơi vào hắn trên đầu, đem toàn bộ xuyên thủng. Ngay sau đó, kia truyền tống trận bởi vì không có tân trang tiếp tục ra chỉ kích phát, năng lượng không đủ để xuyên thủng hư không, đến bị ngạ, cuối cùng dần dần đảm đạm, yên tĩnh xuống tới. Cũng không biết, tình huống bên trong như thế nào. Kính hồ bên ngoài, từ chung nhìn phía sư huynh của mình trên mặt lộ ra 10 phần thần trương. Lần này, sát thực quá xúc động. Không ai từng nghĩ tới, cái này Bắc Minh đạo nhân vậy mà lại điên cuồng như vậy. Lại sẽ quyết định chỉ đi một mình Cựu Tinh Đạo cung kính hồ phân bộ, một người độc đấu kính hồ phân bộ bên trong vô số cường giả. Đặc biệt là trong đó còn có một vị, chính là Nguyên Thần cảnh sơ kỳ chi cảnh Lộ Trường Thành. Cái này Lộ Trường Thành, tại ngàn năm trước đột phá đến Nguyên Thần cảnh trước đó, liền từng có cùng Phong Vương cường giả giao chiến mà không bại chiến tích, đột phá đến Nguyên Thần cảnh về sau, co như không giống Phong Vương Cường, giả, trực tiếp liền có được đỉnh tiêm nguyên thần cảnh sơ kỳ chiến lược, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Bây giờ ngàn năm xuống tới, đoán chừng khoảng cách nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh đều không xa. Phối hợp nơi đây đại trận gia chỉ, nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ đều khó mà toàn thân trở ra. Bắc Minh tiền Bối mặc dù có chém giết nguyên thần cảnh chân tu chiến tích, nhưng lần này kết quả cũng mười phần khó liệu. Lưu Hữu đạo lắc đầu, hiếm thấy thu đủ trên mặt bất cần đời chi sắc, nói nghiêm túc: "Mặc kệ như thế nào, Lần này chúng ta xem như đà Thảo kinh xà từ Trung thở dài một tiếng bọn hắn Thanh Huyền Sơn muốn tìm được dạng này c tinh đạo cung bí ẩn phân bộ nhưng đồng dạng cũng không dễ dàng nếu là lần này thất bại kiểuu tinh đạo cung phương diện tất nhiên sẽ đem chỗ này bí địa rời đi coi như không rời đi cũng tất nhiên sẽ thiết hạ mạnh hơn phòng hộ thậm chí bày ra cảm ấy phòng bị đại địch điểm ấy cũng là không cần lo lắng đã đã độc thủ ta tự nhiên sẽ không để cho cựu tinh đạo cung chỗ này kính hổ phân bộ bình yên vượt qua Tại bác minh đạo nhân tiến vào trước đó, ta đã thông tri hư huyền đại sư bá, lấy đại sư bá tốc độ, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đổi tới kề bên này. Bây giờ chỉ hy vọng kia Bắc minh đạo nhân có thể kiên trì lâu một chút. Không cần sớm vẫn lạc tại kính hồ phân bộ bên trong. Lưu hữu đạo trên mặt nghiêm một chút, mở miệng nói ra. Muốn sớm động thủ sao? Thư chung trong lòng run lên. Chưa hẳn. Cựu tinh đạo cung, cũng không phải tốt như vậy trêu trọc. Nhưng bọn hắn tại chân pháp vực như vậy hùng hổ doa người, làm cho rất nhiều sư huynh đệ tử thương thảm trọng, đành phải trong bóng tối tránh nẽ, dù sao vẫn cần cho bọn hắn một chút cảnh cáo. Cũng để cho bọn hắn biết, chúng ta thanh huyền sơn, nhưng cũng không phải là tốt trêu trọc. Lưu Hữu Đạo nói, con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn phía nơi xa, lộ ra sợ hãi lận vui mừng. Đại sư bà tới. Kết thúc. Mặc dù không biết đến cùng có người hay không đào thoát mà ra, nhưng lần này cuối cùng mười phần thuận lợi. Bạch Tử Nhạc nhìn xem chỗ truyền tống trận này, kiếm quang lóe lên, đem nơi hẻo lánh mở ra. Lập tức, truyền tống trận liền bị hắn phá hủy. Cũng thuần thế, tránh khỏi có những cường giả khác thông qua truyền tống trận giáng lâm khả năng. Về phần phải chăng coi là thật có người sớm từ truyền tống trận rời đi, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn biết, tại cái này kính hồ phân bộ bên trong, tất nhiên sẽ có cùng ngoại giới đưa tin pháp trận, mình tập kích bất ngờ nơi đây tin tức, căn bản không thể gạt được Cửu Tinh đạo cung, biết hay không? Kỳ thật cũng không cái gì khác biệt. Bất quá, thông qua một trận chiến này, ta ngược lại là xác nhận mình thực lực. Hẳn là đúng là có nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đảng thực lực. Bạch tử nhạc liên tưởng đến tuần tự chết tại mình ba vị nguyên thần cảnh chân tu. Đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Nhưng bọn hắn cấp độ thực lực, nhưng lại đều có 10 rõ ràng lộ vẻ phân chia. Trong đó khổ cự lao tổ yếu nhất, sau đó là thang vân lão tổ, mạnh nhất. Tự nhiên là lần này chết tại hắn trong tay Lộ Trường Thanh. Cơ hồ đối ứng chính hắn phân chia, Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng, Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cùng Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ thực lực. Bạch Tử Nhạc sở dĩ có thể đem Thăng Vân lão tổ chém giết, nhưng cũng không phải nói hắn đã bao trùm tại Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng phía trên, chỉ bất quá hắn nhưng lại có một cái chiến lược kinh thiên, có thể siêu thoát cấp độ thực lực thủ đoạn. Viên mãn cấp độ đạo thuật, Nguyên Từ đại thần quang. Muốn nhờ cái này một đạo thuật Tự nhiên có thể khiến cho hắn phát huy ra hơn xa mình lúc đầu thực lực công phạt hiệu quả. Tiếp xuống tới. Bạch tử nhạc ánh mắt quét về đông đảo Đại Điện, đột nhiên vung tay lên một cái. Vành long long. Hư không chấn động, lập tức liền nổi lên một cái không gian thật lớn cửa hang. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy từng vị tu sĩ, từ hang động này bên trong sông ra, cấp tốc ráng lâm tại nơi đây. Chính là bạch tử nhạc trước đó tại xuyên vân dạy núi bên trong, bởi vì sáng lập Bắc Minh Tông, mà kiểm chế đông đảo tu sĩ cường giả. Cầm đầu, chính là ban đầu xuyên vân thành thành chủ, bây giờ Bắc minh tông phó tông chủ bất dịch chân quân. Chứ bất dịch chân quân bên ngoài, ra các chân nhân, hứa chân nhân, cựu nguyệt phiêu bọn người, cũng đều thỉnh lỉnh xuất hiện. Có thể nói, lần này, bạch tử nhạc cơ hồ đem mình Bắc minh động thiên bên trong, đại đa số khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ, tất cả đều chiêu mộ ra. Tông chủ, gặp qua tông chủ, sở hữu người, tại kinh hoàng ban đầu về sau, rất nhanh liền chấn định xuống tới tất cả đều cung kính mà sùng bái nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Càng có Cơ Linh quét về chung quanh, sau đó rất nhanh con người đều là kịch co lại. Đây là nơi nào? Nhìn kiến trúc quy mô, hoàn cảnh, còn có linh khí hoàn cảnh, so với rất nhiều tiền pháp đại tông đều càng hơn một bậc. Các loại, Đạo Cung, Đạo Cung phân bộ. Nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Cựu Tinh Đạo Cung hoạch tâm bí địa, Đạo Cung phân bộ. Đang nhìn chung quanh đại chiến vết tích, trên mặt đất vẫn lạc từng cái tu sĩ. Chẳng lẽ Một đám đệ tử, trên mặt lập tức dâng lên vô hạn vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ tông chủ quả nhiên là một mình tới đây, đạt bằng cửu tinh đạo cung một cái bí mật phân bộ? Cái này? Cái này sao có thể? Cửu tinh đạo cung, nhưng là đương thế đứng đầu nhất siêu cấp thế lực một trong, tại toàn bộ tinh giới bên trong, đều đủ xếp tại trước ba liệt kê. Liền xem như một chỗ phân bộ, thế nhưng có ít nhất một vị nguyên thần cảnh cường giả tòa chấn. Kết quả, lại bị săn bằng. Đặc biệt là đối với cái này có hiểu biết bất dịch chân quân bọn người, trong lòng coi là thật khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ bọn hắn tông chủ, đã coi chống lại, thậm chí là chém giết nguyên thần cảnh cường giả thực lực. Chương 696, Hư huyền đạo nhân. Bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không tận lực đi giải thích cái gì. Chỉ là phân phó nói, đi thôi, đem chiến lợi phẩm thu thập một chút. Đây cũng là hắn đem trong động thiên rất nhiều đệ tử triệu hoán đi ra nguyên nhân một trong. Chỗ này kính hồ đạo cung 10 phần to lớn. Chỉ là hắn một người, tự nhiên sẽ có chỗ bỏ sót, thời gian hao phí cũng tất nhiên không ngắn. Nơi này dù sao cũng là cựu tinh đạo cung phân bộ, dạo chơi một thời gian càng lâu thì càng hung hiểm. Mà lại, rất nhiều bảo vật, lấy hắn cấp độ thực lực xem ra, căn bản tính không được cái gì, nhưng ở cái khác đệ tử trong mắt, lại đều có giá trị không nhỏ. Hắn tin tưởng, mình bác Minh Tông đệ tử, tất nhiên sẽ đem nơi đây phân bộ, cho vơ vét không còn một mảnh. Vâng. Tông chủ. Một đám đệ tử đã sớm không thể chờ đợi, lúc này ngay vậy, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó lập tức hào hứng hướng về từng cái đại điện, các nơi địa phương tiến đến. Chân bảo điện, truyền thừa điện, đưa tin điện. Không câu nệ tại nơi nào, đều có Bắc minh tông đệ tử thân ảnh, không câu nệ thế là bảo vật gì, thậm chí tiểu liền đại điện nhận trụ, điều khác, ngọc thạch lắt thành sàn nhà. Phàm là tại tu sĩ trong mắt ẩn chứa giá trị chi vật, đều bị bọn hắn từng cái thu lấy, hoặc là đụng vào trong túi vật hoặc là trực tiếp mở ra đắp lên cùng một chỗ. Yếu liên dưới đại điện, kia linh mạch chỗ, đồng dạng có tu sĩ tiến về. Chỗ này linh mạch, phẩm dai không thấp, mặc dù không có đạt tới ngũ phẩm, nhưng cũng có tứ phẩm cao giai cấp độ, so sánh Bắc Minh động thiên bên trong tứ phẩm sơ dai cấp độ, thế nhưng là cao minh rất nhiều. Một khi đem linh mạch hoạch tâm thu lấy, tất nhiên có thể làm cho trong động thiên linh mạch phẩm dai tấn thăng. Đây mới là làm cho một đám tu sĩ là hưng phấn nhất địa phương. Đương nhiên, linh mạch bên trong linh thạch cũng tương tự để vô số đệ tử con mắt tỏa ánh sáng. Tông chủ, Bất Dịch chân quân tiến lên chào hỏi, trong hương phấn mang theo rõ ràng khẩn trường, thấp giọng hỏi, nơi này tựa như là Cựu Tinh Đạo Cung một chỗ bí cảnh phân bộ, ngài làm sao lại cùng Cựu Tinh Đạo Cung? Ừm. Bạch Tử Nhạc chính muốn về lời nói, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía mình Nguyên Bản xuất hiện quảng trường vị trí. Tại kia một chỗ quảng trường bên trong, kỳ thật đồng dạng có một cái truyền tống trận. Kia truyền tống trận Chính là liên tiếp kính hổ cùng chỗ này kính hổ phân bộ. Lúc này, truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, làm cho bạch tử nhạc trong lòng cũng hơi kinh hãi, lập tức liền thấy trong truyền tống trận hiện lộ mà ra, lưu hữu đạo, từ chung còn có một vị xa lạ trung niên đạo sĩ ba người. Cái này, lúc đầu trong lòng đồng dạng vô cùng cảnh giác, càng tuy thời nổi lên xuất thủ lưu hữu đạo ba người, đống nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt cũng không khỏi kinh hãi. Sau đó, bọn hắn liền thấy đứng ở cách đó không xa, cảnh giác nhìn về phía bọn hắn Sắc thực nói, là nhìn về phía trong bọn hắn hư huyền đại sư bá trên người bạch tử nhạc, trong lòng lập tức buông lỏng. Sau đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cựu tinh đạo cung, kính hổ phân bộ, cứ như vậy bị đạp bằng. Nguyên thần cảnh sơ kỳ định phong thực lực lộ trường thanh, cũng đã chết. Đều bị Bắc minh đạo nhân, lẻ loi một mình cho doanh sát rồi. Về phần Bắc minh tông đám kia đệ tử, bọn hắn một chút cũng có thể thấy được, phần lớn mới bất quá thần mình cảnh, thậm chí là khai khiếu cảnh cấp độ thực lực Kim đàn cảnh tu sĩ đều cực ít, căn bản không có khả năng tại kêu kịch liệt trên chiến trường phát huy ra bao lớn tác dụng. Càng đừng nói, bọn hắn cảm giác cùng nhãn lực cơ nào kinh người. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra, bọn này tu sĩ bên trong, tiệu liền mạnh nhất bất dịch chân quân trên thân đều không có hiển lộ ra kịch chiến qua đi linh khí tán loạn vết tích, hiển nhiên không có tham dự trước đó đại chiến. Người chính là ngoại giới thịnh truyền đối đầu hai đại phong vương, khiến cho cựu tuyệt kiếm vương cùng ngọng tiên vương vừa chết vừa trốn Bắc Minh vương, Bắc Minh đạo nhân Quả nhiên oai hùng bất phàm. Lần này, càng là dựa vào sức một mình sinh sinh đem cựu Tinh Đạo cung kính hồ phân bộ đặc diệt. Trước đó nghe được có đạo truyền tin, ta còn có chút tức giận, cho là hắn là tại hồ nháo. Bây giờ xem ra, xác thực ta đa tâm. Người quả nhiên rất không tệ. Hư Huyền đạo nhân một mặt tán thưởng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn là ai? Bạch Tử Nhạc lại nhìn phía Lưu Lưu đạo, đôi mắt bên trong toát ra nhẹ nhẹ cảnh giác chi ý. Áp lực. Áp lực. Từ cái này trung niên đạo nhân trên thân, Bạch Tử Nhạc cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cùng áp lực. Bởi vì cái này trung niên đạo nhân, chính là nguyên thần cảnh chân tu. Hơn nữa còn là thực lực đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ chân tu. Là lấy, cho dù Bạch Tử Nhạc vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến, đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng cũng không dám có chút buông lòng thể nội tử cực đan nguyên tri lực càng có chút chấn động, kéo theo lấy thể nội Bắc Minh Phi Kiếm đều đang rung động, dường như tùy thời đều tại chuẩn bị xuất thủ Bác Minh Tiền Bối, Đường Hiểu lầm, đây là chúng ta Thanh Huyền Sơn trưởng lão, cũng là chúng ta đại sư bá, hư huyền đạo nhân. Bởi vì lo lắng Tiền Bối lần hành động này sẽ có nguy hiểm, cho nên ta mới tự tác chủ trương đem đại sư bá mời đến. Bây giờ xem ra, lại là ta vẽ với thêm chuyện. Bất quá, Tiền Bối thực lực, sắp thực coi là thật để chúng ta kính nể. Nguyên lai tưởng rằng nghịch cảnh phát tiên sẽ chỉ tồn tại tại truyền thuyết bên trong, không nghĩ tới vậy mà tại Tiền Bối trong tay đã thành. Đường kia trưởng thực lực Nghe ta đại sư bà nói, nhưng tuyệt đối không yếu, tại nguyên thần cảnh sơ kỳ bên trong đều được cho cứng giả, phối hợp nơi đây đại trận ta đại sư bà đều muốn phí chút sức lực. Không nghĩ tới nhưng vẫn là khó thoát tiền bối hoanh sát. Lưu hữu đạo thấy hình, liền vội vàng tiến lên một bước, giải thích nói. Thật sao? Bạch tử nhạc nhàn nhạt gật đầu, đem khí tức trên thân thu liễm. Nhưng trong lòng, tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn hắn chuyện ma quỷ. Tông chủ được tôn xưng là Bắc Minh Vương. Hơn nữa còn đối đầu hai đại phong vương, làm cho Cửu Tuyệt Kiếm Vương cùng Ngộng Tiên Vương vừa chết vừa trốn. Hơn nữa còn chém giết Nguyên Thần cảnh chân tu, làm cho Nguyên Thần cảnh trung kỳ cường giả đều rất là tán thưởng. Một mực cung kính ở tại một bên bất dịch Trần Quân ngay vậy, con mắt nhịn không được trợn tròn, bị bọn hắn nói chuyện xung kích cơ hồ mê muội. Thực sự là bọn hắn ngắn ngủi mấy câu để lộ ra tới tin tức, quá làm cho hắn chấn kinh. Cũng quá kinh thế hai tụ. Nếu là người bên ngoài nói lời này, Hắn căn bản sẽ không có chút để ý tới cùng tin tưởng. Nhưng người nói lời này, lại là một vị thẳng tới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ chân tu cường giả, liền không thể không khiến hắn tin phục. Càng dung không được mảy may chất vấn. Cho dù hắn vẫn là 10 phần khó có thể tin. Dù sao theo hắn biết, tông chủ rõ ràng vừa mới đột phá đến kim đan cảnh không lâu mà thôi. Trước đó kinh thấy tông chủ đã đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ, liền đã để hắn chấn kinh, mà lại nghe được có quan hệ tông chủ chiến tích, hắn coi là thật không nói. Cửu Tuyệt Kiếm Vương, Ngộng Tiên Vương, đó cũng đều là kim đan tuyệt đỉnh nhân vật, kết quả lại đều không địch lại tông chủ. Mà lại, tông chủ còn tôn xưng là Bắc Minh Vương. Cái này ngắn ngủi mấy tháng, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặt khác, nghịch cảnh phát hiện, chém giết nguyên thần cảnh chân tu. Đây cũng là thật sao? Nhưng cho dù lại như thế nào khó có thể tin, hắn nhưng cũng rõ ràng, như Cửu Tinh Đạo cùng phân bộ bực này bí địa, có nguyên thần cảnh cường giả tọa trấn, là tất nhiên Bây giờ nơi đây phá diệt bị hủy, không phải tông chủ gây nên, lại là người nào. chương 697, Thanh Huyền Sơn lệnh Bác Minh Đạo Hữu Mặc dù ta biết, ngươi cũng không quá muốn nhận trói buộc, nhưng ta vẫn là cảm thấy, gia nhập ta Thanh Huyền Sơn là một cái lựa chọn tốt. Cũng có thể để ngươi thực lực cảnh giới, càng thêm nhanh chóng tăng lên. Cũng tỉ như ngươi lúc này mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, chiến lực mặc dù không yếu, nhưng cảnh giới tranh lệ, đồng dạng không phải như vậy dễ dàng bù đáp. Một khi tao ngậu cửu tinh đạo cung nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ đổi giết, thế tất mười phần nguy hiểm. Nhưng nếu như gia nhập ta Thanh Huyền Sơn lại khác biệt, tại ta Thanh Huyền Sơn phía trên, có một loại địa tâm tủy dịch kỳ chân chi bảo, có thể làm cho nhanh chóng bay vụt ngươi tiên pháp cảnh giới cùng thực lực, chỉ là một dọn, liền có thể tránh khỏi 10 ngày nửa tháng khổ tu, chỉ cần địa tâm tủy dịch sung túc, 3 tháng đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ, một năm sau đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, căn bản không thành vấn đề Hơn nữa còn không cần lo lắng cảnh giới bất ổn tình huống. Nếu là đạo hữu cố ý, ta có thể bảo đảm ngươi có thể rộng mở sử dụng địa tâm tùy dịch, thẳng tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mặt khác như là thanh huyền chân điện, cửu mệnh huyền tiên lục, vạn hóa chân điện chờ đương thời đứng đầu nhất, có thể chạy suốt nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp, đều có thể tùy ngươi chọn tuyển. Ma đạo thuật truyền thừa, tự nhiên càng không phải là vấn đề. Bạch Tử Nhạc một trận chiến này biểu hiện, dường như triệt để để hư huyền đạo nhân dung, vội vàng mở miệng mời. Hắn ngược lại là biết, bạch tử nhạc trước đó từng cự tuyệt qua lưu hữu đạo đám người lôi kéo, nhưng lấy thân phận của hắn, có thể cho ra chỗ tốt cùng hứa hẹn, tự nhiên càng có phần hơn lượng, là lấy lực lượng mười phần. Địa tâm tủy dịch. Hơn nữa còn là rộng mở cung ứng. Thanh huyền chân điển, cửu mệnh huyền tiên lục, vạn hóa chân điển cái này ba môn thanh huyền sơn chấn sơn truyền thừa, cũng có thể mặc kệ chọn lựa. Đứng ở một bên lưu hữu đạo cùng từ chung ngay vậy, hâm mộ trong mắt đều đỏ địa tâm thủy dịch chân quý Từ không cần nhiều lời, kia là có thể trực tiếp tiết kiệm tiên pháp tu sĩ, hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu kỳ chân. Tiêu liên bọn hắn Thanh Huyền Sơn bên trong số lượng dự trữ cũng không nhiều, thường thường chỉ có những cái kia có trọng đại cống hiến tu sĩ, hoặc là những cái kia có to lớn tiềm lực siêu cấp thiên tài mới có tư cách hối đoái sử dụng. Về phần Thanh Huyền chân Điện chờ công pháp, thì càng thêm chân quý. Trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp, không chỉ có bao hàm phương pháp tu luyện, trong đó còn có nguyên bộ đạo thuật thừa đặc biệt là Thanh huyền chân Tại bọn hắn Thanh Huyền Sơn bên trong có ý nghĩa đặc biệt, tương lai Thanh Huyền Sơn sơn chủ, nhưng tất nhiên là tu luyện cái này Thanh Huyền Chân Điển người. Có thể nói, một khi Bạch Tử Nhạc gia nhập Thanh Huyền Sơn, lựa chọn tu luyện Thanh Huyền Chân Điển, như vậy liền đại biểu cho hắn có thống lĩnh toàn bộ Thanh Huyền Sơn, trở thành Thanh Huyền Sơn sơn chủ khả năng. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến Bạch Tử Nhạc chiến tích, đối phương kiêng lịch cảnh phạt tiên thực lực, lập tức đã cảm thấy có chút đương nhiên. Dạng này siêu cấp thiên tài, cùng thế hệ vô địch tồn tại, có thể có đãi ngộ như vậy, là mười phần bình thường sự tình. Đặt ở bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực, cũng sẽ không bị khinh thị. Cảm ơn hư huyền tiền bối coi trọng. Bạch tử nhạc đầu tiên là đánh cái đạo kê, lập tức nhàn nhạt cự tuyệt nói, chỉ là ta tâm ý đã quyết, trong thời gian ngắn, cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ có thể lựa chọn cô phụ tiền bối hào ý. Hốn hồ, ta cảm thấy chúng ta bây giờ loại này phương thức hợp tác, ngược lại càng thêm phù hợp một chút. Ta cần các ngươi con đường Đổi lấy tin tức cùng bí thuật chân bảo, mà các ngươi cũng muốn mượn ta chi thủ đối phó cựu tinh đạo cùng bài trừ đối lập Theo như nhu cầu mà thôi. Mặt khác, lần này có từng đạo huynh tiến hành, tuy nói là có mang thiện ý, nhưng chúng ta tu sĩ tu hành đến nay, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, không giờ khắc nào không tại phòng bị tính toán. Cho nên, lần tiếp theo nếu như các ngươi còn nguyện ý hợp tác, ta hy vọng không cần lại phát sinh tương hô gặp mặt sự tình, không phải chiến trường bên trong địch bạn khó phân biệt. Khó đảm bảo sẽ có ngộ thương. Đến thời điểm nếu là thương tổn tới ai, hoặc là các ngươi có người bởi vậy vẫn lạc, kia song phương trên mặt mũi liền khó coi. Nói, bạch tử nhạc trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia ý cảnh cáo, lại lộ ra có chút hùng hổ dòa người. Cái này, bác Minh, lưu hữu đạo cùng từ trung sắc mặt đều là biến đổi, có chút khó có thể tin. Hắn làm sao dám, dám như thế nói chuyện cùng bọn họ, đặc biệt là bọn hắn bên trong. Còn có một vị thực lực thẳng tới Nguyên Thần cảnh trung kỳ hư huyền đạo nhân. Cái này Bắc Minh đạo nhân, đến cùng ra sao tới lực lượng? Thiếu Liên Bắc Minh tông Phó tông chủ bất dịch chân quân trong lòng đều là máy động, trở nên vô cùng khẩn trương lên. Thanh Huyền Sơn. Đối phương là Thanh Huyền Sơn người. Hắn làm uy tín lâu năm kim đàn cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng đối cái thế lực này có sự hiểu biết nhất định, tuy nói bởi vì cựu tinh đạo cùng trên ép, ngoại giới ít có lưu truyền, nhưng nhưng cũng là thập đại siêu cấp thế lực một trong. Nguyên thần cảnh chân tu vô số. Tông chủ lời ấy, sắc thực lộ ra có chút không khách khí. Hắn khi sợ đối phương bởi vậy tức giận, từ đó đối bọn hắn động thủ. Muốn biết, đối phương lúc này coi như có một vị nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả ở đây, đủ nghiền ép bọn hắn. Ngược lại bạch tử nhạc, một mặt không quan trọng thần sắc. Tâm hắn bên trong, tự nhiên có lực lượng. Một trận đại chiến, để hắn hồn năng số lượng lần nữa tiêu thăng. Bây giờ đã đạt đến hơn 650 triệu điểm. 600 triệu điểm hồn năng đủ để hắn đem thực lực trực tiếp tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, càng có thể để chiến lực của hắn đẩy lên tới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Thật muốn động thủ, hắn cũng sẽ không có chút ý sợ hãi. Không sao cả. Hư huyền đạo nhân khoát khoát tay, cười nói ra, bác minh đạo nhân lời nói, cũng là 10 phần có đạo lý. Bây giờ chúng ta hợp tác vừa mới bắt đầu, tương hố có chỗ phòng bị, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Dạng này, ta nơi này có một viên thanh huyền sơn lệnh, chính là ta Thanh Huyền Sơn cùng một chút tông môn cao tầng hợp tác liên hệ chi vật. Một chút tin tức truyền lại, thậm chí cỡ nhỏ vật phẩm truyền tống đều có thể mượn nhờ cái này Mai Thanh Huyền Sơn lệnh hoàn thành. Chư truyền tống bảo vật thời điểm, cái này Thanh Huyền Sơn lệnh sẽ tự động đối đạo hữu vị trí cho ở tiến hành định vị bên ngoài, còn lại thời khắc là không có bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên, đạo hữu cảm thấy không cẩn thận, cũng có thể đem chi thả nhập đạo bạn động thiên pháp bảo bên trong, động thiên pháp bảo ngăn cách không gian, tự nhiên cũng có thể ngăn cách định vị. Nói, hắn tiện tay lật một cái, liền đem một cái toàn thân xanh đậm, nhìn như chỉ có tức hơn lệnh bài, đưa tới. Cảm ơn hư huyền tiền bối. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ động, nói tiếng cảm ơn, lúc này mới sau lưng tiếp nhận. Tới tay, chính là chầm xuống. Lập tức liền cảm giác được lệnh bài này cũng không đơn giản. Nho nhỏ một hối, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu vật liệu dung luyện, trải qua bao nhiêu loại phương pháp luyện chế tiến hành luyện chế, lộ ra nặng nề mà mười phần tinh xảo. Cái này Thanh huyền lệnh Truyền tống tin tức, chỉ là tiểu đạo. Ẩn chứa trong đó truyền vật chi diệu, mới là trong đó trân quý nhất chỗ. Coi như cách xa thiên sơn và thủy, chúng ta đều có thể mượn nhờ cái này thanh huyền sơn lệnh, đem tiền bối cần thiết chi vật, truyền tống đến. Dạng này huyền diệu, tại toàn bộ tinh giới bên trong, cũng chỉ có chúng ta thanh huyền sơn tất cả thanh huyền sơn lệnh mới có. Độc nhất vô nhị. từ chung thấy hình, vội vàng mở miệng giải thích nói. Chương 698, là ai? Dạng này thanh huyền Sơn lệnh Chúng ta toàn bộ Thanh Huyền Sơn tổn lượng đều là không nhiều, tổng cộng còn chưa vượt qua trăm viên, lại còn có rất nhiều, di thất bên ngoài, không gặp tung tích. Mỗi một mai, luyện chế cần thiết tốn hao tâm lực cùng đại giới, đều không chút nào thấp hơn cực phẩm kim đàn chi bảo. Có thể nói chân quý đến cực điểm. Cũng chỉ có như chúng ta hư huyền đại sư bá như vậy nguyên thần cảnh trở lên tồn tại, mới có tư cách đem cái này Thanh Huyền Sơn lệnh đưa tặng mà ra, lại mỗi một người chỉ có một lần cơ hội. Tiền bối có thể được đại sư bá đưa tặng cái này một viên thanh huyền xuất lệnh, có thể thấy được đại sư bá đối tiền bối coi trọng. Lưu Hữu đạo cùng theo sát lấy mở miệng nói ra: "Đa tạ hư huyền tiền bối hậu ái." Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét về phía hư huyền đạo nhân, đúng lúc đó lộ ra một tiêu cảm kích. "Như như lời ngươi nói, theo như nhu cầu mà thôi. Chỉ hy vọng đạo hữu sau này cũng phải hành sự cẩn thận. Ta cũng không muốn ta đưa ra thanh huyền sắc lệnh, cũng không hiểu mất tích di thất, hoặc là rơi vào địch tu trong tay." Thư huyền đạo nhân cười cười, mở miệng nói ra. Yên tâm, bạch tử nhạc chỉ là chắp tay. Như thế, vậy liền sau này còn gặp lại. hư huyền đạo nhân nhẹ gật đầu, lập tức dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn qua chung quanh, đặc biệt là ngay tại phi tốc dỡ bỏ toàn bộ đại điện rất nhiều Bắc minh tông đệ tử, trên mặt co rú một chút, mới nói ra, nơi đây, dù sao cũng là cựu tinh đạo cung bí địa một trong, bây giờ bí địa bị hủy, cựu tinh đạo cung tất nhiên sẽ phái ra cường giả đến đây dò xét co như kia thẳng tới nơi đây truyền tống trận bị hủy, nhưng ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, liền sẽ có người đổi tới. Bang vào ta đối Cựu Tinh Đạo cung hiểu rõ, người tới coi như không phải Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ khổ thiên lão đạo, cũng tất nhiên là kia ở vào Nguyên Thần cảnh trung kỳ chi cảnh, còn có đối đầu ba vị cùng cảnh giới chân tu chiến tích nho thần vương học chi. Cho nên, ta khuyên đạo hữu vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Nguyên Thần cảnh hậu kỳ khổ thiên lão đạo, Nguyên Thần cảnh trung kỳ nho thần vương học chi. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, gật đầu đáp, "Ta tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận." Đợi cho hư huyền đạo nhân bọn người rời đi, Bạch Tử Nhạc cũng không dám chần chờ, bắt đầu không ngừng động thủ, trợ giúp Đông Đảo đệ tử đem rất nhiều bảo vật toàn bộ chuyển nhập mình Bắc Minh động thiên bên trong. Tiên pháp tu sĩ, lực phá hoại vốn là kinh người, tại toàn bộ Bắc Minh tông cơ hồ toàn bộ điều động, lại trong đó càng không ít thần minh cảnh, kim đan cảnh cấp độ cường giả tình huống dưới, hiệu suất tự nhiên mười phần rõ rệt. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một nén hương, Toàn bộ kính hồ bí cảnh bên trong rất nhiều bảo vật vật liệu, liền bị toàn bộ truyền không. Yếu liên bí cảnh bên trong, tòa nào tứ phẩm cao giai linh mạch cũng bị không ngừng rút ra truyền không. Không chỉ có linh mạch hạch tâm bị rút đi, linh mạch bên trong rất nhiều chủ mạch chi mạch, cùng trong đó chứa đựng hài lượng linh thạch, cũng phần lớn bị truyền không. Kể từ đó, coi như tòa này linh mạch cuối cùng sẽ không triệt để tiêu vong biến thành tử mạch, phẩm giai cũng tất nhiên sẽ tùy theo giảm nhiều, có thể lấy nhị phẩm linh mạch tồn tại, đều là 10 phần không dễ sự tình. Tông chủ, bất dịch chân quân bọn người vội vàng nhìn phía bạch tử nhạc. Tất cả đều tiến vào động thiên bên trong. Kiểm kê sự tỉnh phóng tới về sau lại nói. Bạch tử nhạc cũng không chậm trễ, lập tức liền đem Bắc minh động thiên chống ra. Nhất thời, từng vị Bắc minh tông tu sĩ liền nhao nhau hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về động thiên bên trong phóng đi. Cùng lúc đó, càng có đại lượng bảo vật, vật liệu, đống kia xây như núi vật liệu xây dựng, kia hải lượng kỳ chân. Nhao nhao hóa thành linh vũ đều bị hắn thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong. Đợi cho tất cả đệ tử, bảo vật toàn bộ bị kiềm chế không còn về sau, Bạch Tử Nhạc lần nữa nhìn cái này cảnh hoang tàn khắp nơi kính hồ bí địa một chút, lập tức thân thể nhất chuyển, tùy ý tuyển một cái địa phương, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà đi. Cửu Tinh Đạo Cung tổng bộ, chân chính đạo cung chỗ. Đây là một tòa cao tới vạn trượng, trung quanh liên miên tung hoành mấy ngàn dặm, nguy nga vô cùng to lớn linh sơn. Trong đó, cự phong săn sát, linh khí dư thừa không thể tưởng tượng nổi. Mà tại cái này vô số cự phong bên trong, lại có một tòa cự phòng không phải trong đó nhất cao phòng thậm chí lộ ra có chút thấp bé. Nhưng ở nơi đây thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, lại là kia to lớn linh sơn số 1 đậm đặc tựa như muốn hóa thành thiên khí, làm cho vạn vật tại nơi đây, sinh trưởng đều khỏe mạnh mà tươi tốt. Khắp nơi có thể thấy được, chính là kỳ hoa dị thảo, nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm linh tài, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí tiểu liền ngũ phẩm linh tài, tại nơi đây cũng không tính là chân quý coi là thật tạo hóa trung linh tú. Tại chỗ này núi thấp phía trên thì có một cái cung điện, cái này một cái cung điện không lớn, tại núi thấp bên trong đều lộ ra không đáng chú ý. Nhưng chính là cái này không lớn không đáng chú ý cung điện bên trong, từng vị tại Cửu Tinh Đạo cung bên trong giờ chân nặng nhẹ tu sĩ, đồng loạt hiển lộ. Coi như cách xa Thiên Sơn và Thủy, mười mấy vạn dặm xa, cũng tất nhiên sẽ có một đạo nguyên thần hình chiếu, dáng lâm nơi đây. Tổng số chừng hơn 30 đạo thân ảnh, cơ hồ đem kia không lớn cung điện chật ních. Đồng nhiên, một đạo có vẻ như gián ua, nhưng nhìn kỹ lại lộ ra tuổi trẻ, như thật như ảo ở giữa, để người nhìn không ra thực tế tuổi tác tu sĩ đột nhiên hiện lộ, trực tiếp đứng ở đại điện phía trên. Cung chủ. Những người khác thấy hình dáng tất cả giật mình, sau đó cung kính hành lễ nói. Đạo cung linh trung ba vang, thế nhưng là ít có sự tình, không biết cung chủ tương chiêu là chỗ vì trệ gì. Một nhóm nhập tọa về sau, rất nhanh liền có người mở miệng rò hỏi. Không sai. Lão đạo ta bản đều tiến vào tu hành cung điện bên trong dự định bế quan tiềm tu, kết quả lại bị linh trung bừng tỉnh, không thể không gián đoạn chạy đến. Rất nhanh liền có tu sĩ phụ hòa nói. Bất quá, cũng tương tự có tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, hiển nhiên là sớm có hiểu một chút. Lần này, đối ta cửu tinh đạo cung đến nói, sắc thực xem như một kiện đại sự. Cửu tinh đạo cung cung chủ quét tất cả tu sĩ một chút, trầm giọng nói ra, vừa vận nhận được tin tức, chúng ta cửu tinh đạo cung một chỗ đạo cung bổ Kính hồ bí địa bị người săn bằng Chứ một người thấy thời cơ bất ổn Kịp thời mượn nhờ truyền tống trận thoát đi bên ngoài Bao quát trưởng thành trưởng lao ở bên trong Tất cả tu sĩ đều bị đồ sắt vỡn lạc Không ai sống sót Cái gì? Làm sao có thể? Một đám nguyên thần cảnh chân tu Quá sợ hãi Không nói kính hồ bí địa bí ẩn đến cực điểm Chúng ta ở đây trong mọi người Đoán chừng trừ trưởng thành trưởng lao bên ngoài Đoán chừng chỉ có cung chủ chờ số ít người Mới biết vị trí cụ thể Chỉ là bí cảnh bên trong phòng hộ thủ đoạn, còn có trưởng thanh trưởng lão bản thân thực lực, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể công phá. Một người có mái tóc hoa dâm lão giả nhịn không được mở miệng nói ra, chí ít cũng phải có lấy nguyên thần cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới mới được. Người xuất thủ là ai? Chẳng lẽ là Thanh Huyền Sơn bắt đầu phản công? Cũng không phải là người xuất thủ cảnh giới không cao, mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ. Vừa đúng lúc này, một vị một thân đại nho trường bào, đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra Người này, chính là lấy phạm tục đại nho thân phận, nửa đường tu tiên, một đường tấn thăng làm nguyên thần cảnh trung kỳ có nho thần danh xưng nguyên thần chân tu vương học chi. Kim đan cảnh trung kỳ Là ai? Có người nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ là? Bác Minh Đạo Nhân. Vương học chi trầm giọng nói. Chương 699, Diệt Thần Tiễn. Bác Minh Đạo Nhân. Đại đa số người một mặt mở mịt. Cái danh hiệu này, đối với cựu tinh đạo cung cái này rất nhiều cao cao tại thượng cường giả đến nói vẫn là mười phần lạ lẫm. Dù sao bạch tử nhạc quật khởi thời gian quá ngắn trước sau mới bất quá thời gian một năm. Số ít ngẫu nhiên nghe nói qua Bắc minh đạo nhân danh hiệu người, đặc biệt là một cái tên là Cản Thông lão Tổ lão Giả, trên mặt không khỏi lắc một cái, lộ ra một mảnh vẻ ngạc nhiên. Đối với cái danh hiệu này, hắn thế nhưng là ký ức khắc sâu. Càn nguyên đạo quân, chính là bọn hắn cản ra trong hậu bối, nhất là phát triển một vị, cũng là một cái duy nhất trở lên tam phẩm kim đan thành tiểu kim đan một vị có hy vọng đột phá thành tựu nguyên thần chi cảnh, bị hắn đưa cho kỳ vọng cao. Ngoại phong tại xuyên vân giấy núi cửu Tinh đạo cung phân bộ, trừ bản thân phạm vào sai lầm bên ngoài, cũng có để bề ngoài ra lịch luyện, dựa theo xúc tích lực lượng ý nghĩ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính là xuyên vân giấy núi loại kia nguyên thần cảnh đều không có một vị tiểu địa phương, lại có người có thể, thậm chí có can đảm đối với mình hậu bối xuất thủ, đồng thời đem chém giết. Hắn lúc này mới tức giận, thiết hạ treo thưởng muốn tiến hành giết. Chỉ là Theo hắn biết, cái này Bắc minh đạo nhân mặc dù tư chất tiềm lực bất phạm, thần minh cảnh thời điểm liền từng có nghịch cảnh phạt tiên, chém giết kim đan chiến tích, nhưng bây giờ trước sau mới bất quá mấy tháng thời gian, đối phương coi như lại kinh tài tuyệt diễm, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp phá kính, đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, cũng tuyệt không có khả năng có chém ngược nguyên thần, phá vỡ kính hồ bí cảnh thực lực A. Xác nhận hắn chỉ có kim đan cảnh trung kỳ tu vi, càng thông lão tổ nhịn không được truy vấn. Không sai chuyển ta sau tự mình chạy tới Kính Hồ bí cảnh. Bên trong đã một mảnh hỗn độn, mượn nhờ ảnh lưu niệm nguyên quang, mặc dù khó mà nhìn trộm đến bọn hắn giao thủ quy tích, nhưng kia Bắc Minh đạo nhân đúng là triển lộ ra viễn siêu kim đan cảnh cấp độ lực lượng, công phá bí cảnh đại trận, đem trưởng thành đạo hưu cùng Kính Hồ bí cảnh bên trong rất nhiều đệ tử, toàn bộ chém giết. Trong đó, còn bao gồm bị chư vị cho kỳ vọng cao, có hy vọng thành tựu Phong Vương, thành tựu Nguyên Thần Thiên Tài đệ tử Chu Hiểu. Vương Học Trí gật đầu, nghiêm trọng nói ra: Mặt khác, ta tại thi triển ảnh lưu niệm huyền quang thời điểm, còn phát hiện một chỗ dị thường ba động, hiển nhiên là có người tận lực tiến hành chế lấp. Ta suy đoán, đây chính là kêu Bắc minh đạo nhân có thể tinh chuẩn tìm tới chúng ta kính hồ bí địa nguyên nhân một trong. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là chúng ta lào đối thủ, thanh huyền sơn. Bọn này chuột. Một đám người đấy lòng lập tức châm xuống, cảm thấy đau đầu. Nếu chỉ là Bắc minh đạo nhân một người, coi như hắn chiến lược bất phàm, bọn hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Cửu tinh đạo cung vài vạn năm, năm tháng xuống tới, đụng phải hạng người kinh tài tuyệt diễm vô số, trong đó cường đại cựu địch, càng là không ít, nhưng cực ít có người có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có Thanh Huyền Sơn. Không kém gì bọn hắn cửu tinh đạo cung, tại vạn năm trước cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Nếu không phải đương đại cung chủ thực lực mạnh mẽ, đem Thanh Huyền Sơn Sơn chủ trọng thường, kết quả như thế nào, thật đúng là khó mà đoán trước. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, theo chúng ta biết, Thang Vân đạo Hữu Còn có chân ma tông khổ cự lao ma vẫn lạc sự tình, cũng cùng cái này Bắc minh đạo nhân quan hệ cực lớn. Như thế xem ra, hai vị nguyên thần cảnh chân tu bị hắn chém giết sự tình, có thể là thật. Chẳng lẽ cái này Bắc minh đạo nhân, kỳ thật chính là thanh huyền sơn người? Không giống. Bực này thiên tài, thần minh cảnh thời điểm, liền có thể chém ngược kim đan, bây giờ mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ, liền có chém giết nguyên thần chiến lực từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Không thể nghi ngờ. Tại đột phá đến Kim Đan cảnh thời điểm chỗ ngưng kết, tất nhiên là kia ước vạn bên trong không một tử cực kim đan. Mà lấy ta đối Thanh Huyền Sơn hiểu rõ, nếu như thật có bực này kinh tài tuyệt diễm hậu bối, bọn hắn là tuyệt không có khả năng tại đối phương mới bất quá Kim Đan cảnh trùng kỳ thời điểm, liền mặc cho ra cùng chúng ta đối kháng. Đây cũng là bất quá không thể nghi ngờ, cái này Bắc Minh đạo nhân đã đối với chúng ta Cửu Tinh đạo cung tạo thành to lớn uy hiếp. Nhất định phải nhanh diệt trừ. Cửu Tinh đạo cung vô số cường giả Từng cái tạo hóa thông tuyển, chỉ bằng một chút xíu tin tức, liền có thể suy đoán ra vô số loại khả năng. Là lấy rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, lập tức liền đều đem ánh mắt rơi vào phía trên kia nhìn không ra tuổi tác cựu tinh đạo cung cung chủ phía trên. Đã như vậy, vương trưởng lão, kêu bác minh đạo nhân liền giao cho ngươi. Cựu tinh đạo cung cung chủ thuận thế liền đem ánh mắt, rơi vào vương học chi trên thân. Không có vấn đề. Bất quá, chuyện lần này, cuối cùng, vẫn là cùng cản gia có quan hệ. Cho nên ta cần cản ra 3.000 đạo sĩ khôi lỗi cùng một cây diệt thần tiễn. Nho thần vương học chi gật đầu lên tiếng, thuận thế đưa ra mình yêu cầu. Vương trưởng lão, ngươi cái này yêu cầu là không quá phận một chút. Càn thông lão tổ biến sắc. Đạo sĩ kia khôi lỗi, thế nhưng là hắn cản ra mật bảo. Mỗi một cái đạo sĩ khôi lỗi, coi như không địch lại kim đan, nhưng cũng so bình thường thần mình cảnh đỉnh phong tu sĩ mạnh lên rất nhiều. Về số lượng ngàn, mên ngông quần quận, đủ đối bất luận cái gì kim đan cảnh tu sĩ tạo thành ưu hiếp 3.000 đạo si khôi lỗi, tổ hợp thành trận, coi như nguyên thần cảnh cường giả đối đầu đều sẽ đau đầu, sẽ có vấn lạc phong hiểm. Chân quý đến cực điểm. Càng đừng nói kia diệt thần tiễn. Kia thế nhưng là chuyên giết nguyên thần bí tiễn, một cây diệt thần tiễn, trọn vẹn có được có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực thực lực, đối nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cơ hồ một giết một cái chuẩn, uy hiếp lực cực lớn. Coi như hắn cản ra cũng là không nhiều, chỉ còn lại có hai cây. hắn không nghĩ tới Hai bay vạ gió dáng lâm, kia vương học chi mới mở miệng, liền cắn lấy hắn tâm đầu nhục phía trên. Đồng ý. Chỉ là, dù là hắn như thế nào phản đối, cung chủ giải quyết dứt khoát, lập tức liền để hắn đã mất đi dụng khí phản kháng. Dù sao lần này sở dĩ sẽ chọc cho bên trên Bắc minh đạo nhân, cuối cùng còn được tính tại hắn cản ra trên đầu. Vì thế làm hại cựu tinh đạo cung trọn vẹn hai vị nguyên thần cảnh chân tu vẫn lạc, một chỗ bí địa bị diệt. Cung chủ không tìm hắn tính sổ sách đã coi như là không tệ. Hai kiện bảo vật mặc dù để tâm hắn đau nhức, nhưng đã cung chủ đã đồng ý, hắn tự nhiên không còn dám có lời oán giận, đành phải ngoan ngoãn đem bảo vật dâng lên. Kia hư huyền đạo nhân đưa tặng thanh huyền sơn lệnh, quả nhiên huyền diệu mà chân quý. Đặc biệt là trong đó đặc hữu truyền vật pháp trận, coi là thật để người mở rộng tầm mắt. Mấy ngày sau, một chỗ núi hoang bên trong, Bạch Tử Nhạc nhìn xem bên cạnh mình xuất hiện mấy cái túi trữ vật, đôi mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia ánh sáng. Trước đó, Bạch Tử Nhạc cùng Lưu Hữu Đạo bọn người thương thảo hợp tác Chỉ muốn đối phó cung cấp có quan hệ hắn địch nhân các phương diện tin tức bên ngoài, cũng tương tự đưa ra giao dịch yêu cầu. Dù sao hắn một người làm việc, mặc dù tự do tự tại, nhưng rất nhiều kỳ chân bảo vật, chỉ dựa vào hắn một người là rất khó có thu hoạch. Giống như lúc trước hắn từng thu được thiên linh tông đạo thuật truyền thừa, cửu tuyệt thần kiếm. Cái này cửu tuyệt thần kiếm, vi lực tuyệt luân từ không cần nhiều lời, nhưng tu luyện khó khăn, nhưng cũng là mọi người đều biết. Tu luyện cái này môn đạo thuật cần thiết vật liệu, không chỉ có chân quý đến cực điểm mà lại phần lớn đều là Thiên Linh Tông độc hữu. Mà bằng hắn bây giờ cùng Thiên Linh Tông quan hệ, muốn bình thường thu hoạch những tài liệu này, tự nhiên muôn vàng khó khăn. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ đến mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lực lượng. Chương 700, đột phá. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này Thanh Huyền Sơn cũng là tinh giới thập đại siêu cấp thế lực một trong, cường giả vô số, đối với các loại tài nguyên thu thập cũng càng vì phong phú rất nhiều. Những cái kia người bên ngoài khó mà đạt được bảo vật, như Thiên Linh Tông đặc hữu một chút vật liệu Thanh Huyền Sơn tự nhiên cũng có thủ đoạn, thuận lợi thu hoạch được. Trước đó hắn vẫn còn đang suy tư, như thế nào mới có thể đủ thuận lợi mà an toàn đem mình cần thiết chi vật nắm bắt tới tay. Không nghĩ tới bây giờ mượn nhờ cái này mai nho nhỏ Thanh Huyền Sơn lệnh, chỉ là vận dụng trong đó truyền vật pháp trận chi năng, căn bản không cần ước định giao dịch địa điểm, không cần mạo hiểm cùng đối phương định ngày hẹn, liền có thể trực tiếp truyền tống đến mình cho rằng an toàn địa phương. Thuận tay đem ba cái túi chữ vật thu hồi, Bạch Tử Nhạc lập tức liền đem sau khi Viên kia Thanh Huyền Sơn lệnh cùng một chỗ, có chút tìm đòi, trực tiếp đưa vào Bắc Minh động thiên bên trong. Sau đó, hắn cũng không có tại chỗ này trên đỉnh núi dừng lại, vô thanh vô tức ở giữa, thân hình biến mất, cấp tốc rời đi nguyên địa. Cẩn thận hắn, tại mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lệnh đạt được mình cần thiết chi vật về sau, tự nhiên sẽ không ở nguyên địa dừng lại. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở một cái khác hoang sơn động nguyệt bên trong. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp liền tiến vào Bắc Minh Động Thiên bên trong. Mà tại ngoại giới, kia Bắc Minh Động Thiên bản thể cũng lập tức hóa thành một viên phổ thông thạch châu, có chút thần nộc, vui lấp tại thổ bùn bên trong. Chỉ cần không phải kim đàn cảnh trở lên tu sĩ thần thức do xét, ngoại nhân căn bản không có khả năng phát giác được cái này mai phổ thông thạch châu, đúng là kia chân quý vô cùng động thiên pháp bảo. Bên trong túi chữ vật này, quả nhiên là tu luyện đạo thuật cựu tuyệt thần kiếm cần thiết chi vật. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, xoay tay một cái, Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc, lập tức liền có một đạo cửu thải thần quang, nhộn nhạo, chậm rãi bay lên. Cái này cửu thải thần quang, dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu, chỉ là có chút dâng lên, lập tức liền làm cho không khí chấn động, dường như muốn bị nứt vỡ. Cửu tuyệt thần sát Không nghĩ tới vậy mà tu luyện cửu tuyệt thần kiếm thời điểm, cái kia có thể trực tiếp hấp thu sử dụng cửu tuyệt thần sát. Ngược lại là tiết kiệm được ta vô số khổ công. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn lúc đầu lần này mượn nhờ Thanh Huyền Sơn hối đoái mà đến, chỉ là tu luyện đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm từng loại vật liệu. Những tài liệu kia, mặc dù có thể bị hắn trực tiếp hấp thu sử dụng, nhưng lại cần dường rà chỉnh tự đến làm từng bước. Tu luyện bên trong, như thế chia nhỏ sử dụng, tự nhiên cần hao phí thời gian dài hơn. Mà cái này trực tiếp cô động mà thành Cửu Tuyệt Thần Sát, vốn là kia tu luyện Cửu Tuyệt Thần Kiếm rất nhiều vật liệu dung luyện mà thành, không chỉ có hiệu quả càng thêm rõ rệt mà lại hấp thu tốc độ càng nhanh, đối với hắn tiến độ tu luyện trợ giúp có thể nói cực lớn. Trọn vẹn 5000 phần cựu tuyệt thần sát, cũng đủ để ta đem cựu tuyệt thần kiếm tu luyện tới nhập môn mà xoa xoa có thừa. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói thầm, ánh mắt khẽ rời, sau đó rơi vào cái thứ 2 túi trữ vật phía trên. Không minh thạch, tạo hóa lưu kim, nguyệt hoa thạch. Lập tức là cái thứ 3. Cái thứ 3 túi trữ vật bên trong đồ vật nhiều nhất, cũng nhất tạp, nhưng luận giá trị, xác thực ba cái túi trữ vật bên trong thấp nhất. Phần lớn đều là một chút vứt bỏ pháp bảo, hoặc là một chút số lượng to lớn kim thạch quáng tài những vật này. Hai cái túi chữ vật bên trong bảo vật, đối bạch tử nhạc tác dụng cũng đều khác nhau. Trong đó Không Minh Thạch, Tạo Hóa Lưu Kim, Nguyên Hoa Thạch những vật này, chính là bạch tử nhạc vì mượn nhờ tụ lý Càn Khôn, nếm thử luyện chế động thiên pháp bảo làm chuẩn bị. Bảo vật số lượng tuy ít, nhưng túi chữ vật bên trong vật liệu cũng đủ để hắn tiến hành 3 lần thử. 3 lần, có thể có một lần có thể luyện chế thành công xuất động thiên chi bảo. Tại hắn xem ra, coi như đăng giá. Về phần cái thứ ba túi chữ vật bên trong bức bỏ pháp bảo những vật này, thì là hắn vì đem mình bản mệnh pháp bảo tiến giai, mà tận lực để lưu hữu đạo thu thập mà đến. Lần này, lại là mượn nhờ thanh huyền sơn lệnh, tất cả đều truyền tống tới. Đương nhiên, đại giới đồng dạng không ít. Bạch tử nhạc trước đó tại tinh nguyên thần sơn bên trong rất nhiều thu hoạch, trừ đại đạo chi hoa, tinh nguyên thần thạch chờ hắn mình cần thiết chi vật bên ngoài, phần lớn đều bị cho hắn sửa lại ra ngoài Mặc Kệ là tu luyện Cửu Tuyệt Thần Kiếm, vẫn là luyện chế động thiên pháp bảo, tế luyện bản mệnh phi kiếm, đều cùng tu sĩ bản thân thực lực cảnh giới, tức tức tương quan. Thực lực càng mạnh, như vậy Mặc Kệ là tu luyện đạo thuật, vẫn là luyện chế động thiên pháp bảo, tế luyện bản mệnh phi kiếm hiệu suất cũng liền càng cao. Bây giờ ta hồn năng số lượng đã đạt đến hơn 650 triệu, đầy đủ đem ta thực lực tăng lên tới Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Vừa vẫn có thể đem ta thực lực tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc trong lòng rõ ràng Thực lực cảnh giới đối với mình trình độ trọng yếu. Không chỉ có là hắn nói tới những này, tại tâm hắn bên trong, càng thời khắc có một cỗ cảm giác nguy cơ treo cao tại đỉnh. Đó chính là đến từ cựu tinh đạo cung, thiên linh tông, chân ma tông cái này Tam đại siêu cấp thế lực cường giả đuổi giết Tự nhiên rõ ràng, thực lực càng mạnh, mình thì càng an toàn đạo lý. Không chần chờ, bạch tử nhạc liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Tốn hao 10 triệu điểm hồn năng có thể đem công pháp vô thượng đạo nguyên công trùng kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 40% tăng lên tới 41. Tăng lên. Đôi mắt bình tĩnh, bạch tử nhạc kiên định lựa chọn tăng lên. Trên thân chấn động, khí tức của hắn có chút dập dờn bước lên, tựa như tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, lập tức liền trở nên mạnh mẽ mấy phần. Tiếp tục. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem công pháp vô thượng đạo nguyên công trùng kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 41% tăng lên tới 51. Tăng lên. Ông khuất tức lần nữa cất cao, để đôi mắt của hắn bên trong ánh sáng, đều rất giống càng thắng rồi hơn mấy phần. Sau đó, Bạch Tử Nhạc dường như không còn thỏa mãn với như vậy làm từng bước, dứt khoát lựa chọn một bước đúng chỗ. Tốn hào 400 triệu 90 triệu điểm hồn năng, có thể đem công pháp Vô Thượng Đạo Nguyên công từ đó kỳ thiên, 51% tăng lên tới hậu kỳ thiên, 0%. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Và anh, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng thiên địa linh khí Giống như là từ Cửu Thiên tri thượng giáng lâm, toàn bộ rót vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Mà hắn khí tức trên thân, cũng theo cố này đặc thù lực lượng rót vào, cấp tốc cấp cao. Không chỉ có thể nội tử Cực Kim Đan cấp tốc nâng thực, sau đó mở rộng, tiêu liền trong cơ thể hắn linh hồn, cũng theo hắn cảnh giới đột phá tăng lên, nhanh chóng tấn thăng cường đại. Đây là một loại toàn phương vị tăng lên. Không chỉ có là tử Cực Kim Đan tại mở rộng, linh hồn tại tăng cường, Bạch Tử Nhạc tử Cực Đan nguyên chi lực, cũng theo đó đang nhanh chóng thuế biến tẩy lễ trở nên càng thêm cường đại. Tiêu liên hắn lục thân, bởi vì từ cực đan nguyên tri lực thuế biến, chạy xuôi ở giữa, cũng biến thành cường thịnh hơn mà từ cứng cỏi. Đột phá. Từ kim đan cảnh trung kỳ, triệt để đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ. Mà ta hồn năng số lượng, cũng có nguyên bản 650 triệu, tiêu giảm đến bây giờ 5.000 vạn điểm, có thể nói là thiếu một mảng lớn. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì ta có thể rõ ràng cảm nhận được mình cường đại loại này cường đại coi là thật khiến người ta say mê. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên cực hạn vui sướng. Chương 701, Phi kiếm tấn thăng. Cảnh giới đột phá, Bạch Tử Nhạc các phương diện thực lực, cùng theo đó đạt được tiêu thăng. Trong lúc phát tay, đều rất giống mang theo một cỗ đặc thù khí vận, đôi mắt khẽ ngẩng, đều dường như có một cỗ hào quang sáng chói đang lóe lên. Cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ, ta thực lực tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thủy lên. Chiến lực toàn bộ triển khai, Hắn là đã triệt để vượt qua Nguyên Thần cảnh sơ kỳ cấp độ, đạt đến Nguyên Thần cảnh trung kỳ cấp độ. Chỉ là không biết, ta thực lực sẽ là Nguyên Thần cảnh trung kỳ bên trong thứ mấy đẳng. Bạch Tử Nhạc Yên lặng suy tư, không có so sánh, tự nhiên cũng không thể nào đánh giá ra mình chân chính thực lực cảnh giới. Nhưng thực lực tăng lên về sau so đủ loại biến hóa, vẫn là để tâm hắn ở giữa một trận yên tĩnh, thỏa mãn. Càng Yên lặng thể ngộ lấy mình thực lực, còn có đối với trung quanh thiên địa cảm giác biến hóa. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Từ cười một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào ba cái túi chữ vật phía trên. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc quyết định đầu tiên đem mình bản mệnh phi kiếm tiến hành tăng lên. Bởi vì bản mệnh phi kiếm, chính là hắn hộ đạo chi vật, cũng có thể cùng hắn một kiếm phá vạn pháp xứng đôi, biên độ lớn tăng lên chiến lực của hắn, đối với hắn thực lực tăng phúc, có thể nói cực dai. Thế là, hắn đưa tay hướng phía trước có chút một điểm. Xuy. Nhất thời, một cái kia túi chữ vật bên trong rất nhiều vứt bỏ phát bảo còn có hải lượng các loại kim thạch linh tài, liền toàn bộ khuynh đảo, vẩy xuống ra. Như núi nhỏ, số lượng rất nhiều. Các loại vật liệu, pháp bảo, cho dù rất nhiều đã vứt bỏ, nhưng dù sao nguyên bản phẩm dai không thấp, linh tính cũng không có triệt để ma diệt, là lấy đều lộ ra kim quang lòng lánh, linh quang tùy ý. Lập tức, bạch tử nhạc với tay. Ông, hắn bản mệnh phi kiếm, lập tức liền hóa thành một đạo linh quang, bay thẳng mà ra. Sau đó có chút lóe lên liền trực tiếp lơ lửng tại tất cả vật liệu phía trên. Bắt đầu đi. Bạch tử nhạc động nghiệm ở giữa, vội vàng khống chế bản mệnh pháp bảo. Nhất thời, bản mệnh pháp bảo phía trên linh quang đại thịnh. Một cô manh liệt tới cực điểm hấp lực, liền từ trên phi kiếm sinh ra. Ông! Ông! Ông! Vô tận linh tài rung động, các loại pháp bảo bên trong tinh hoa, sắt đá tinh thúy, tạo hóa. Liền toàn bộ giống như là nhận lấy dẫn dắt, hóa thành từng đạo linh quang, tràn vào phi kiếm bên trong. Nương theo lấy phi kiếm ngâm khẽ. Các loại vật liệu tinh hoa tràn vào, trên phi kiếm linh tính, huy lực, cũng theo đó bắt đầu tăng cường. Hô! Hút! Mà lại, theo phi kiếm khí tức mạnh mẽ, vậy bản thân liền tồn tại tại trên phi kiếm linh tuệ chi quang, cũng theo đó mạnh hơn mấy phần. Tại bạch tử nhạc khống chế của mình phía dưới, tăng thêm linh tuệ chi quang mình bản năng bên trong không ngừng hấp thu. Đại lượng kim thạch vật liệu, nhau nhau hóa thành một phấn, càng có rất nhiều pháp bảo tàn tiến linh quang tùy theo ảm đ Bản thể vật liệu dường như bị một cố vĩ lực ăn mòn, phi tốc làm hao mòn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thời gian trôi qua phía dưới, rất nhanh kết như núi trồng bình thường vật liệu cùng tổn hại phát bảo, ngay lập tức tiêu giảm, hóa thành phàm vật, bùi bặm. Bách Minh Phi kiếm tiến giai, đã đạt đến trung phẩm kim đan chi bảo trình độ. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Trung phẩm kim đan chi bảo bản mệnh phi kiếm Bởi vì trong đó ẩn chứa linh tuệ, có thành tiểu linh bảo khả năng, là lấy mặc kệ là huy lực vẫn là tiềm lực, đều thắng qua ngang nhau cấp độ trung phẩm kim đan chi bảo vô số lần. Tại bạch tử nhạc trong tay, mặc kệ là huy lực vẫn là trình độ bền bỉ, đều thắng qua cực phẩm kim đan chi bảo rất nhiều. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không có đình chỉ tiếp tục tế luyện. Bây giờ hắn thực lực, thế nhưng là tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Trên lý luận, hắn bản mệnh pháp bảo tự nhiên cũng có thể tùy theo tù tăng lên tới thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Thế là, hắn tiếp tục khống chế pháp bảo, không ngừng hấp thu các loại kim thạch tinh hoa, linh tính tạo hóa. Suy suy, một điểm cuối cùng vật liệu hóa thành cho bụi tiêu tán, nhưng Bạch Tử Nhạc bản mệnh phi kiếm, nhưng thủy chung cắm ở trung phẩm kim đan chi bảo cấp độ, cũng không có chính thức tấn thăng. Quả nhiên, có linh tuệ pháp bảo, tăng lên cần có vật liệu tinh hoa, cũng phải vượt xa bình thường kim đan chi bảo. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ khi hắn bản mệnh pháp bảo ngoại ý muốn đã thức tỉnh linh tuệ, có thành tiểu linh bảo khả năng, hắn liền biết nó muốn tiếp tục tăng lên phẩm dai tiêu hao sẽ phi thường cự. Lần này muốn để Bắc Minh Phi kiếm liên tiếp tấn thằng, hắn tự nhiên cũng làm nhất định chuẩn bị. Không có chút nào dừng lại, Bạch Tử Nhạc vây tay, rất nhanh liền lại là một đống lớn vứt bỏ pháp bảo cùng linh tài bị hắn từ mình túi trữ vật bên trong lấy ra. Những này, phần lớn đều là hắn chém giết rất nhiều địch nhân chiến lợi phẩm. Trong đó trừ một chút linh tính bị hao tổn, Khó khôi phục pháp bảo bên ngoài, tự liền một chút phẩm giai hoàn hảo, chỉ là tốn hao nhất định đại giới liền có thể chữa trị Kim Đan chi bảo, cũng bị hắn lấy ra ngoài. Ba kiện hạ phẩm Kim Đan chi bảo, hai kiện trung phẩm Kim Đan chi bảo, hai kiện thượng phẩm Kim Đan chi bảo còn có hai kiện cực phẩm Kim Đan chi bảo. Bạch Tử Nhạc từng cái đảo qua rất nhiều vật liệu, đặc biệt là mấy cái kia phẩm tướng tương đối hoàn hảo Kim Đan chi bảo, trong đó liền bao quát hắn được từ Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch hai kiện cực phẩm Kim Đan chi bảo. Mặc dù bởi vì bị Nguyên Tử Vương biến thành xích diễm tinh thú vương thi triển Nguyên Tử Đại Thần Quang quét qua, linh tính nhận lấy nhất định tổn thương, lại mấy trăm năm không thể chữa trị, linh tính bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng kỳ thật tốn hao nhất định đại giới tiến hành chữa trị, lại trải qua mấy chục năm đan nguyên tri lực ôn dưỡng, đồng dạng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cái này thời điểm, cũng đều bị Bạch Tử Nhạc không chút do dự lấy ra, ném đi ra. Những này pháp bảo giá trị đều là không ít, càng có hơn lấy khôi phục như lúc ban đầu khả năng. Nhưng hắn càng xem trọng, lại là mình bản mệnh pháp bảo. Bởi vì bản mệnh pháp bảo, là có thể thật sự tăng cường hắn thực lực hộ đạo chi vật. Trong mắt hắn, tháng qua hết thể pháp bảo. Những này kim đàn chi bảo tuy tốt, nhưng dù sao đã tổn hại, ngược lại không bằng xem như chất dinh dưỡng, tư lương, cung cấp hắn bản mệnh phi kiếm tiền đến dai, tăng lên phẩm dai. Mà lại hắn tin tưởng, mình bản mệnh pháp bảo một khi tăng lên tới ngang nhau phẩm dai cấp độ, tất nhiên sẽ xa viễn siêu thoát những này pháp bảo Tỷ như lúc này mới bất quá trung phẩm kim đàn chi bảo Bắc minh phi kiếm, tại hắn trong tay thi triển mà ra, liền đã sinh qua cực phẩm kim đàn chi bảo rất nhiều. Nếu là tiếp tục tấn thăng, đặt tới thượng phẩm kim đàn chi bảo cấp độ, hắn đoán chừng so với chân chính nguyên thần chi bảo, cũng không yếu bên trên mảy may. trừ những cái kia kim đàn chi bảo bên ngoài, cái này trồng vật liệu bên trong, quý giá nhất, tự nhiên là khối kia được từ thăng vân lão tổ Hắc Vẫn Kim. Cái này Hắc Vẫn Kim, thế nhưng là thượng cổ luyện tài, chân quý đến cực điểm. Bất luận cái gì pháp bảo nếu là gia nhập hắc vấn kim, không chỉ có cứng cỏi trình độ cứng cấp sẽ biên độ lớn tăng lên, càng biết có tránh pháp tránh xét công hiệu. Đối với thiên kiếp, đều có mấy phần chống cự tri lực. Bạch tử nhạc đối với cái này vật liệu, 10 phần coi trọng. Vốn là coi y đem dung nhập vào mình bản mệnh pháp bảo bên trong. Lúc này pháp bảo tiến dai thời khắc, lại cảm thấy 10 phần phù hợp. chương 702, báo cáo thu hoạch. Thế là, bạch tử nhạc phi kiếm lần nữa rung động. Đồng thời Bạch Tử Nhạc Tâm Nghiệm vừa động ở giữa, một đoàn bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm, gào thét ở giữa, liền nhanh chóng bay ra. Cái này bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm, chính là Bạch Tử Nhạc Kim Đan chi hỏa. Lấy hoàn mỹ tử cực kim đan thành tiểu kim đan chi hỏa, cực nóng vô cùng, có thể nói không gì không tiêu cháy, không có gì không thay đổi, rơi vào cái này hắc vẫn kim phía trên, cho dù nó bản thể bất phàm, dung luyện về sau, tác dụng càng tăng mạnh hơn hẳn. Nhưng thuần túy hắc vất kim, trình độ bền bỉ cũng không cao. Là lấy chỉ là tu di ở giữa, Hắc Vẫn Kim liền bị hòa tan một đoàn, hóa thành từng đạo kim thạch tinh hoa, bị bạch tử nhạc bản mệnh phi kiếm hấp thu. Xuy xuy xuy. Mà bản mệnh phi kiếm theo cái này Hắc Vẫn Kim dung nhập, cấp tốc dung động, bản thể rất nhanh trở nên cổng kền, dường như trong thời gian ngắn, làm lớn ra rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, từng chút từng chút buộc phấn cản bã, tựa như là bị đặc thù nào đó vĩ lực bài xích ra, xì xì xì rơi xuống ra. Sau đó bị bạch tử nhạc kim đàn chi hỏa đốt diệt chống không. Đây là pháp bảo bản thể chất liệu, đạt được một lần nữa tinh luyện nguyên nhân. Bạch tử nhạc biết, đây là hắc vấn kim vật liệu phẩm dai quá cao, là lấy tại hòa tan vào thời điểm, cũng tương tự sẽ đối với hắn bản mệnh pháp bảo tiến hành rèn luyện. Những tạp chất này, bởi vì không nhịn được hắc vấn kim dung luyện, tự nhiên chỉ có thể bị bài xích mà ra. Mà theo những tạp chất này bị bài trừ, lúc đầu cổng cảnh phi kiếm bản thể, liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu Bất quá Cũng bởi vì hắc vẫn kim nguyên nhân, Bác Minh Phi kiếm ngoại hình nhan sắc, cũng theo đó chuyển biến, hóa thành một loại như màu đen mà không phải đen, như kim mà không phải kim kim màu mực. Đồng thời, đến lúc cuối cùng một sợi hắc vẫn kim dung nhập phi kiếm bên trong nháy mắt. Ông Phi kiếm lập tức phát ra một đạo kịch liệt rung động thanh âm. Lập tức linh quang đại thịnh. Thiên địa dường như đều tại thời khắc này, phát ra huỳnh minh. Dung động ở giữa, lại khuấy động không khí quanh, đều phát ra từng đạo gợn sóng, dường như muốn vạch kéo ra đến. Đem không khi đều chọc ra một cái lỗ thủng. Tấn thăng rồi. Không nghĩ tới chỉ là gia nhập hắc vất kim, ta bản mệnh pháp bảo, liền đã thuận lợi tấn thăng, tăng lên tới thượng phẩm kim đàn chi bảo cấp độ. Bạch tử nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kinh hỉ nhưng lại cảm thấy có chút đương nhiên. Trước đó, hắn bản mệnh pháp bảo, kỳ thật liền cắm ở trung phẩm kim đàn chi bảo đến thượng phẩm kim đàn chi bảo ở giữa. Chỉ là thiếu khuyết nhất định thời cơ, hoặc là nói, những tài liệu kêu bên trong kim thạch tinh hoa. Linh tính tạo hóa hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn phi kiếm tiếp tục tấn thăng. Nhưng bây giờ, theo thượng cổ luyện tài hắc vẫn kim dung nhập, lập tức liền để nó bản chất đạt được tế luyện, thuận lợi tấn thăng, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Bất quá ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm thấy mình phi kiếm rung động ở giữa, mơ hồ chuyển ra ngoài một loại cực hạn khát vọng. Ừm. Đây là kia cố linh tuệ bản năng tại phát huy tác dụng. Nó cần càng nhiều kim thạch tinh hoa, linh tính tạo hóa đến tầm bổ bản thân. Bạch Tử Nhạc nao nao lập tức buông lòng không chế. Ông Phi kiếm run lên ở giữa, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Bạch Tử Nhạc trước đó lấy ra rất nhiều vật liệu cùng vứt bỏ pháp bảo phía trên. Trong đó, liền có kia mấy món kim đàn chi bảo. Một đạo đặc thù linh quang rủ xuống. Suy suy suy. Một cỗ bánh liệt tới cực điểm thôn phệ chi lực, theo linh quang rủ xuống, cấp tốc tác dụng tại rất nhiều vật liệu cùng khí thải pháp bảo phía trên. Đại lượng kim thạch tinh hoa, linh tính hóa, liền tùy theo như bay nga dập lửa. Cấp tốc tràn vào trên phi kiếm. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Như thế, lại là mấy canh giờ trôi qua. Khi Bạch Tử Nhạc Mơ hồ ở giữa từ trên phi kiếm cảm giác được một cỗ thỏa mãn chi ý, lập tức liền hiểu được, mình bản mệnh phi kiếm đã triệt để vững chắc, ở vào thượng phẩm kim đan chi bảo đỉnh phong cấp độ. Nếu là không có càng thêm chân quý vật liệu, hoặc là càng nhiều linh tính tinh hoa tích lũy đắp lên, hoặc là chính hắn tiên pháp cảnh giới tấn thăng thôi động, là rất khó trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa tiến lên giai Đặt chân cực phẩm Kim Đan chi bảo cấp độ. Bất quá, coi như như thế, với ta mà nói, ta bản mệnh pháp bảo uy lực lại đã đầy đủ. Thượng phẩm Kim Đan chi bảo đỉnh phong cấp độ, tại ta trong tay sử xuất, huy lực mạnh, so với hạ phẩm Nguyên Thần chi bảo đều không kém mảy may. Chỉ bằng phi kiếm bản thân chi lực, ta liền có thể đủ buộc phát ra có thể so với Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng sức công phạt. Nếu là ta chiến lực toàn bộ triển khai, phối hợp một kiếm phá vạn pháp đến thị triển, như vậy sức công phạt tuyệt đối cực mạnh chỉ ở ta thi triển đạo thuật thủ đoạn, nguyên từ đại thần quang phía dưới. Mà nếu là ta đem Cửu Tuyệt thần kiếm tu luyện thành công, tăng lên tới viên mãn lời nói, phối hợp bản mệnh phi kiếm thi triển, cái kia bi lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, không tự chủ được khống chế bản mệnh phi kiếm bắn ra. Xoẹt xẹt. Chỉ là vạch một cái, ẩn ẩn mở rộng một đạo màu đen sợi tơ, kịch liệt gợn sóng dao động, làm cho không gian xung quanh đều một trận chấn động. Mà lại tốc độ cực nhanh. Loé lên một cái rồi biến mất ở giữa liền xem như Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, đều khó mà nhìn trộm quy tích, vạn trượng khoảng cách, cũng chỉ cần một phần ngàn nháy mắt, liền có thể đạt tới. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới đưa phi kiếm thu hồi, một lần nữa thu nhập thể nội, từ hắn tử cực đan nguyên tri lực ôn dưỡng. Bắc Minh Động Thiên, Bắc Minh Tông, Bắc Minh đại điện phía trên. Bắc Minh Tông Phó Tông chủ bất dịch Trần Quân thân hình không người xuống, một mặt cung kính nhìn qua trước mặt thanh niên tu sĩ, một mặt kích động nói ra: "Tông chủ, lần trước thu hoạch, chúng ta đã kiểm kê ra" Nói tóm lại, cực lớn, cũng rất nhiều. Quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Nói, bất dịch chân quân dường như còn kìm nén không được tâm tình, kích động dâu ria đều là run run một hồi. Cho dù hắn tu hành đến nay, đã thời gian không ngắn. Nhưng liền xem như hắn, cũng chưa từng gặp qua, nhiều như vậy thu hoạch. Càng không có qua tay, như thế tài sản to lớn. Nơi đó mặt, không chỉ có là hắn trước kia nghị cũng không dám nghĩ thiên tài địa bảo, phát bảo kỳ chân, càng có rất nhiều, hắn nghe đều chưa nghe nói qua bí bảo. Bí thuật, công pháp truyền thừa." "Ồ." "Nói một chút." Bạch Tử Nhạc ngồi ngay ngắn ở thượng thủ trên ghế, tò mò hỏi. "Hắn biết, trước đó tại cấp Cửu Tinh Đạo Cung kính hồ bí địa, bọn hắn Bắc Minh tông thu hoạch tất nhiên cực lớn. Dù sao, cơ hồ bí địa làm bồi dưỡng Cửu Tinh Đạo Cung tinh anh đệ tử chỗ, bảo vật tuyệt đối không ít. Nhưng bởi vì quan tâm mình tu vi tăng trưởng cùng tế luyện bản mệnh phi kiếm, hắn cũng là thẳng đến lúc này mới có rảnh tới lắng nghe báo cáo. "Lần này, chúng ta tổng cộng thu hoạch chỉ là linh thạch Liền có 53 vạn mai thượng phẩm linh thạch, cái này trong đó còn không bao gồm, kia linh mạch hoạch tâm bên trong 1,500 mai cực phẩm linh thạch. Cái này 1,500 mai cực phẩm linh thạch. Tông chủ, bây giờ chúng ta linh mạch phẩm dai, mới bất quá tứ phẩm sơ dai cấp độ, đối với đại đa số đệ tử đến nói, cũng là miễn cưỡng đủ. Nhưng đối với trong tông môn một chút thực lực tương đối cao người đến nói, coi như có chút không đủ. Cho nên ta đề nghị đem cái này 1.500 mai thượng phẩm linh thạch vùi đầu vào chúng ta Bắc Minh núi linh mạch hoạch tâm bên trong, tin tưởng không khó khiến cho tấn thăng tăng lên tới tứ phẩm trung giai linh mạch, thậm chí là tứ phẩm cao giai linh mạch cấp độ. Nói, Bất Dịch chân quân không khỏi có chút cẩn thận đề nghị. Chương 703, ban thưởng. Linh mạch là một cái tông môn căn bản, ta tự nhiên sẽ không coi nhẹ, khoảng thời gian này cũng xác thực vất vả các ngươi. Bạch Tử Nhạc nhìn Bất Dịch chân quân một chút, biết lấy hắn tiên pháp cảnh giới. Nếu như toàn lực tu hành, tứ phẩm sơ dai linh mạch linh khí, xác thực có chút không đủ, sẽ đối cái khác đệ tử tu hành tạo thành ảnh hưởng. Là lấy, đoạn thời gian này, đối phương đều cực ít tu hành, nhiều lắm là cách một đoạn thời gian, mượn nhờ linh khí khôi phục đàn nguyên tri lực, thực lực căn bản không có đạt được tiến thêm. Thế là, hơi trình trọng, tiếp tục nói ra, cái này 1,500 mai cực phẩm linh thạch, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ dùng đến để thăng Bắc Minh Sơn linh mạch phẩm cấp. Mặt khác để cho ổn thỏa, Kia 53 vạn thượng phẩm linh thạch bên trong, ta cũng sẽ rút ra ra trong đó 20 vạn thượng phẩm linh thạch để mà bổ sung đến linh mạch các nơi, gia tăng linh mạch nội tình. Tin tưởng hẳn là có thể thuận lợi khiến cho tấn thăng đến tứ phẩm cao dài linh mạch cấp độ. Dạ tông chủ thông cảm. Bất dịch chân quân vội vàng kích động trả lời. Tứ phẩm cao dài linh mạch đã đủ để chèo chống một cái tiên pháp đại tông tu hành ừ. phát triển. Bách Minh tông cùng chân chính tiên pháp đại tông chắc hẳn trừ Bạch Tử Nhạc cái này một nghịch thiên tồn tại bên ngoài trên lệnh nhưng tuyệt đối không nhỏ, tự nhiên có thể duy trì bọn hắn tất cả đệ tử thời gian dài tiềm tu. Thậm chí nếu là linh mạch tấn thăng thời điểm, giữa thiên địa có tường thụy giáng lâm, thậm chí sẽ có rất nhiều đệ tử trổ hết tài năng, thực lực mức độ lớn tăng lên. Bởi vậy, tâm hắn bên trong cũng là âm thầm chờ mong. Bản thân hắn thực lực đã sớm đạt đến kim đan cảnh trung kỳ chi cảnh, lúc đầu lấy tư chất của hắn, cơ bản vô vọng cao hơn cảnh giới, nhưng nếu là có tưởng thụy gia trì, tăng thêm lần này thu hoạch bên trong rất nhiều bảo vật. Hắn tin tưởng mình phá vỡ cảnh giới giang buộc, bước vào Kim Đan cảnh hậu kỳ, thậm chí Kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh cũng không phải là không thể sự tình. Trừ linh thạch thu hoạch bên ngoài, chúng ta còn hết thể đạt được từng cái phẩm cấp pháp bảo mấy trăm kiện, trong đó nguyên thần chi bảo một kiện, tên là Thanh Minh Song Đao Tiễn, chính là nguyên thần cảnh cường giả Lộ Trường Thanh Sở Hữu đồ vận. Mặt khác còn có cực phẩm Kim Đan chi bảo 3 kiện, thượng phẩm Kim Đan chi bảo 5 kiện, hạ phẩm Kim Đan chi bảo 12 kiện, từng cái phẩm cấp pháp bảo thì là 372 kiện. Trong đó cực phẩm kim đan chi bảo, theo thứ tự là một đao, một kiếm, một truy, theo thứ tự là. Trừ pháp bảo bên ngoài, các loại phẩm cấp thiên tài địa bảo, linh đan linh phủ đều là rất nhiều, địa cực nguyên linh đan, ngũ chuyển sinh tức đan, thanh ngọc linh quả, sinh huyết thần thủy, phục thần đan, ngũ khí tam nguyên phủ, diệt thế thần lôi, đại địa ngũ khí tinh túy, rực rỡ muôn màu, coi là thật 10 phần phong phú. Mặt khác còn có các loại trận đạo kỳ vật, các loại có quan hệ luyện đan luyện khí trợ phương diện vật liệu. Số lượng coi là thật như hải. Cái khác bất luận, chỉ là những tài liệu này, giá trị liền 10 phần không ít, cần chí ít 300 vạn thượng phẩm linh thạch đi thu mua. Bất quá, muốn nói trọng yếu nhất, vẫn là tại trong đó thu hoạch các loại truyền thừa. Đan đạo, con đường luyện khí, trận pháp nhất đạo, khôi lỗi một đạo, chế phù một đạo, thần văn một đạo. Các hạng truyền thừa, đều có còn xuất lại, mà lại đều là trực chỉ tứ phẩm truyền thừa. Nói cách khác, y theo những này truyền thừa, tu si nếu như thiên phú tiềm lực không sai Lại tài nguyên sung túc, liền có thể làm từng bước, trực tiếp thành tiểu tứ phẩm luyện đan đại sư, tứ phẩm luyện khí đại sư, hoặc là tứ phẩm trận pháp đại sư, khôi lỗi đại sư. Có thể nói, đối với chúng ta Bắc minh tông tu hành cùng phát triển, có một cái to lớn bổ sung. Đương nhiên, trong đó càng ít không được các loại công pháp, thần thông, đại thần thông truyền thừa, cùng đạo thuật truyền thừa. Mặc dù bên trong công pháp và thần thông truyền thừa, rất nhiều tựa hồ cũng không sánh bằng tông chủ lưu tại truyền thừa trên thềm đá kia mấy môn Nhưng những này truyền thừa dù sao xuất từ cửu tinh đạo cùng, số lượng nhiều, chi phong phú, phẩm cấp chi cao, đều vượt xa tông chủ trước đó lưu lại. Đối với chúng ta tông môn tích lũy cùng nội tình gia tăng, có thể nói là vô cùng hữu ích. Nói tóm lại, lần này thu hoạch của chúng ta, coi là thật vô cùng lớn. Nếu là tương đương linh thạch tính toán, tuyệt đối không giới 10 triệu thượng phẩm linh thạch, thực tế thì càng nhiều. Bởi vì bên trong truyền thừa, phát bảo những vật này, đều là vô giá, bên ngoài căn bản khó mà mua Ngay sau đó, Bất Dịch Chân Quân mới tiếp tục mở miệng, bắt đầu đối với lần này Kính Hồ Bí Địa bên trong thu hoạch, tiến hành từng cái giản thuật. Bạch Tử Nhạc liên tiếp gật đầu, nhưng trong lòng mười phần bình tĩnh. Đối với lần này thu hoạch, hắn sớm có đoán trước. Kính Hồ Bí Địa làm cựu Tinh Đạo Cung chuyên môn để mà bồi dưỡng đệ tử chỗ, tự nhiên tài nguyên phong phú, bảo vật đông đảo, càng có rất nhiều chuyển thừa. Bất quá những này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đã khó mà để Bạch Tử Nhạc quá mức động dung. Của hắn tầm mắt Sớm đã không còn lưu lại tại đây Chỉ có tại nghe được bất dịch chân quân nói tới Có được đạo thuật chuyển thừa về sau hắn trên mặt mới khuôn mặt có chút động Lộ ra một tia vẻ hứng thú Thấy hình Bất dịch chân quân nhãn tỉnh sáng lên Vội vàng xoay tay một cái Đem một cái túi đựng đồ lấy ra Nói kể trên rất nhiều bảo vật Ta đều đã phong nhập tông môn bí khố bên trong Mà đối đãi về sau bắt đầu dùng Bất quá còn có một chút Thì là ta chuyên môn chọn lựa ra Đối tông chủ tu hành khả năng hữu ích bảo vật Liên tất cả đều bị ta đặt ở bên trong túi chữ vật này. Nói, vội vàng cung kính đem túi chữ vật đưa tới. Có lòng, Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, thần thức có chút phất một cái. Quả nhiên phát hiện, túi chữ vật bên trong, trừ món kia lộ trưởng thành chỗ làm hạ phẩm nguyên thần chi bảo thanh minh song đào tiến bên ngoài, ba kiện cực phẩm kim đan chi bảo, năm kiện thượng phẩm kim đan chi bảo trở phẩm cấp cao pháp bảo, còn có một chút có thể tăng phúc tu sĩ tiên pháp cảnh giới thiên tài địa bảo, khôi phục loại linh đan, một chút thiên địa kỳ vật đều bị đơn độc cất đặt ở bên trong. Bất quá, Bạch Tử Nhạc coi trọng nhất lại là túi chữa vật bên trong kia 10 cái đặc thù truyền thừa bia đá. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp đi dò xét những cái kia chuyển thừa, mà là xoay tay một cái, liền đem một thanh trong đó trôi này cực phẩm kim đan chi bảo phi kiếm lấy ra, đưa cho Bất Dịch Trần quân nói ra, "Trôi này phi kiếm, phẩm cấp không sai, liền xem như ngươi hộ thân chi dụng đi." "Cái này, cảm ơn tông chủ." Bất Dịch chân quân khẽ giật mình, đó lấy Trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng nói ra. Cái này rất nhiều bảo vật thu hoạch, mặc dù trải qua tay của hắn, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng. Đây hết thảy, đều tông chủ tư Hiếu chi vật. Thậm chí Bắc minh tông bên trong hết thảy, đều là tông chủ độc hữu. Là lấy, chỉ cần đối phương không mở miệng, coi như hắn đối với những bảo vật này mười phần động tâm, nhưng cũng căn bản không dám động nghiệp, giữ lại sử dụng những bảo vật này. Mà lúc này, bạch tử nhạc nói thẳng tặng cho Cho ra vẫn là cái này phẩm tướng cực dai, vi lực không kém phi kiếm, tầm hắn bên trong kích động, liền có thể nghĩ mà biết. Đây là ngươi nên được. Cũng là đối ngươi khoảng thời gian này vất vả một cái đền bụ. mà khác, lần này thu hoạch quá lớn, tông môn từng cái đệ tử đều có công lao, ngươi cùng cái khác người định ra cái chương trình, tiến hành thích hợp thưởng phạt đi. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, lập tức lại mở miệng nói ra. Vâng. Bất dịch chân quân cung kính lên tiếng, lập tức yên lặng lui xuống. Chương 704 Đại đạo pháp tướng, đại la bảo giáp. Mắt thấy bất dịch chân quân rời đi, bạch tử nhạc ánh mắt lúc này mới rơi vào túi trữ vật bên trong rất nhiều truyền thừa phía trên. Vung tay lên một cái, trọn vẹn 15 cái truyền thừa bia đá, liền ầm vang rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn. Những này truyền thừa trên tấm bia đá, đều có kiểu tinh đạo cùng đặc hữu cấm chế thủ đoạn, nếu là không có đem đối ứng bài trừ chi pháp, coi như có thể mượn nhờ cấm chế lưu bạch, nhìn thấy truyền thừa một chút giới thiệu, nhưng cũng khó mà nhòm ngó trong đó chân diệu. Chân chính thu hoạch được những này truyền thừa. Cũng bởi vậy, bất dịch chân quân trước đó mặc dù qua tay qua những này truyền thừa, nhưng bởi vì không có đối ứng bài trừ chi pháp, là lấy chỉ có thể nhìn thấy cái này truyền thừa danh mục, lại căn bản không thể tiếp thụ lấy chân chính truyền thừa. Bất quá những này, lại đều khó không được Bạch Tử Nhạc. Chỉ thấy Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, rất nhanh một cái đặc thù lệnh bài liền xuất hiện ở hắn trong tay. Lệnh bài này, rõ ràng là hắn được từ Thăng Vân lão tổ Nhật Nguyệt tinh thần lệnh bên trong nhật lệnh. Cửu Tinh Đạo Cung nhật Nguyệt Tinh thần lệnh, cấp bậc rõ ràng. Rất nhiều pháp trận cấm chế đều có thể mượn nhờ cái này tinh lệnh, nguyên lệnh, nhật lệnh cùng nhật Nguyệt Tinh thần lệnh đến phá vỡ. Nhật lệnh đã là Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, cấp bậc khá cao lệnh bài, phần lớn truyền thừa, đều có thể nhờ vào đó pha vỡ. Bây giờ cái này Thăng Vân lão tổ nhật lệnh rơi vào ta trong tay, phẩm là những này truyền thừa trên tấm bia đá cấm chế không có chuyên môn sửa đổi hạn chế, liền không thể trở ngại ta phá tan cấm chế. Bạch Tử Nhạc trong lòng lẩm bẩm. Những này truyền thừa trên tấm bia đá cấm chế, tự nhiên không có làm ra qua cải biến. Bình thường mà nói, trừ phi phát sinh trọng đại nguy cơ, tiểu tinh đạo cùng cũng sẽ không bởi vì một hai cái nhật lệnh nguyện lệnh, mà chuyên môn cải biến rất nhiều truyền thừa trận pháp cấm chế. Cho nên, khi bạch tử nhạc khống chế nhật lệnh, đem từng đạo linh quang đánh ra. Ông! Ông! Ông! ông. Nhất thời, rất nhiều truyền thừa phía trên cấm chế, liền theo thứ tự phá ra. Bảy cái đại thần thông truyền thừa. Ngũ môn trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa, một môn trực chỉ nguyên thần cảnh hậu kỳ công pháp truyền thừa, còn có một môn đạo thuật truyền thừa, một môn nguyên thần chi bảo phương pháp luận chế. Bạch Tử Nhạc từng cái dò xét một lần, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không khỏi có chút kích động. Những này truyền thừa bên trong, Thất môn đại thần thông truyền thừa cùng Ngũ môn trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa, với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, cũng căn bản dùng không lên nhưng mà môn kia trực chỉ nguyên thần cảnh hậu kỳ công pháp truyền thừa, còn có kia môn đạo thuật truyền thừa, tại hắn xem ra, giá trị thế nhưng là không ít. Thậm chí môn kia nguyên thần chi bảo phương pháp luận chế, cũng làm cho hắn không khỏi tâm thần chấn động. Trực chỉ nguyên thần cảnh hậu kỳ công pháp cựu truyền thiên lôi kiếp, đạo thuật truyền thừa đại đạo pháp tướng cùng một môn tên là đại la bảo giáp nguyên thần chi bảo phương pháp luận chế. Bạch Tử Nhạc nhịn không được đem ánh mắt rơi vào cái này ba môn truyền thừa phía trên. Xâm nhập thần thức, bắt đầu cẩn thận dò xét. 1 phút 2 phút, 3 phút. Cựu chuyển thiên lôi kiếp, đúng là một loại thu thập thiên địa chi lôi mà tu hành công pháp. Cái này thiên địa chi lôi, chia làm xuân lôi, hạ lôi, thu lôi, đông lôi. Còn có thiên địa tự nhiên bên trong, bởi vì các loại hoàn cảnh biến ảo, mà không hiểu sinh ra lôi điện. Mặc dù đại đa số uy lực đều yếu tại kim đan cảnh tu sĩ chỗ độ thiên kiếp chi lôi, nhưng nếu là tại kim đan cảnh cấp độ liền tu hành môn này công pháp, như vậy một khi từ kim đan cảnh đỉnh phong đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm Vượt qua thiên kiếp tỷ lệ liền có thể nhiều hơn ba thành trở lên, đối với rất nhiều có trí tại thành tựu nguyên thần tu sĩ đến nói, có thể xưng vô thượng chi pháp. Bạch Tử Nhạc kiên lặng thể ngộ lấy Cựu chuyển Thiên Lôi Kiếp tu hành chi diệu, không thể không cảm thán kỳ tư diệu tượng. Bất quá, chính hắn sáng lập ra vô thượng đạo nguyên công, mặc dù vượt qua thiên kiếp thời điểm, ưu thế không dùng cái này Cựu chuyển Thiên Lôi Kiếp, rất có ưu thế, nhưng xác thực thích hợp nhất hắn, cũng là đối với hắn thực lực tăng phúc lớn nhất một môn công pháp. Hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn chuyển đổi tu hành. Ngược lại là tại ta đột phá đến Nguyên Thần cảnh về sau, môn này công pháp lại có thể xem như ta một cái nội tình, làm ta sáng chế Nguyên Thần cảnh công pháp một cái tham khảo. Bạch Tử Nhạc đem công pháp vận hành chân rượu ghi tạc náo hải bên trong. Cái này môn đạo thuật truyền thừa đại đạo pháp tướng, kỳ thật cùng ta đại thần thông thần linh pháp thể có rất nhiều chỗ tương đồng, chỉ bất quá so sánh thần linh pháp thể, cái này đại đạo pháp tướng mặc kệ là tinh diệu trình độ, quy lực còn có đối với ta thực lực tăng trưởng Đều muốn cường hoành rất nhiều. Đạo thuật, dù sao cũng là đạo thuật, có thể ảnh hưởng quy tắc, quy lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Ta một khi tu thành, tăng lên tới viên mãn cấp độ, nhất định có thể để cho ta thực lực, trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bạch tử nhạc đối với cái này môn đạo thuật truyền thừa có chút hài lòng. Mặc dù không phải công phạt loại đạo thuật, nhưng loại này thực lực tăng phúc thủ đoạn, lại có thể để cho bản thân hắn liền khá không tệ thực lực, lần nữa đạt được tiêu thăng, ngược lại càng làm cho hắn mừng rỡ. dù sao Công phạt loại đạo thuật, hắn đã có nguyên từ đại thần quang, có cựu tuyệt thần kiếm, cũng không thiếu cái này một môn. Về phần cuối cùng cái này nguyên thần tri bảo, đại la bảo giáp phương pháp luyện chế. Cái này đại la bảo giáp, vậy mà là ít có, có thể trực tiếp phòng hộ tu sĩ nguyên thần Chí bảo. Trực tiếp có thể mặc mang tại tu sĩ nguyên thần phía trên, cùng nguyên thần một thể. Một khi công kích rơi vào nguyên thần phía trên, nếu là không thể phá vỡ cái này đại la bảo giáp, liền căn bản không thể đối bảo giáp bên trong nguyên thần, tạo thành tổn thương trọng bảo. Trọng bảo. Cái này đại la bảo giáp một khi luyện thành, tuyệt đối có thể xưng trọng bảo. Nguyên thần cảnh cương giả, cơ hồ không một người sẽ không động tâm. Không nghĩ tới ta lần này trừ đạo thuật truyền thừa đại đạo pháp tướng bên ngoài, còn có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Phi thường rõ ràng cái này đại la bảo giáp giá trị. Tại hắn xem ra, thậm chí còn tại đạo thuật truyền thừa phía trên. Duy nhất để hắn đáng tiếc là, cái này đại la bảo giáp cũng không có vật thật. Có, chỉ là phương pháp luyện chế. Bất quá ngắm lại, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nếu là cái này đại la bảo giáp thật tồn tại, vậy ta muốn chém giết đường kia trưởng thành, coi như không phải như vậy dễ dàng. chí ít hắn nguyên thần, tuyệt đối có thể mượn nhờ đại la bảo giáp, bỏ chạy mà ra. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này đại la bảo giáp mặc dù chân quý, tuyệt đối được xương tụng trọng bảo. Nhưng luyện chế chi gian nan, tài liệu luyện chế chi chân quý khó tìm, cũng tuyệt đối có thể xương to lớn. Càng tuyệt không hơn là bình thường tu sĩ, bình thường nguyên thần cảnh chân tu, đủ khả năng thừa nhận được. Bạch tử nhạc nghĩ đến truyền thừa trong tấm bia đã ghi lại, có quan hệ đại la bảo giáp phương pháp luận chế, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong đó tài liệu cần thiết, mặc dù đại bộ phận cũng không phải là hiếm thấy trên đời chi vật, nhưng trong đó nhưng cũng có chí loại, lại cơ hội không có chỗ nào mà không phải là có thể so với thượng cổ luyện tài hắc vẫn kim chi vật. Cũng khó trách lộ trường thanh coi như nắm giữ như vậy trọng bảo phương pháp luyện chế nhưng cũng căn bản bất lực đi luyện chế ra. Càng Đừng nói, muốn chân chính đem cái này đại la bảo giáp luyện chế mà ra, còn chí ít cần mời ra một vị ngũ phẩm sơ giai cấp độ luyện khí sư, mới có thể có mấy phần tự tin. Ngũ phẩm luyện khí sư, địa vị so với bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ, cũng đều phải càng cao hơn hơn mấy phần, toàn bộ tinh giới, tứ phẩm luyện khí sư đều mười phần thua thớt, ngũ phẩm, càng là phượng mao lân giác bình thường tồn tại. Muốn mời được bực này nhân vật xuất thủ, đại giới nhưng tuyệt sẽ không thấp. Chương 705, Giao dịch. Bất quá, cái này đối ta đến nói, vấn đề không lớn. Ta chỉ cần thu tập được một hai môn có thể thẳng tới ngũ phẩm cấp độ luyện khí chi pháp, nhập môn về sau, liền có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem luyện khí thực lực, tăng lên tới ngũ phẩm sơ dai, ngũ phẩm trung dai, thậm chí ngũ phẩm cao dài cấp độ. Bạch tử nhạc đôi mắt có chút tỏa sáng. Đối với người bên ngoài đến nói, muốn luyện chế cái này đại la bảo giáp, khó khăn nhất chính là tìm tới ngũ phẩm luyện khí sư Mời đối phương tiến hành luyện chế, nhưng với hắn mà nói, lại căn bản tính không được cái gì. Duy nhất để hắn cảm giác được có chút khó khăn, ngược lại là tài liệu thu thập. Chín loại có thể so với hắc vẫn kim thượng cổ luyện tài, đừng nói là hắn, liền xem như thế lực lớn siêu cấp, trong lúc nhất thời muốn chuẩn bị đầy đủ, cũng sẽ không dễ dàng. Vật liệu phương diện, cũng chỉ có thể xin nhờ Thanh Huyền Sơn, mặc dù khả năng khó mà trực tiếp xoay sở đủ, nhưng dù sao cũng tốt hơn chính ta một người. Bạch Tử Nhạc cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ, đã cùng Thanh Huyền Sơn có hợp tác, tự nhiên sẽ không bỏ mặc cố lực lượng này mà không đi lợi dụng. Thanh Huyền Sơn dù sao cũng là tinh giới bên trong thập đại siêu cấp thế lực một trong, vô luận là thu thập bảo vật năng lực, vẫn là trong bảo khố cất giữ, đều hơn xa với hắn. Trong lòng hơi động ở giữa, hắn cũng không chần chễ, thân hình lóe lên, liền từ Bắc Minh động thiên bên trong xung ra. Nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở nguyên bản chỗ hang động bên trong. Hang động bên trong Bình tĩnh không lay động, cùng lúc trước không có chút nào biến hóa. Lập tức, Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, liền lại đem Thanh Huyền Sơn lệnh lấy ra. Thuận tay hướng Thanh Huyền Sơn lệnh bên trên một điểm. "Ông." Một thanh chấn vang, trong chốc lát, một đạo linh quang hiển lộ. Ngay sau đó, tại linh quang trên không, một đạo hình người ảnh hưởng liền xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Chính là trước đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần, đem Thanh Huyền Sơn lệnh giao cho hắn Thanh Huyền Sơn trưởng lão, hư huyền đạo nhân. Bác Minh đạo nhân. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền đến tìm ta, thế nhưng là muốn nghe ngóng Cựu Tinh Đạo cùng một chỗ khác bí điệu hạ lạc. Hư Huyền đạo nhân nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, mỉm cười nói: "Bí điệu thời điểm." Sau đó lại nói: "Ta lần này là nghĩ mượn nhờ các ngươi Thanh Huyền Sơn hỗ trợ thu thập một vài thứ, Mặt khác, cũng thuận tiện giúp ta nghe ngóng một chút tin tức." Bạch Tử Nhạc cũng không khách sáo, trực tiếp nói ra, một môn nhưng trực chỉ ngũ phẩm sơ dai cấp độ luyện khí sư truyền thừa, đương nhiên, truyền thừa phẩm cấp càng cao càng tốt. Có thể có ngũ phẩm trung dài, ngũ phẩm cao dài, liền không còn gì tốt hơn. Đồng thời cũng giúp ta nghe ngóng một chút, thương khu vực bên trong, đều có nào tứ phẩm trở lên trận đạo đại sư. Đồng dạng, trận đạo đại sư trận pháp thực lực cũng phải càng mạnh càng tốt. Mặt khác, thì là giúp ta thu thập một chút vật liệu. Những tài liệu này bên trong, bao quát, thiên vũ tinh, vạn hóa nước, địa linh tê, luyện khí sư truyền thừa, trận pháp đại sư. Còn có những tài liệu này. Phế Huyền đạo nhân thật sâu nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói ra: "Tiên pháp thế giới bên trong, tứ phẩm trở lên luyện khí sư, đều cực ít, càng đừng nói là ngũ phẩm." Theo ta nói biết, toàn bộ thương khung vực bên trong, cũng chỉ có vạn tượng tông giám hành đại sư, luyện khí thực lực đạt đến ngũ phẩm sơ dai cấp độ. Càng đừng nói, loại này nhưng trực chỉ ngũ phẩm luyện khí tông sư cấp độ chuyển thừa. Ngược lại tứ phẩm trận pháp đại sư, mặc dù trận pháp nhất đạo so với luyện khí nhất đạo càng khó mấy lần không ngừng, nhưng chỉ là tứ phẩm lại nói Thương khung vực bên trong vẫn là có một chút, đặt đến tứ phẩm cấp độ. Về phần ngươi chỗ yêu cầu thiên vũ tinh vạn hóa nước, địa linh tê. hư huyền đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Có thể thu tập đến sao? Bạch tử nhạc như mày. Có thể. hư huyền đạo nhân chậm rãi gật đầu, nói ra, ta thanh huyền sơn, luận tồn tại năm tháng. So với cựu tinh đạo cùng cũng còn muốn lâu đời, mặc dù vạn năm trước đó, gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương. Nhưng nội tình cuối cùng cực sâu. Ngũ phẩm trở lên luyện khí sư truyền thừa, mặc dù chân quý kháng hiếm, nhưng cũng còn có một hai cái. Thiên vũ tinh, vạn hóa nước, địa linh tê các loại tài liệu, trừ một hai cái, sắc thực đã dùng dông bên ngoài, ta thanh huyền sơn trong bảo khố, kỳ thật cũng phần lớn có nhất định tồn lưu. Bất quá, bác minh đạo nhân, cái này thế gian hết thể đều có đại giới. Ngũ phẩm trở lên luyện khí sư truyền thừa, coi như tại ta thanh huyền sơn bên trong, đều cực chân quý. Càng đừng nói cái này thiên vũ tinh vạn hóa nước Địa linh tê các loại tài liệu, phần lớn là thượng cổ luyện tài, bây giờ đã đã mất đi hợp thành chi pháp, có thể nói là dùng một điểm liền ít đi một chút. Cho nên, muốn đem những tài liệu này từ Thanh Huyền Sơn trong bảo khố lấy ra, đại giới cũng sẽ cực lớn. Cần gì điều kiện? Bạch Tử Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cùng Thanh Huyền Sơn mặc dù có hợp tác, nhưng làm được là đôi bên cùng có lợi, công bằng công chính nguyên tắc. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn chỗ tốt, hắn cũng sẽ không mặc cho đối phương lợi dụng, mà hưởng chú ý mình nguy hiểm. Sẽ nói ra điều kiện, vốn là 10 phần bình thường sự tình. Kỳ thật, đạo hưu nếu là nguyện ý tiếp nhận điều kiện của chúng ta, gia nhập ta Thanh Huyền Sơn, cái này luyện khí truyền thừa, tặng cho ngươi lại có làm sao. Về phần những tài liệu kia, chúng ta cũng có thể lấy ban thưởng phương thức, miễn phí đưa tặng cho ngươi. Hư Huyền đạo nhân dừng một chút, đột nhiên lại mở miệng nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng không có từ bỏ đối Bạch Tử Nhạc lôi kéo. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc trước đó tại Kính Hồ Bí cảnh bên trong triển lộ ra thực lực tiềm lực không chỉ có để hắn chấn động, cũng truyền đến Thanh Huyền Sơn Sơn chủ trong hai, làm cho Thanh Huyền Sơn Sơn chủ cũng vì đó động nghiệm, muốn mời chào. Có thể nói, bây giờ Bạch Tử Nhạc, mặc dù vẫn chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng đã để được bao quát cựu Tinh Đạo cùng cung chủ, Thanh Huyền Sơn Sơn chủ, Thiên Linh Tông tông chủ, Chân Ma Tông tông chủ chờ rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh ghé mắt, đưa tới bọn hắn coi trọng. Cũng bởi vậy, Thanh Huyền Sơn, hư huyền đạo nhân mới có thể như thế lại nhiều lần đối Bạch Tử Nhạc tiến hành lôi kéo. Cảm ơn tiền bối hảo ý. Ngài vẫn là đưa ra ngài điều kiện đi." Bạch Tử Nhạc lắc đầu, mở miệng nói ra, "Được. Hư Huyền đạo nhân mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, khuôn mặt nghiêm một chút, nói ra, vừa vận nhận được tin tức, Cửu Tinh Đạo cung lần này sẽ phái ra Nho Thần Vương Học Chi đối ngươi tiến hành đổi giết. Cái này Vương Học Chi mặc dù là vì giết ngươi mà đến, nhưng bởi vì hắn học thuật nho ra thủ đoạn, sắc thực phi phạm, di vãng tại chân pháp vực bên trong." Đối ta Thanh Huyền Sơn đệ tử, tạo thành uy hiếp cực lớn. Ta Thanh Huyền Sơn có một vị đại nhân vật con trai, liền từng vẫn lạc tại cái này Vương Học Chi trong tay. Cho nên, tại ta Thanh Huyền Sơn nội bộ, sớm đã thiết hạ có quan hệ cái này Vương Học Chi treo thưởng. Nếu là ngươi có thể đem cái này Vương Học Chi chém giết, như vậy môn kia ngũ phẩm cao giai luyện khí sư truyền thừa tạo vật huyền điện, liền đem xem như ban thưởng, đưa tặng cho ngươi. Cái này đối ngươi đến nói, cũng là vừa vặn phù hợp. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi là Cái này nho thần vương học chi thực lực, nhưng so sánh chi kia thăng vân lão tổ, lộ trường thành chi lưu, mạnh lên vô số lần Bản thân càng là nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, từng có lực gáp ba vị cùng cảnh giới chân tu, cùng nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ giao chiến mà không bại chiến tích. Muốn giết hắn, nhưng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ta minh bạch. Bạch tử nhạc trong lòng run lên. Hắn đã sớm đoán được, kiểu tinh đạo cung phương diện sẽ phái ra cường giả ra tay với hắn, không nghĩ tới chính là vị này nho thần vương học chi chương 706, 3 điều kiện. Nhưng là, tâm hắn bên trong cũng không có quá nhiều ý sợ hãi. Nho thần vương học chi, có lẽ coi là thật cực mạnh, nếu là trước đó hắn, đối đầu cơ hộ không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, thực lực mức độ lớn tăng lên, tin tưởng coi như không địch lại cái này vương học chi, nhưng cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều, chí ít tại đối phương trong tay đào Tẩu không khó. Bất quá Thanh huyền Sơn cho ra tạo vật huyền điển ban thưởng điều kiện, lại là đem cái này nho thần vương học chi chém giết. Bạch tử nhạc nghĩ đến hư huyền đạo nhân đưa ra điều kiện, cũng không khỏi những mày Hắn có tự tin tại đối phương trong tay đào thoát, chí ít có thể giữ cho không bị bại, nhưng nếu là muốn đem đối phương chém giết. Chỉ nghe đối phương chiến tích, tăng thêm hắn cũng không có chân chính cùng chi từng có giao thủ, ngược lại thật sự là không có niềm tin quá lớn. Không đổi, bằng vào ta thực lực tốc độ tăng lên, sớm muộn có thể đem đối phương chém giết. Bệnh tử nhạc tâm tính ngược lại là bình ổn. Nhiều lắm là chờ thêm một đoạn thời gian, hoặc là hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên, đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, hoặc là đem đại đạo pháp tướng, cựu tuyệt thần kiếm tăng lên tới viên mãn. Hắn cũng không sốt ruột. Đương nhiên, chém giết nho thần vương học chi, chỉ là cho ngươi tạo vật huyền điện điều kiện. Về phần trận pháp đại sư tin tức, ta có thể đưa tặng cho ngươi, còn có thể giúp ngươi muốn tới thư tiến cử. Nhưng tiên vũ tinh, vạn hóa nước, địa linh tê các loại tài liệu Lại cần ngươi tốn hao bảo vật đến đổi Chủ yếu 9 loại vật liệu, chúng ta bảo khố bên trong còn có 7 loại. Còn lại 2 loại, chúng ta cũng biết chỗ nào khả năng tồn tại, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, chúng ta cũng có thể phái người cho ngươi một tới. Ngay sau đó, hư huyền đạo nhân mở miệng lần nữa, nói Đây là tự nhiên. Bạch tử nhạc gật đầu. Như đối phương nói, bất cứ chuyện gì đều có đại giới, thiên vũ tinh các loại tài liệu, có giá trị không nhỏ, chính là thượng cổ luyện tài. Dùng một kiện thiếu một kiện, tự nhiên chân quý. Nhưng hắn xác thực cực kỳ coi trọng kia đại la bảo giáp, biết vậy sẽ là hắn tương lai phòng thân một đại trọng bảo, đặc biệt là chính là cực ít có, liền có thể lấy phòng ngự vật lý công kích cùng năng lượng công kích, lại có thể phòng ngự công kích linh hồn bảo vật bất luận kẻ nào gặp đều sẽ tâm động. Coi như đại giới lại lớn, hắn cũng muốn nếm thử một phen. Có ba loại phương pháp, ngươi có thể tùy ý tuyển một đầu. Hư Huyền đạo nhân nhẹ gật đầu, nói ra, thứ nhất, chính là bảo vận Đủ nhiều bảo vật 3 kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo hoặc là một kiện Trung phẩm nguyên thần chi bảo Bạch tử nhạc ngưỡng mày ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo hoặc là một kiện Trung phẩm nguyên thần chi bảo Minh lần này muốn luyện chế mà ra đại La Bảo Giáp sơ thành thời điểm cũng mới nhiều lắm là hạ phẩm nguyên thần chi bảo cấp độ còn muốn mời ngũ phẩm sơ dai luyện khí sư luyện chế mới được kết quả chỉ là vật liệu liền muốn 3 kiện nguyên thần chi bảo muốn biết ti tựu liền Thanh hư tông như thế tiên pháp đại phái đoán chừng đều không có một kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Thứ hai, thì là đạo hữu chỗ tu hành công pháp truyền thừa. Cái này công pháp truyền thừa, là quý giá nhất, lại là không đáng giá tiền nhất. Bởi vì đối với có người mà nói, căn bản tính không được cái gì, nhưng đối với một chút không có thế lực đến nói, nhưng lại cầu còn không được. Bất quá đạo Hữu cũng là không cần lo lắng chúng ta đạt được công pháp truyền thừa về sau, sẽ tùy ý loạn truyền, mà lại cũng không cần cho rằng, chúng ta là coi là thật tham dò đạo hữu truyền thừa. Bởi vì ta Thanh Huyền Sơn công pháp truyền thừa, coi là thật nhiều lắm. Không chỉ có lấy thẳng tới Nguyên Thần cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa, càng có tiên đạo đại năng lưu lại một kích chi pháp. Đạo hữu chỗ tu hành số lượng, coi như mạnh hơn, còn có thể hơn được ta Thanh Huyền Sơn 10 vạn năm tồn tại xuống tới nội tình." Hư huyền đạo nhân cười cười, nói: Hán xác thực có tự ngạo lực lượng. Thanh Huyền Sơn 10 vạn năm xuống tới, cường thịnh thời điểm, thế nhưng là so Cựu Tinh đạo cung còn muốn mạnh mẽ, càng có hư hư thực thực tiên đạo đại năng tồn tại." Cái gì công pháp truyền thừa không có? Chỉ là thu thập truyền thừa, dường như các đại tiên pháp thế lực bản năng, đây cũng là rất nhiều thế lực, có thể vạn cổ trưởng hồng nguyên nhân một trong. Truyền thừa bất diệt, mới có thể tái khởi kế hoạch lớn. Kêu loại thứ ba đâu? Bạch tử nhạc từ chối cho ý kiến mà hỏi. Loại thứ ba, đó chính là chúng ta cùng đạo hữu ký kết khế, đạo hữu là chúng ta thanh huyền sơn hiệu lực trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, đối với người ta bực này cao dài tu sĩ đến nói, trong nháy mắt tức thì. Mà lại chúng ta cũng nhiều lắm là sẽ để cho đạo hưu cho chúng ta hoàn thành ba chuyện, lại phần lớn đều là y theo kim đan cảnh tu sĩ thực lực tới phân chia nhiệm vụ. Cái này đối với như đạo hưu như vậy nhưng lịch cảnh phạt tiên tồn tại đến nói, rất dễ dàng. hư huyền đạo nhân dừng một chút, liền cười nói, bất quá, ta nghĩ đạo hưu đã ngay cả chính thức gia nhập chúng ta thanh huyền sơn cũng không nguyện ý, nghĩ đến cảng sẽ không nguyện ý ký huyết khế này, thụ buộc trăm năm đi. Bạch tử nhạc gật đầu, xác thực không nguyện ý lựa chọn loại thứ ba. Loại thứ ba, nhìn như không cần bất luận cái gì tốn hao, nhưng đại giới, kỳ thật càng lớn, đặc biệt là với hắn mà nói. Trăm năm năm tháng, hắn đủ khả năng trưởng thành độ cao, khả năng còn muốn vượt qua hư huyền đạo nhân tưởng tượng, tiên đạo đại năng. Thậm chí càng mạnh. Hắn cũng không muốn bởi vậy bị trói. Tiêu đạo hữu là lựa chọn đem mình công pháp truyền thừa dâng ra. Hư huyền đạo nhân suy đoan nói. Không. Bạch tử nhạc lắc đầu. Có lẽ chính như hư huyền đạo nhân lời nói. Thanh Huyền Sơn cũng không thèm để ý hắn công pháp truyền thừa. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc xem ra, hắn công pháp truyền thừa coi như chỉ có thể tu hành đến kim đan cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối vượt qua đương thời bất luận cái gì công pháp. Hắn không biết Thanh Huyền Sơn bên trong phải chăng có tới ngang nhau cấp độ công pháp truyền thừa, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý tùy tiện liền đem chi đổi ra. Mà lại, hư huyền đạo nhân trong miệng nói không nguyện ý, phải chăng làm thật, thế nhưng không biết. Dù sao hắn thực lực cảnh giới bay ở nơi đó, Thanh Huyền Sơn nếu là muốn truy tung căn nguyên, Tất nhiên sẽ từ hắn công pháp phía trên, tìm kiếm đáp án. Bằng không thì cũng tuyệt sẽ không đem công pháp truyền thừa, xem như điều kiện một trong. Cho nên, bạch tử nhạt nhạt nhạt mở miệng nói ra, ta lựa chọn loại thứ nhất, ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Nói, tay của hắn lật một cái, ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo, liền từ hắn trong tay lấy ra. Cái này ba kiện nguyên thần chi bảo, đúng là hắn chém giết khổ cự lão tổ, thang vân lão tổ cùng lộ trường thanh ba vị nguyên thần cảnh chân tu, mà lấy được chiến lợi phẩm Lấy hắn thực lực thủ đoạn, những này hạ phẩm nguyên thần chi bảo đối với hắn tăng phúc không lớn, ngược lại không bằng đổi lấy mình cần thiết chi vật. Là lấy, hắn không chút do dự. Sau đó một điểm thanh huyền xuất lệnh, mở ra định vị chi pháp, kích phát vật phẩm trận pháp truyền tống. Xuy. Một cố đặc thù linh quang tràn ra, trực tiếp liền đem ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo cuốn vào trong đó. Ông. Ông. Ông. Một trận kịch liệt linh quang thiểm nhấp nháy ở giữa, ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo liền tùy theo bị trận pháp truyền tống, trực tiếp truyền tống đi qua. Một ngày sau đó, ta sẽ đem thương khung vực bên trong trận pháp đại sư vị trí tin tức, còn có kia nho thần vương học chi khả năng xuất hiện vị trí, gửi đi đưa cho ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Mắt thấy ở đây, hư huyền đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức liền đoạn tuyệt đưa tin. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn Thanh Huyền Sơ lệnh, lập tức thu hồi, để vào Bắc Minh động thiên bên trong. Chầm mặt một hồi, hắn lập tức đứng dậy, cũng không tại nơi này dừng lại rất nhanh rời đi. Chương 707, tu luyện cửu tuyệt thần kiếm. Tổng thể đến nói, hắn đối với lần này giao dịch vẫn có chút hài lòng. Mặc dù đại giới cực lớn. Chém giết nho thần vương học chi, ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Trong đó chém giết vương học chi, tại đối phương được phái tới ra tay với hắn một khắc này, liền đã là hắn tất nhiên muốn đi sự tình, cũng là thuận tay, có thể lấy chi đổi lấy một môn cho đến ngũ phẩm cao dai luyện khí sư truyền thừa, vốn là hắn chiếm tiện nghi. Về phần ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Sắc thực giá trị cực cao, nhưng ở hắn xem ra, lấy ba kiện mình dùng không lên chất bảo, đổi lấy tương lai đủ hộ thân đại la bảo giáp, với hắn mà nói, tuyệt đối là đăng giá. Hắn cũng sẽ không bởi vậy hối hận. Tiếp xuống tới, tiếp tục hướng phía trước đi. Đối với bây giờ ta đến nói, mặc kệ là xuyên vân dãy núi vẫn là cô xạ dây núi, đều đã không thích hợp ta ở lâu. Chỉ có hướng phía trước, tại kia linh khí càng thêm dồi dào, cường giả càng thêm đông đảo địa phương Mới thích hợp ta không ngừng tăng lên trưởng thành. Bạch Tử Nhạc mục tiêu minh xác. Hắn rất rõ ràng, mình thực lực chính là đại lượng cường giả vong hồn đắp lên mà thành. Tại Như Xuyên Vân dãy núi, cô sạ dãy núi các loại tư nguyên tương đối đất nghèo bên trong, cường giả đản sinh số lượng rất ít, mạnh nhất mới bất quá kim đan cảnh định phong, nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, thực lực không cao, số lượng cũng có hạn, trừ phi hắn đem cái này hai mảnh khu vực giết không, không phải tuyệt khó đắp lên hắn thực lực, tiếp tục tăng lên. Mà bản tâm bên trong, Hắn cũng không phải loại kia điên của người hiếu sát. Nếu là không có trêu chọc đến hắn, hắn căn bản sẽ không tận lực xuất thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể hướng phía trước, hướng kia tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, cường giả đông đảo chỗ. Thương khung vực bên trong, cường giả nhiều nhất chính là Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông chỗ tử thành dãy núi. Hai đại siêu cấp thế lực một bắc một nam, tọa trấn dây núi lương địa, lại tăng thêm phân bộ các nơi từng cái tiên pháp thế lực tông môn, vô số cường giả hội tụ. Có thể nghĩ nơi đây tài nguyên sản vật phong phú. Có thể đàn sinh cường giả số lượng, cũng tất nhiên rất nhiều. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ. Cho dù hắn đã cùng thiên linh tông ở giữa, đã kết tử thủ. Nhưng hắn nhưng cũng không có khả năng bởi vậy nhượng bộ lui binh mà không đi tử thanh dây núi. Càng đừng nói, hắn còn nhớ rõ, hắn cùng Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi ước định. Đã đáp ứng, hắn đương nhiên phải tuân thủ. Dù sao vẫn cần gặp được gặp một lần. Nơi đây khoảng cách tử thanh núi Liền xem như ta toàn lực đi đường, cũng chí ít cần hai ngày lộ trình. Nếu là điều khiển chiến thuyền, thì chí ít cần thời gian nửa tháng. Bạch tử nhạc cũng không sốt ruột. Cho nên tâm hắn miệng khẽ động ở giữa, liền đem chiến thuyền triệu hắn mà ra. Cho dù với hắn mà nói, chiến thuyền tốc độ tương đối chậm chạp Nhưng mượn nhờ chiến thuyền chi lực đi đường, hắn đang đuổi đường đồng thời, cũng có thể tiến hành tu hành. Tại dự báo con đường phía trước, đang có cường địch muốn đối hắn xuất thủ tình hung dưới. Hắn đương nhiên muốn tranh thủ dù là một chút xíu thời gian, đến để thăng mình thực lực. Ông! Ông! Ông! Đại trận mở ra, chiến thuyền lên không. Đem tốc độ bột phát đến cực hạ, dọc theo một cái phương hướng cực tốc tiến lên. ma bạch tử nhạc thì khoanh chân tại chiến thuyền tu hành mật thất bên trong, xoay tay một cái, một cái bình ngọc bị hắn lấy ra. Mở ra bình ngọc, lập tức liền có một đạo cửu thải thần quang, nhộn nhạo, chậm rãi bay lên. Chính là tu hành đạo thuật, cửu tuyệt thần kiếm nhất định chi vật biểu tuyệt thần sát. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội phi kiếm bay thẳng mà ra, diễn hóa xuất từng đạo huyền diệu bí pháp, một cỗ đặc thù thần quang dẫn xuất đồng thời, hắn vội vàng dẫn rát, đem một tia từng sợi cựu tuyệt thần sát dung nhập trong đó. Xuy. Một tiếng rất nhỏ rung động vang, cả hai tương dung. Sau đó bị Bạch Tử Nhạc Thi triển ra cựu tuyệt thần kiếm phương pháp vận hành, đem hấp thu đặt vào thể nội. Từ cực đan nguyên chi lực vận chuyển, cấp tốc bắt đầu đem cái này hợp lại làm một đặc thù cựu tuyệt thần sát chi lực cho dung luyện ra. Một phút, 2 phút, 3 phút. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong đột nhiên lóe lên một tia thần thái. Cựu Tuyệt Thần Kiếm, không hổ là kiếm tiên loại đạo thuật. Không chỉ có thi triển chi pháp gian nan, muốn ở trong cơ thể mình hình thành đạo thuật hạt giống, cũng so bình thường đại thần thông phải gian nan vô số lần. Liền xem như bằng vào ta luyện hóa chi lực, cũng đầy đủ bỏ ra 5 phút, mới đưa kia một sợi cựu Tuyệt thần sát cho hấp thu luyện hóa ra. Bạch Tử Nhạc không khỏi cảm thán: Cái này luyện hóa cựu tuyệt thần sát, khó khăn nhất, kỳ thật cũng không phải là đem triệt để tăng ra, dung luyện đến thể nội. Mà là kia cỗ sát khí bên trong, ẩn chứa cựu tuyệt trùng sát chi khí. Cỗ này cựu tuyệt trùng sát chi khí, trực tiếp tác dụng tại hắn tinh thần ý chí bên trong, một khi tâm thần bất ổn, như vậy luyện hóa tiến độ liền sẽ tùy theo chậm lại, nếu là ý chí bị xung kích tán loạn, kia sát khí liền sẽ đẩy ra khuyết tán, tùy ý đối tu sĩ thể nội tiến hành phá hư. Bạch Tử Nhạc ý chí tự nhiên không sai, nhưng vừa mới bắt đầu Cung Thoăng có chút đánh giá thấp cường độ, luôn cung tay chân ở giữa, tự nhiên làm trễ một thời gian. Tiếp tục. Cái này cựu Tuyệt Thần Sắt lực xung kích tuy mạnh, nhưng lại khó không được ta. Bạch Tử Nhạc lại bắt đầu lại từ đầu luyện hóa. Chỉ tay một cái, bắt đầu vận chuyển Cửu Tuyệt Thần Kiếm phương pháp tu luyện, đồng thời thuận thế dẫn dắt sát khí. Lần này, hắn trực tiếp dẫn dắt ba cố Cửu Tuyệt Thần Sắt dung nhập trong đó. Wen, Wen, Wen, ba cố Cửu Tuyệt Thần Sắt cùng nhau xung kích. Cường độ tự nhiên vượt xa một cỗ. Bất quá Bạch Tử Nhạc ý chí như thép, bất động như núi, bị liên tiếp xung kích, nhưng cũng không có tán loạn. Thể nội Tử Cực Đan nguyên chi lực có chút lưu chuyển, liên bắt đầu chậm chạp đem cái này từng sợi Cửu Tuyệt Thần Sát luyện hóa. Hô. Hơn 10 phút sau, ba cố Cửu Tuyệt Thần Sát bị triệt để luyện hóa, Bạch Tử Nhạc khẽ buông lòng khẩu khí, hai mắt bên trong lần nữa khôi phục thanh minh. Ba cỗ, mặc dù có chút gian nan, nhưng tương tự không phải cực hạn của ta. Tiếp xuống tới Thử một lần năm cố. Tâm hắn nghiệm lại cử động, lần nữa bắt đầu vận chuyển hấp thu. Lần này thì là năm cố cựu tuyệt thần sát nhập thể. Wen, Wen, Wen. Sát khí mãnh liệt xung kích, làm cho Bạch Tử Nhạc Đầu đều từng đợt mê muội. Bất quá hắn bảo vệ chặt linh hải, từ đầu đến cuối duy trì lấy thanh tỉnh, tử cực đan nguyên chi lực càng là không ngừng vận chuyển luyện hóa, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đem cái này nằm cố sát khí cấp tốc luyện hóa. Năm cố qua đi, lại là năm cố Hắn cũng không tiếp tục tăng lên duy nhất một lần luyện hóa số lượng. Cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng là hắn trải qua thí nghiệm, hiệu suất cao nhất một loại. Lại nhiều, hắn liền có thể tiếp nhận, hấp thu chuyển hóa cần thiết tốn hao thời gian, nhưng cũng phải nhiều hơn rất nhiều. Như thế lặp lại, thời gian cùng theo đó trôi qua. từng Một ngày qua đi, bạch tử nhạc cảm giác được thể nội sinh ra một loại phồng lên cảm giác. Tâm thần bên trong, cũng có một chút mỏi mệt Đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, có mã dung luyện càng nhiều cựu tuyệt thần sát rồi. Bạch Tử Nhạc nhịn không được thở vào một hơi. Cái này cựu tuyệt thần sát, trời sinh cũng không cùng tu sĩ tương dung. Chỉ có mượn nhờ cựu tuyệt thần kiếm cái này một đạo thuật phương pháp tu hành, mới có thể dung luyện tiến vào thể nội, ngưng tụ thành đạo thuật hạt giống. Lúc này rõ ràng, chính là cựu tuyệt thần sát số lượng vượt qua hắn nhục thân cực hạn chịu đựng, cần tính tu luyện hóa đến thích hướng càng nhiều cựu tuyệt thần sát nhập thể, mới có loại này xương cảm giác. Lại nhiều thể nội cựu tuyệt thần sát liền sẽ có bạo loạn khả năng. Chương 708, vùng biển vô tận. Thế hình, Bạch Tử Nhạc cũng không bắt buộc. Thuận Thế Đình chỉ tiếp tục tu hành. Thể nội tử cực kim đan dung động ở giữa, hải lượng đan nguyên tri lực lưu chuyển, hóa thành dậy sóng răng lưu, rầm rầm rung động. Mà hắn tâm thần thì đắm chìm trong thể nội, bắt đầu trải vốt kia dung nhập thể nội cựu tuyệt thần sát chi lực, từng chút từng chút cấu tạo, đem chuyển hóa thành đạo thuật giống. Cái này kỳ thật cũng là cần mài nước công phu. Đạo thuật hạt giống, so chi thần thông hạt giống, vốn là phức tạp vô số lần. Trừ luyện hóa bên ngoài, còn cần đúng đúng tiến hành trải vớt cấu tạo, như thế mới có thể để được hắn lục thân, thích dưỡng một chút cái này đạo thuật chi lực, cũng thuận thế đem thi triển mà ra. Cửu Tuyệt Thần kiếm không phải nguyên tử đại thần quang. Nguyên tử đại thần quang, bởi vì có nguyên tử đại thiết cắt cái này một cái trước đưa đại thần thông, có thể trực tiếp trải qua hồn năng tăng lên. Cựu Tuyệt Thần kiếm tu luyện, lại chỉ có thể dựa vào chính ta, từng chút từng chút luyện hóa cần mai nước công phu. Chí ít tại nhập môn trước đó là như vậy. Bạch Tử Nhạc trong lòng minh bạch, bảng thuộc tính của mình tăng lên trước đó, nhất định phải đem nào đó một môn thủ đoạn tu luyện tới nhập môn cấp độ. Bây giờ Cửu Tuyệt Thần Kiếm không có nhập môn, hắn tự nhiên không thể đem tăng lên. Bất quá, mấy canh giờ tu luyện, thực cũng đã ta đem cái này một môn đạo thuật tu luyện đến chưa nhập môn 8%, trình độ, dùng cái này tính toán, đoán chừng chỉ cần hơn 10 ngày thời gian, ta liền có thể đem chính thức nhập môn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, yên lặng tính toán. Về phần đại đạo pháp tướng, bởi vì thiếu khuyết tu luyện vật liệu, tự nhiên khó mà bị hắn tu luyện tăng lên. Đương nhiên, cái này môn đạo thuật tu luyện vật liệu, hắn đồng dạng mượn Thanh Huyền Sơn lực lượng, bắt đầu thu thập, đại giới mặc dù so với bình thường thu thập mắc hơn mấy phần, nhưng Bạch Tử Nhạc vừa vặn đem tiểu tinh đạo cung kính hồ bí cảnh thu hoạch không còn, cũng là tài đại khí thô. 7, 8 vạn thượng phẩm linh thạch, đối hắn hôm nay đến nói, tính không được cái gì. Ba ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở một cái hải vực trên không. Vùng biển vô tận. Không nghĩ tới nơi này, tới gần vùng biển vô tận. Từ nơi này thẳng tới đối diện, có phải là quê nhà của ta, hoang cổ vực đâu. Bạch Tử Nhạc nhìn hải vực chỗ sâu. Mà lấy nhãn lực của hắn, cũng không nhìn thấy biên giới. Chỉ cảm giác tại kia vùng biển vô tận cuối cùng, trực tiếp cùng thiên địa nối tiếp, mặt trời mới mọc dâng lên rơi xuống, cũng là tại cái này phần cuối của biển phía trên hoàn thành. Dạng này hải vực. Nhưng so với ta kiếp trước biển cả, lớn vô số lần. Bạch tử nhạc cảm thán. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, thả mục toàn lực đi xem, không che không cản tình hùng dưới, ở ngoài mấy ngàn dạm, cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ có như vậy tình hùng dưới, cũng khó có thể nhòm ngó cái này phần cuối của biển. Chỉ có lẽ kẻ mấy cái hòn đảo, sẽ trong mắt hắn hiện lộ. Có thể nghĩ, cái này biển được rộng lớn to lớn. Ừm. Quả nhiên không hổ là vô tận hải, các loại sinh vật vô số. Tương đối chém giết cũng rất nhiều. Chỉ là ở tại nơi này một hồi, ta liền có thể rõ ràng cảm giác được hồn năng gia tăng. So với trên đất bằng, nhanh hơn mấy lần không chỉ. Bạch tử nhạc đột nhiên khẽ giật mình, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Trước đó, hắn hồn năng số lượng bởi vì đột phá tăng lên, chỉ còn lại có hơn 50 triệu điểm, 3 ngày đi đường, đường xá bên trong gia tăng một chút, cũng chỉ để hắn hồn năng số lượng đạt đến 5.700 vạn. Nhưng lúc này, từ hắn tới gần hải vực, Đến chân chính dáng lâm hải vực bên trong, trước sau mới bất quá thời gian nửa tiếng. hắn hồn năng số lượng, lại đã tiêu thăng một đoạn, đạt đến 6.000 vạn trình độ. Nơi này linh khí, rõ ràng cũng 10 phần không kém. Hải vực bên trong, không chỉ có các loại loài cá vô số, trải qua linh khí tiến hóa, trở thành yêu thú hải thú, thế nhưng tuyệt đối không ít. Không sống nông chết, vật cạnh tiên trạch, tự nhiên không thể thiếu chém giết lẫn nhau thốn phệ. Bạch tử nhạc từ trên chiến thuyền bay ra, hai mắt bên trên hiện lên một tia thần quang Xuyên thấu qua nước biển nhìn về phía đáy biển, coi là thật có một loại trời sinh văn vẩn, đều tại mình đáy mắt cảm giác. Tôn cá ruột cua, nhiều lắm. Mà lại bởi vì dư thừa thiên địa linh khí, phần lớn đều chiếm được tiến hóa, coi như không có trực tiếp chuyển hóa thành vì yêu thú, cũng phần lớn biến lĩnh dị, thực lực thể tích, đều hơn xa tại trước đó. Ta hồn năng số lượng, bởi vì tăng lên cảnh giới, đã tiêu hao rất nhiều. Bây giờ mặc kệ là muốn tiếp tục tăng lên, vẫn là cần mượn nhờ hồn năng. Đem ta đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm tăng lên tới viên mãn, đều cần đại lượng hồn năng. 6000 vạn hồn năng số lượng, với ta mà nói, quá ít. Càng không an toàn. Ngược lại không bằng ở chỗ này, mượn nhờ hải vực bên trong kia vô tận sinh vật, đem ta hồn năng hung hăng tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc sâu trong đáy lỏng, từ đầu đến cuối chiếm cứ một cú cảm giác nguy cơ. Không chỉ có là bởi vì, hắn đã biết Cửu Tinh Đạo Cung muốn phái ra nho thần vương học chi động thủ với hắn tin tức. Càng bởi vì Thiên Linh Tông cùng Chân Ma Tông Cái này chính ma hai đại siêu cấp thế lực, mặc dù hắn cũng không có từ hư huyền đạo nhân trong miệng, biết được hai đại siêu cấp thế lực bất luận cái gì dị động, nhưng càng là như thế, tầm hắn bên trong lại càng là lo lắng. Không có tin tức, mới là nhất nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không biết, cái này hai đại siêu cấp tông môn, sẽ phái ra dạng gì cường giả ra tay với ta. Bạch tử nhạc không cho rằng hai thế lực lớn sẽ từ bỏ đối với mình đổi giết. Chỉ có thể sẽ phát động lôi đình một kích. Ơp ủ càng lâu. Như vậy liền đại biểu cho bọn hắn xuất động lực lượng, càng là cường đại. Nơi đây hải thú, thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Ta vẫn là cần xâm nhập mới được. Bạch tử nhạc hồn năng muốn gia tăng, tự nhiên cần săn giết càng nhiều mạnh hơn hải thú mới được. Nơi đây tối đa mới bất quá tương đương với khai khiếu cảnh cấp độ hải yêu, nhưng khó mà để hắn thỏa mãn. Thế là rất nhanh, hắn liền thuận hải vực, bay thẳng mà ra. Hứa đầu, chúng ta muốn tại nơi này thủ đến cái gì thời điểm? Một chỗ nho nhỏ trên hải đảo. Một nhóm mấy người chiếm cứ tại một cái thẳng có thể khiến mấy người ngồi xếp bằng chính là trong túc đều. Tuy ý gió biển thổi phật, làm cho kia nhà tranh đều kéo kẹt kéo kẹt rung động. Mà tại nhà tranh bên trong, một vị hơi có vẻ tuổi trẻ tu sĩ rửa vào trái tại nhà tranh bên cạnh, hỏi hướng về phía trong đó nhìn tuổi tắc lớn nhất người. hiển nhiên chính là kia hứa đầu. Bất quá cái này hứa đầu nói là tuổi tắc lớn nhất, nhưng nhìn kỹ, mới bất quá chừng 30 tuổi, chỉ là bởi vì trường kỳ liệt nhật bạo chiếu, tăng thêm gió biển thổi phật khuôn mặt lộ ra đen nhánh khô nước, là lấy bầy biển ra một cô vẻ gián mua. Bọn hắn một nhóm bốn người, đều là khai khiếu cảnh cấp độ tiên pháp cảnh giới. Trong đó mạnh nhất tự nhiên là kia hứa đầu, khai khiếu cảnh hậu kỳ chi cảnh, ba người khác, một cái khai khiếu cảnh trung kỳ, hai cái khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ. Cái gì thời điểm? Chúng ta chỗ này quan sát điểm, là khoảng cách cự kình tiên thành xa nhất địa phương. Một khi đại quy mô hải yêu xuất hiện, liền nhất định phải cần chúng ta đến tiến hành cảnh báo. Một khi chưa kịp cảnh báo, như vậy tạo thành tổn thất, căn bản không phải ngươi ta đủ khả năng tiếp nhận. Cho nên, nơi này từ đầu đến cuối cần người trông coi. Ngươi mới chỉ là vừa tới không rõ ràng, như thế đầu, tiểu phàm, bọn hắn thế nhưng là tại nơi này trông 10 năm. Hứa Đầu vẫn không nói gì, một bên một cái tu sĩ lại trả lời. Chương 709, Quan Hải Châu. Hứa Đầu cười cười, nói ra, cái này vùng biển vô tận bên trong, hải yêu mặc dù vô số, nhưng ta cự kình tiên thành bên trong Thế nhưng là có hai đại nguyên thần cảnh cường giả toa chấn, càng có cỡ lớn trận pháp phòng hộ, cho nên càng là cỡ lớn hải yêu tộc đàn, ngược lại càng là không dám tùy tiện đối với chúng ta phát động công kích. 10 năm này, chúng ta gặp phải nhiều nhất, chính là một chút cỡ nhỏ hải yêu tộc đàn. Bực này cỡ nhỏ hải yêu tộc đàn, chỉ cần chúng ta có thể sớm phát hiện, kịp thời hướng về sau phương cầu cứu, uy hiếp cũng là không lớn. Bọn hắn vị trí đảo nhỏ vị trí, 10 phần mấu chốt, vừa lúc ở vào biển cạn cùng biển sâu khu vực chỗ giao giới Trong biển cạn, mặc kệ là hải yêu số lượng vẫn là hình thể thực lực, đều tương đối có hạn tự nhiên tương đối an toàn. Nhưng biển sâu khu vực, hải yêu số lượng rất nhiều, mà lại dưới biển sâu, các loại tài nguyên tương đối phong phú, tự nhiên là dễ dàng sinh ra cường đại hải yêu cùng hải yêu tộc đàn, vì phòng bị cỡ lớn hải yêu tộc đàn công kích, mới có bọn hắn ở đây thủ hộ. Đương nhiên, bọn hắn ở đây, cũng chính là cảnh báo. Cảnh báo qua đi, tự nhiên sẽ có càng mạnh tồn tại đến đây, đối tiến vào cảnh giới khu vực hải yêu xuất thủ Đối với chúng ta đến nói, nhất là nguy hiểm, ngược lại là những cái kia lạc đàn hải yêu. Bởi vì một cái hải yêu, trừ phi thực lực đạt tới thần minh cảnh trở lên, không phải coi như chúng ta trên tay có lấy quan hải châu nơi tay, cũng căn bản không phát hiện được tung tích của bọn nó. Một bên vị kia khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ, cảm thắn nói, quan hải châu, chính là cự kình tiên thành bên trong, để mà do xét cỡ lớn hải yêu tộc đàn một loại đặc thú chân bảo. Phàm là hải yêu số lượng cùng thực lực đạt tới trình độ nhất định, Đồng thời tới gần bọn hắn 30 dặm bên trong, như vậy Quan Hải Châu liền sẽ tự động dự cảnh. Nhưng Quan Hải Châu dự cảnh, đồng dạng có tính hạn chế. Nếu là một cái, lại thực lực không có đạt tới thần minh cảnh cấp độ hải yêu tới gần, vậy thì đối với bọn họ huy hiếp liền cực lớn. Cho nên, chúng ta trừ Quan Hải Châu bên ngoài, cái này khu hải kính, cũng là nhất định phải tùy thân mang theo chi vật. Hứa Đầu nói, tay nắm lấy một cái hình bầu dục mặt kính, khống chế linh năng tràn vào, thả mục nhìn một cái. Nhất thời Vô biên nước biển bên trong, kia nguyên bản mông lung một mảnh khu vực, liền tùy theo trở nên rõ ràng. Nước biển nơi cực sâu, ngẫu nhiên bơi qua hải thú, cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đã lấy ra khuy hải kính, căn cứ cẩn thận cẩn thận nguyên tắc, hứa đầu vội vàng không chế, bắt đầu quan sát chung quanh khu vực. Đông nhiên, hắn thăm dò đến một cái hình thể khổng lồ, nhìn hoành hành bã đạo, trừ 8 con to lớn bản chân bên ngoài, phía trước còn khiêng hai cái to lớn cái càng hải quái. Lập tức toàn thân một cái cơ Linh Không tốt. Là cua lớn thú. Dạng này hình thể, chỉ ít tương đương với khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhanh, phát ra. Không còn kịp rồi. Đang nói, chỉ nghe bịch một tiếng. Mặt biển nổ tung. Ngay sau đó, một con hình thể to lớn vô cùng, bàn chân trống lên, trọn vẹn đạt đến 3 trượng chi cao to lớn cua biển, trực tiếp xông lên hòn đảo, cấp tốc hướng về bọn hắn trùng sát đi qua. Chính là cua lớn thú. Cái này cua lớn thú. Chính là ít có rời đi mặt nước cũng còn duy trì cường đại chiến lược hải yêu, có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ, đối bọn hắn uy hiếp, tuyệt đối là lớn nhất. Phúc! Phúc! Phúc! Đầu này cua lớn thú còn chưa kịp đứng vững, từng đạo thủy hệ pháp thuật, liền đã như lưu quang bình thường bắn ra. Nhanh, phát tín hiệu. Kia hứa đầu nói, chống đỡ một cái khiên phòng vệ, thân hình vọt tới, cắn răng hướng về phía trước. Một thanh ánh ánh phi kiếm, liền nhanh trong chém về phía trước. Bành. Bành. Bành. Từng đạo thủy tiễn rơi vào phòng ngự của hắn thuẫn giáp phía trên, phát ra to lớn rung động thanh âm. Mà hắn phi kiếm thuận thế một chạm, lại bị cua lớn thú kia hai cái to lớn cái càng ngắn trở. Đang. Chấn hưởng thanh bên trong, phi kiếm không công mà lui. Hứa đầu sắc mặt tâm trầm. Cua lớn thú cứng rắn nhất, chính là bọn chúng sắc ngoài cùng hai cái này kìm lớn, lực phòng ngự mạnh, hắn phi kiếm dùng sức toàn lực, cũng chỉ có thể tại trên đó lưu lại một cái bạch hấn. Cuối cùng, cái này thời điểm. Mấy người khác cũng phản ứng lại, nhao nhao sử xuất riêng phần mình linh khí, toàn lực hướng về qua lớn thú công kích tới, để nó tốc độ đi tới vì đó dừng một chút. Chỉ là, đối mặt lực phòng ngự vô song cua lớn thú bọn hắn công kích, căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh nó liền đối cứng lấy rất nhiều công kích, nhanh chóng tới gần. Ngẫu nhiên liền có chút dừng lại ở giữa, nguyên lực chấn động kịch liệt, lập tức bắn ra một đạo thủy tiễn. Xùi! Vâng! Thủy tiễn xông ra, huy lực cực mạnh Rất nhanh liền đánh vào hứa đầu thuẫn phòng ngự giáp phía trên, để phòng ngự của hắn thuẫn giáp phía trên linh quang cấp tốc cảm đạo, ngứt ra. Sau đó đối phương một con cự kìm nô ra, thế như trẻ trẻ, đâm vào hứa đầu thuẫn phòng ngự giáp phía trên. Bảnh. Thượng phẩm linh khi cấp bậc thuẫn phòng ngự giáp, cấp tốc vỡ vụn, sau đó cái kìm dư lực không giảm, cấp tốc kẹp lấy. Xong. Hứa đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại. song phương chênh lệch quá xa. Bởi vì hình thể nhân tố. Hải yêu thực lực vốn sẽ phải thắng qua cùng cảnh giới tu sĩ. Mà cái này cua lớn thu không chỉ có hình thể khổng lồ, thực lực cảnh giới, càng là vượt xa hứa đầu bọn người, cường thế công kích phía dưới, tự nhiên tùy tiện đem bọn hắn nghiêng ép. Kết cục dường như sớm đã dự định. Phúc! Mánh liệt kình phong đánh tới đồng thời, một đạo giòn vang truyền ra. Ngay sau đó, hứa đầu liền cảm giác được mình trên mặt, trên thân, một mảnh sền sệt, nồng đậm mùi tanh truyền đến, để hắn một trận buồn ôn cũng Với lúc liền thấy, kia cao lớn vô cùng, cường thế vô song cua lớn thú, từ trên hướng xuống, đều bị toàn bộ xuyên thủng, sau đó hung hăng đổ xuống tới, đập vào trên mặt đất. Chết rồi! Vội vàng ngừng đầu, với lúc liền thấy ở phía xa không trung bên trong, một vị toàn thân áo trắng thanh niên, lơ lửng tại nửa không trung, dường như còn duy trì một chỉ điểm ra tư thế, một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dáng. Cái này thanh niên, dĩ nhiên chính là bạch tử nhạc. hắn bản tại hải vực bên trong phi hành. Tại chỗ rất xa liền thấy hòn đảo nhỏ này bên trên bốn người đang định hỏi đường, vừa lúc liền thấy kêu qua lớn thú từ biển bên trong sông ra đánh lén. Thuận tay chính là một đạo toái tinh chỉ, giúp bọn hắn giải trừ lần này nguy cơ, cũng đem bọn hắn cấp cứu xuống tới. Tiền, tiền bối. Hứa Đầu một cái cơ linh, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, không phải vãn bối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ tiền bối. Cảm ơn tiền bối xuất thủ. Tại hứa đầu sau lưng, Mấy người khác cũng là nhau nhau không mình hành lễ, một bộ cảm kích đến cực điểm bộ dáng. Lần này, quá đột nột, cũng quá kinh hiểm. Bọn hắn mặc dù đem tín hiệu cầu cứu đánh ra, nhưng cũng rõ ràng, coi như gần nhất chấn thủ tiền bối, cũng cần chí ít 30 hơi thở thời gian mới có thể đổi tới, căn bản không kịp. Bạch tử nhạc xuất hiện, có thể nói chính là thời điểm. Đứng lên đi. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, vừa vận ta cũng có chuyện hỏi các người, có biết kể bên này, nhưng có cái gì tiến thành. Hồi tiên bối, từ chúng ta nơi này hướng bắp đi, bên ngoài mấy trăm dặm, liền có một tòa tiên thành, tên là cự kình tiên thành. Chúng ta mấy cái, chính là cự kình tiên thành thành vệ binh. Hứa đầu vội vàng cung kính trả lời. Chương 710, cảm giác được. Vui vẻ. Cự kình tiên thành. Không nghĩ tới đã đến kẻ bên này. Bạch tử nhạc những mày ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào kia nhà tranh bên trong, có chút tản mát ra cực hạn hồng quang hạt Châu to mò hỏi. Đó là cái gì? Hồi tiên bố kia là quan Hải Châu. Là một loại quan chắc loại pháp bảo. Mượn nhờ cái này quan Hải Châu, chúng ta có thể nhìn trộm đến phụ cận phải chăng có cỡ lớn Hải yêu bầy, hoặc là cường đại Hải yêu tới gần. Đương nhiên, chúng ta nhân loại tu sĩ đến gần lời nói, cũng tương tự sẽ bị quan Hải Châu cảm ứng được, làm ra dự cảnh. Hứa đầu nói, cẩn thận nhìn bạch tử nhạc một chút, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Quan Hải Châu hiện ra cực hạn hồng quang, nhưng đại biểu cho... Bạch tử nhạc khí tức trên thân ba động chí ít cũng phải là kim đan cảnh cấp độ, kim đàn cảnh chân quân. Bực này đại nhân vật, hắn trừ tại cự kình tiên thành bên trong xa xa gặp một lần bên ngoài, nơi nào có may mắn đủ gần như thế khoảng cách tiếp xúc. Về phần cự kình tiên thành bên trong hai đại nguyên thần cảnh lão tổ, đối phương một cái bế quan chính là mấy chục trên trăm năm thời gian, lần trước xuất quan, nghe nói ngay tại hơn 50 năm trước, kia thời điểm, hắn cũng còn không có đạp lên con đường tu hành đâu. Ồ! Cái này quan Hải Châu, phạm vi dò xét bao lớn. Bạch tử nhạc trên mặt không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn bước vào cái này vùng biển vô tận bên trong, vì nhưng chính là săn giết Hải Yêu, thu lấy đại lượng hồn năng. Cái này quan Hải Châu đã có thể thăm dò chung quanh là có phải có cỡ lớn Hải Yêu bầy, có thể làm ra sớm dự cảnh, với hắn mà nói, tác dụng coi là thật cực lớn. 30 dặm khu vực, có thể phát hiện chung quanh 30 dặm khu vực. Hứa đầu liền nói, chỉ có 30 dặm. Bạch Tử Nhạc trong mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Lĩnh vực của hắn do xét, không cân nhắc uy lực, nhưng có thể đủ khuyết tán đến bên ngoài 30 dặm. Mặc dù xâm nhập hải vực, hiệu quả sẽ yếu bớt gấp 10 chờ một chút. Bạch Tử Nhạc đột nhiên dừng lại, không khỏi hỏi, cái này 30 dặm khu vực là tính toán mặt biển phía dưới khoảng cách sao? Đúng vậy, cái này quan hải châu, chủ yếu tác dụng chính là quan trắc mặt biển phía dưới hải yêu số lượng. Trên mặt biển, dựa vào chúng ta nhãn lực cũng liền đủ. Hứa Đầu thành thành thật thật trả lời. Bọn hắn dù sao cũng là khai khiếu cảnh tu sĩ, nhãn lực cực mạnh, trừ phi một chút đặc thù có ẩn thân giấu kín Hải yêu, không phải một khi có Hải yêu thò đầu ra, mấy chục rằm khu vực, Hải yêu là tuyệt khó thoát qua pháp nhãn của bọn họ. Vậy cái này quan Hải Châu, cái giá bao nhiêu? Ta cùng người mua." Bạch Tử Nhạc lập tức mở miệng nói ra. Tiên bối, ngài muốn, cái này quan Hải Châu ngài liền trực tiếp lấy đi chính là." Hứa Đầu Vội vàng cung kính nói. Tại phía sau hắn mấy người trên mặt vội vàng lộ ra một tia lo lắng. Cái này quan hải châu, cũng không phải bọn hắn tư nhân chi vật, chính là cự kình tiên thành phụ thành chủ ban thường, dùng để để bọn hắn giữ cảnh hải yêu dị bảo, giá trị chi cao, bốn người bọn họ táng ra bại sản cũng mua không nổi. Nhưng hứa đầu bất vi sở động, một mặt chân thành bộ dáng. Cái này quan hải châu, đối ta xác thực có chút tác dụng. Nhưng ta Bắc minh cả đời làm việc, nhưng từ sẽ không chiếm người tiện nghi. Bên trong túi chữ vật này bảo vật, coi như là đối các ngươi đền bù đi. Bạch tử nhạc đối với mấy người tiểu động tác thấy do, Mỉm cười, thuần tay ném ra ngoài một cái túi lượng đồ, sau đó vây tay, liền đem khối kia quan hải Châu trực tiếp lấy đi. Lập tức, hắn thân thể nhất chuyển, cấp tốc hướng về nơi xa, phá không mà đi. Hứa đầu, người như thế cứ như vậy tùy tiện đem quan hải Châu cho ra đi. Kia thế nhưng là phủ thành chủ chi vật, mặc dù trong phủ thành chủ, tất nhiên còn có tuần kho, nhưng quan hải Châu tại chúng ta trên tay mất đi, là cần chúng ta tự hành mua bồi thường. Một viên quan hải Châu giá trị thẳng tới 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Chúng ta bốn người dốc hết tất cả, cũng khó có thể. Mắt thấy bạch tử nhạc rời đi, vị kia khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ vội vàng một mặt lo lắng mở miệng. Nhưng rất nhanh, khi hứa đầu mở ra túi chữ vật, đem đổ vật bên trong lấy ra, hắn lập tức ngầm miệng lại, đôi mắt bên trong lué lên cực hạn sợ hãi lẫn vui mừng. Bốn kiện hạ phẩm pháp bảo phi kiếm, một viên ghi chép 1296 cái huyệt khiếu vị trí cụ thể ngọc giàn đồng, một cái tên là đại lực thủ ấn thần thông truyền thừa còn có một môn tên là thủy linh công thẳng tới thần mình cảnh định phong công pháp. Nhìn thấy những bảo vật này, bốn người trên mặt, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Càng vô cùng mừng rỡ. Những bảo vật này, mặc kệ bất kỳ một cái nào, giá trị cũng sẽ không yếu tại quan hải châu. Nhiều như vậy cùng một chỗ, đừng nói là một cái quan hải châu, liền xem như năm cái, 10 cái, cũng tuyệt đối có thể hối đoai xuống tới. Dù sao quan hải châu mặc dù thần kỳ, nhưng đối với tu sĩ thực lực, không có bất kỳ tăng phúc, nhiều lắm là có thể sớm dự cảnh Nhưng trên thực tế 30 dặm khoảng cách, đối với thực lực đạt tới thần mình cảnh trở lên hải thú đến nói, tác dụng cũng không lớn. Nhưng kia 4 chui hạ phẩm pháp bảo phi kiếm, trực tiếp liền có thể gia tăng bọn hắn thực lực. kia 1296 cái huyệt khiếu vị trí, càng có thể để cho bọn hắn đột phá nguyên bản công pháp cực hạ, nhóm lửa càng nhiều huyệt khiếu, tăng trưởng tiềm lực của mình. Muốn biết lúc trước bạch tử nhạc tại khai khiếu cảnh thời điểm, vì tìm kiếm tận khả năng nhiều huyệt khiếu, hao phí tinh lực thế nhưng là rất nhiều. Cơ hồ đạp biến hoang cổ vực rất nhiều tiên pháp tông môn. Mà kia thần thông truyền thừa cùng công pháp truyền thừa, liền càng làm cho bọn hắn động dung. Đó cũng là có thể thật sự tăng trưởng bọn hắn thực lực đổ vật. Cơ duyên, đại cơ duyên. Cái này đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là vô thượng đại cơ duyên. Cũng không còn có người, bởi vậy sinh lòng lời hoán giận. Ngược lại vô cùng may mắn. Cái này quan hải châu, bởi vì ta tới gần, càng phát ra đỏ chói mắt. hiển nhiên là cảm giác được linh năng ba động Quá mức manh liệt duyên cớ. Bạch tử nhạc một bên phi hành, một bên đánh giá trong tay quan hải Châu Dù sao cũng là tam phẩm cao dai luyện khí sư, nhãn lực của hắn cực dai, rất nhanh liền nhìn ra cái này dị bảo một chút chân rượu. Biết nó bằng vào, chính là tu sĩ si không tự giác ở giữa tán phát nguyên lực ba động đến tiến hành cảm ứng. Vội vàng thu liễm lấy khí tức của mình, khi hắn khí tức yếu bất đến thần mình cảnh cấp độ thời điểm, quan hải Châu bên trên hồng quang lập tức yếu bớt bày biện ra màu đỏ nhạt Mà khi hắn đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm về sau, liền bày biển ra thuần túy màu lam, ngược lại là cùng cái này nước biển nhan sắc gần. Chỉ có thể cảm giác được thần minh cảnh trở lên cường giả khí tức, thần minh cảnh trở xuống, liền hoàn toàn sẽ không hiển lộ. Ngược lại thật sự là là một kiện dị bảo a mà lại phi thường thích hợp ta đến sử dụng. Bạch tử nhạc cảm thấy mừng rỡ. Đến bây giờ, hắn thực lực tăng lên cần có hồn năng số lượng, thế nhưng là vô cùng cự, bình thường hải yêu, tự nhiên khó mà để hắn hài lòng. Như trước đó chém giết đầu kia của lớn thú, khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng cũng nhiều lắm là cho hắn tăng lên mấy vạn điểm hồn năng, hạt cắt trong sa mạc, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thần minh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cấp độ hải yêu, chém giết về sau hồn năng số lượng càng nhiều càng lớn, mới có thể để cho hắn cảm giác được vui vẻ. Mà cái này quan hải Châu vừa vặn liền có thể cảm giác được thần minh cảnh trở lên cấp độ hải yêu, ngược lại thích hợp hơn hắn sử dụng. Tiếp xuống tới trước hết tiến vào kia cự kình tiên thành bên trong, tìm hiểu một chút, cái kia một phiến khu vực hải yêu số lượng càng nhiều một chút. Bạch Tử Nhạc đem Quan Hải Châu thu hồi, sau đó ánh mắt nhìn phía cự kình tiên thành phương hướng. Chương 711, tinh giới địa đồ. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một cái to lớn tiên thành bên trong. Cự kình tiên thành. Toàn bộ cự kình tiên thành cực lớn, chiếm diện tích phạm vi so với Xuyên Vân dãy núi Xuyên Vân tiên thành, cô xạ dãy núi tinh nguyên tiên thành đều muốn càng lớn một chút. Mà lại, có lẽ là ở vào to lớn hải đảo bên trong, bốn phía tùy thời đều có thể sẽ có hải yêu công kích, là lấy bao phủ tại cả cự kình tiên thành trận pháp khí tức, đều mười phần mạnh mẽ, cơ hội có thể so với một ít đỉnh cấp tiên pháp tông môn hộ sơn đại trận. Nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ xâm nhập, đều sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc đi tại trong đó, rộn ràng thì thầm dòng người, không ngừng xuyên qua, hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc là không vội không chậm, tại một chút bên đường cái góc Cẳng có một chút giao hàng không ngừng bên thai, kia là có tu sĩ loay hoay quầy hàng, buôn bán lấy các loại đan dược linh phủ những vật này. Mà lại có lẽ là địa giới khác biệt, nơi đây phong tục mặc, cũng cùng xuyên vân dãy núi cô xạ dãy núi người, khác nhau rất lớn, để hắn cũng không khỏi sinh ra mở rộng tầm mắt cảm giác. Đại đạo thương minh. Đông nhiên, bạch tử nhạc đôi mắt khẽ động, nhìn thấy nơi xa một cái to lớn kiến trúc. Đại đạo thương minh, thế nhưng là một cỗ không kém chút nào kiểu tinh đạo cùng, thiên linh Tông Vạn tượng Tông Thanh Huyền Sơn siêu cấp thế lực một trong, thế lực cùng cựu tinh đạo cung, vượt ngang rất nhiều giới vực. Bất quá đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đại đạo thương minh kiến trúc tiêu chí. Như thế to lớn rộng lớn, vãng lai dòng người nhiều, càng làm cho hắn ghé mắt. Một chút do dự, hắn không khỏi bước vào trong đó. Rất nhanh liền có một vị người hầu bộ dáng tu sĩ, cung kính tiến lên đón. Tiên trưởng, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Đại đạo thương minh bên trong người hầu, từng cái quần áo sạch sẽ vừa vặn. Khuôn mặt sạch sẽ tú lệ, tuổi còn trẻ, nhưng cũng đều có luyện khí 7 tám phần tu vi. Nàng mặc dù nhìn không ra bạch tử nhạc cụ thể thực lực, nhưng từ khi áo của hắn khí thế, nhưng cũng có thể nhìn ra, nhất định khác biệt bình thường. Là lấy trên mặt lộ ra 10 phần cung kính. Tiên trưởng cần gì không? Nàng mở miệng hỏi. tùy tiện nhìn xem, các nguyên nơi này đều có cái gì? Bạch tử nhạc một mặt tùy ý nói. Chúng ta đại đạo thương minh, luận tài nguyên phong phú, luận bảo vật đông đảo có thể nói là có 102 toàn bộ tinh giới. Chỉ là cái này cự kình tiên thành bên trong, muốn nói cửa hàng khác có thể mua được đồ vật, chúng ta đại đạo thương minh bên trong liền tất nhiên có được, mà cái khác địa phương không có, chúng ta đại đạo thương minh cũng có. Coi như chưa hẳn có lưu tồn kho, nhưng mượn nhờ chúng ta đại đạo thương minh, dù là cỡ nào bảo vật, chỉ cần ngài nói được, đồng thời xuất ra nổi giá tiền, chúng ta đều có thể cho ngài mang tới. Người người hầu thấy hình, mừng rỡ, vội vàng giải thích nói. Ồ! Vạch Tử Nhạc quét mắt bốn phía, Linh đan, linh phủ, pháp bảo, linh tài, thiên tài địa bảo, ngọc giản đồng. Rực rỡ muôn màu bảo vật, đường hoàng bày ở trên quầy, xét thực so với hắn thấy qua tất cả cửa hàng, đều càng phong phú vô số lần. Cũng càng nhiều một cố khí quyển. Loại này khí quyển, hắn cũng chỉ ở kiếp trước quốc thái dân an thời điểm mới có thể kiến thức đến. Mà tại cái này nguy hiểm trùng điệp tiên pháp thế giới bên trong, rất nhiều cửa hàng hẳn không thể dùng đại trận đem bọn hắn bảo vật cấm phong bảo hộ. Cả hai chỉ là điểm này khác biệt, liền cực lớn. Đó là đương nhiên, chúng ta đại đạo thương minh, tại toàn bộ tinh giới bên trong, đều là tiếng lành đồn xa. kia người hầu một mặt tự tin nói. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, cũng là không cho rằng đối phương khẩu khí ngang tàng. Bởi vì toàn bộ tinh giới bên trong, công nhận bảo vật nhiều nhất, đúng là cái này đại đạo thương minh. Không chỉ có các đại tiên tông cần mượn nhờ đại đạo thương minh thu thập vật tư, tự liền kia cựu tinh đạo cùng thanh huyền sơn, thiên linh tông. Vạn tượng tông trở thế lực lớn siêu cấp, cũng đều tới từng có mật thiết hợp tác. Như Bạch Tử Nhạc trước đó muốn hư huyền đạo nhân thu thập luyện chế đại la bảo giáp vật liệu, trong đó chí ít có 3 loại, chính là mượn đại đạo thương minh lực lượng mới chuẩn bị đầy đủ hết. Cho ta đến một phần cự kình tiên thành khu vực phụ cận địa đồ đi, cần kỹ càng bày ra thế lực chu quanh, còn có hạ yêu tộc đàn trụ sở vị trí. Mặt khác, tinh giới địa đồ có sao? Cũng cho ta đến bên trên một phần. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc mở miệng nói ra. Vị tiền bối này, vẫn là để ta tới tiếp đại đi. Kêu người hầu chính muốn về lời nói, một vị lao giả cẩn thận nhích tới gần, lập tức cung kính nhìn phía bạch tử nhạc, nói ra, tiền bối ngài tốt, ta là đại đạo thương minh tại nơi này quản sự tiền tam, tiếp xuống tới liền từ ta đến vì ngài giới thiệu đi. Tiền tổng quản là, kêu người hầu thấy hình dáng giật mình, vội vàng cung kính lên tiếng, cẩn thận lui xuống. Một bên lui ra, nàng càng là một bên kinh hãi nhìn bạch tử nhạc một chút. muốn biết Tiên tổng quản tại cái này đại đạo thương minh bên trong địa vị cực cao, lần trước dẫn tới hắn tự mình tiếp kiến, tựa như là trong phủ thành chủ cổ chân quân. kia cổ chân quân, thế nhưng là kim đan cảnh cứng, giả, tại cự kình tiên thành bên trong, thực lực địa vị, đủ xếp tại trước 10 liệt kê. Chẳng lẽ trước mắt cái này thanh niên, cũng là chân quân cấp bậc nhân vật? Có thể, bạch tử nhạc quét đối phương một chút, thân minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, cũng không thể coi là yếu. Đối phương hiển nhiên là nhìn ra khí tức của hắn bất phàm. Lúc này mới tận lực tới chiêu đãi. Tiên bối cần thiết hải vực đồ, chúng ta nơi này tự nhiên có được, bên trong không chỉ có ghi chú cự kình tiên thành phụ cận rất nhiều hải vực đảo và trong hải vực chiếm cứ hải yêu thế lực, tự liên bọn chúng thực lực cường độ, nguy hiểm đẳng cấp đều có đánh dấu. Nhưng tinh giới địa đồ, chúng ta trước mắt chỉ có tương đối giản lược địa hình địa đồ, về phần tương đối kỹ càng thế lực giới thiệu, nguy hiểm đẳng cấp phân chia, cũng không có ghi chép. Đương nhiên, nếu như ngài có cần, chúng ta cũng có thể hướng lên phía trên xin. Từ những phân bộ khác điều tạm tới. Chỉ là giá cả, tương đối liền muốn cao rất nhiều. kia quản sự lấy lại bình tĩnh, lập tức nói tiếp nói. Vừa nói, hắn một bên mời đi tới một cái tính thất bên trong, phân phó lấy người đưa lên tiên trả. Cần bao lâu thời gian. Bạch tử nhạc tìm cái vị trí ngồi xuống, xoay tay một cái, lấy ra một cái ngọc giản đồng, lại nói, còn có phía trên này vật liệu, ngươi xem một chút các ngươi nơi này phải chăng có thể xoay sở đủ. Lúc này hắn trong tay lấy ra ngọc giản đồng bên trong, Ghi chép chính là đại đạo pháp tướng tu hành cần có bảo vật vật liệu. Cái này đại đạo pháp tướng tu luyện vật liệu, hắn cũng không phải không nghĩ tới đồng dạng mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lực lượng xoay sở đủ. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng chân chờ. Trước đó, hắn đã mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lực lượng, chủ tập đạo thuật Cửu Tuyệt thần kiếm tu hành vật liệu, nếu là lại mượn nhờ Thanh Huyền Sơn đến thu thập đại đạo pháp tướng tu hành vật liệu, trực tiếp liền tương đương với mình rất nhiều thủ đoạn, tại Thanh Huyền Sơn bên trong, cơ hồ không có bí mật. Coi như đối phương không thể nắm giữ mình tu hành tiến độ, lại tất nhiên có thể rõ ràng mình sở tu chi đạo thuật. Nếu là tương lai, song phương là địch, hoặc là thanh huyền sơn bên trong có người đem mình thủ đoạn tiết lộ ra ngoài, vậy hắn tỉnh cảnh, coi như mười phần bị động. Là lấy, hắn mới có thể vào lúc này, nghĩ đến mượn nhờ đại đạo thương minh lực lượng, đem tự thân tu hành đại đạo pháp tướng vật liệu xoay sở đủ. Chương 712, Hải vực đổ. Nếu là chúng ta cự kình tiên thành đại đạo thương minh bên trong cũng không có kho bảo v Đều sẽ từ lần cận phân bộ điều tạm, bình thường mà nói, nếu là gần nhất chăng non bên trong tòa tiên thành liền nếu như mà có, 10 ngày qua liền có thể vừa đi vừa về, sớm truyền tin, 3 năm ngày bên trong liền có thể lấy được. Nhưng nếu là cách xa nhau mấy cái tiên thành, liền cần hơn 10 ngày, thậm chí hơn 20 ngày thời gian. Đương nhiên, thời gian cụ thể, cũng cùng tiền bối mua bảo vật giá trị có quan hệ. Nếu như bảo vật giá trị quá cao, chúng ta đại đạo thương minh liền sẽ bài trừ cường giả hộ tống một ít bên trong tòa tiền thành tương hô ở giữa còn sẽ có cực xa khoảng cách truyền tống trận, tốc độ sẽ càng nhanh. Tự nhiên, tiền bối cầm tới bảo vật thời gian liền càng ngắn. Mà kỹ càng tinh giới điệu đồ, giá trị đồng dạng đều tại một vạn thượng phẩm linh thạch tà hữu, nhiều lắm là sẽ không vượt qua một tháng, liền tất nhiên có thể đưa đến tiền bối trong tay. Triệu tổng còn nói, hơi có vẻ cung kính nhận lấy bạch tử nhạc ngọc giản đồng, thần thức quét qua. Ngay sau đó, sợ hãi cả kinh. Ngọc giản đồng ghi chép cần thiết bảo vật số lượng Cũng không tính nhiều, nhưng mỗi một kiện, lại đều giá trị kinh người. Hắn chỉ là một chút tính toán, liền rõ ràng lần này giao dịch giá trị tổng cộng, tổng cộng đến hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Những này, ngài đều muốn sao. Một hồi lâu, hắn mới có chút giật mình nhìn phía bạch tử nhạc. Không sai, có vấn đề sao? Bạch tử nhạc cười nhạt nói. Không, không có vấn đề. Chính là có chút vật liệu, chúng ta xoay sở đủ, cần tốn hao một chút thời gian. Bất quá. Bởi vì tiền bối ngài lần này mua bảo vật giá trị cơ cao, cho nên coi như chúng ta cử kỉnh tiên thành bên trong tạm thời không thể xoay sở đủ, chúng ta cũng có thể từ những phân bộ khác phân phối tới. Tốc độ rất nhanh, đại khái chừng 10 ngày liền có thể cầm tới. Kia triệu tổng quản liền nói. 10 ngày. Bạch tử nhạc những mày, cũng biết đại đạo thương minh mặc dù danh xưng bảo vật tài nguyên vô số, bất luận cái gì bảo vật chỉ cần xuất ra nổi giá tiền đều có thể cầm tới, nhưng nơi này dù sao chỉ là một cái phân bộ. Hắn tu luyện đại đạo Pháp tướng cần có vật liệu, chỉ dựa vào một cái phân bộ, tự nhiên khó mà xoay sở đủ. Là lấy, đối với cái này cũng là sớm có đoán trước. Là lấy nghi nghĩ, hắn cũng đồng ý xuống tới, hỏi, vậy những này vật liệu, tăng thêm địa đồ, tổng cộng kế giá bao nhiêu? 23 vạn thượng phẩm linh thạch. Triệu tổng quản hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, nếu là tiền bối xác định cần, chúng ta lập tức liền bắt đầu giúp ngài chuẩn bị, 10 ngày sau ngài mượn nhờ chúng ta đặc biệt giao dịch bằng chứng liền có thể đến nhận lấy. Đúng, tiền bối ngài có phải không nắm giữ chúng ta đại đạo thương minh giao dịch lệnh bài. Nếu là có giao dịch lệnh bài, bằng vào giao dịch lệnh bài, ngài còn có thể thu hoạch được nhất định giảm miễn. Hơn nữa còn có thể miễn trừ đặt hàng bảo vật cần thiết giao phó tiền đặt cọc. Không có. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, đây là hắn lần thứ nhất bước vào đại đạo thương minh bên trong, tự nhiên không có cái gì giao dịch lệnh bài. Vậy ta đây bên cạnh vừa vặn có thể giúp tiền bối làm một khối giao dịch lệnh bài, ngài mỗi một lần giao dịch đều sẽ có điểm tích lũy ghi lại ở sách. Lấy một cái thượng phẩm linh thạch lượng giao dịch một điểm điểm tích lũy tính toán, 23 vạn thượng phẩm linh thạch chính là 23 vạn điểm điểm tích lũy. Điểm tích lũy một khi đạt đến 10 vạn, như vậy ngày mỗi một lần tại Đại Đạo Thương Minh giao dịch đều có thể hưởng thụ cửu ngũ chiết khấu, đạt tới 100 vạn thì có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Nếu là đạt đến ngàn vạn, như vậy không chỉ có chúng ta Đại Đạo Thương Minh mỗi một lần tổ chức loại cực lớn đấu giá hội đều sẽ thông tri Tiền bối càng có thể mượn nhờ lệnh bài, thu chúng ta Đại Đạo Thương Minh che chở. Coi như cùng Thiên Hạ là địch, ta Đại Đạo Thương Minh cũng đủ bảo vệ Chu Toàn. Mà lại, ngẫu nhiên một ít tiên phủ mở rộng, hoặc là bí cảnh mở ra thời điểm, tiền bối cũng có thể bằng đây thu hoạch được ra vào danh nghịch. Triệu tổng quản lực lượng mười phần nói. Ồ. Bạch Tử Nhạc nao nao, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên phủ mở rộng, bí cảnh mở ra. Hiển nhiên, tiên pháp thế giới bên trong còn có rất nhiều bí mật. Là hắn cũng không biết bất quá ngấm lại cũng bình thường bây giờ hắn thực lực mặc dù tăng lên đi lên nhưng luận đối với tinh giới rất nhiều bí mật hiểu rõ tự nhiên không bằng một chút đỉnh tiêm tông môn trưởng lao nhất lưu mà cái này kỳ thật cũng là hắn muốn mua tinh giới địa độ nguyên nhân hắn cần đối cái này thế giới làm ra càng nhiều hiểu rõ như sao giới địa độ loại bảo vật này theo hắn biết cũng chỉ có đại đạo thương mình mới có về phần thế lực khác mặc dù khả năng cũng tương tự có nhưng nhếp tại đại đạo thương minh Căn bản không dám công khai bán. Kia làm cho ta một cái đi, mặt khác, các ngươi nơi này, phải chăng cũng có thể thu mua một chút bảo vật Thế là, hắn cũng không cự tuyệt, mặt khác cân nhắc đến mình trên người thượng phẩm linh thạch số lượng không đủ, hắn cũng đúng lúc dự định, đem mình trên người một chút dư thừa chiến lợi phẩm, xử lý ra ngoài. Nói chuyện đồng thời, một cái túi đựng đồ cũng đưa tới. Tự nhiên có thể. Triệu tổng quản nhãn tỉnh sáng lên, bận điều hưng phấn nói. Một giờ sau. Bạch tử nhạc thân hình từ đại đạo thương minh bên trong đi ra. Hải vực đầu ngược lại là đã lấy được. Nhưng tinh giới địa đồ, còn có tu luyện đại đạo Pháp tướng cần thiết rất nhiều vật liệu, thì cần 10 ngày sau, mới có thể cầm tới. Bạch tử nhạc yên lặng chầm tư, vậy ta ngay tại cái này cự kình tiên thành bên trong ngây ngốc thời gian 10 ngày. Khoảng thời gian này, ta vừa vặn có thể bế quan, đem tiêu môn đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm, tu luyện nhập môn. Bây giờ, tình cảnh của hắn mặc dù tính không được cỡ nào an toàn Nhưng lấy hắn ẩn nấp thủ đoạn, tin tưởng tránh thoát cựu tinh đạo cung cùng thiên linh tông những cường giả kia truy tung một đoạn thời gian, nhưng cũng không khó. Coi như đối phương thật có thể xuyên thấu qua một ít trong còi u minh thủ đoạn, truy tung đến hắn chỗ đại khái phương vị, chân chính muốn tìm được hắn, thế nhưng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn thân hình lập tức nhất chuyển, liền đi tới một cái tiểu lâu bên trong. Độc tiên cư, bạch tử nhạc tiến vào một cái to lớn tu hành biệt viện bên trong, đối với nơi đây hoàn cảnh ngược lại là hết sức hài lòng. Cũng không ở bên ngoài tại hoàn cảnh chúng qua lưu thêm luyến, hắn thẳng đến tu hành mật thất mà đi. Bàn suối mà ngồi, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức tiến vào tu luyện bên trong, mà là xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một cái tựa như mặt kính bình thường mâm tròn. Cái này mâm tròn chính là trải qua đại đạo thương minh chuyên môn chế tác, có quan hệ cự kình tiên thành phụ cận hơn vạn dặm khu vực hải vực độ. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, xâm nhập hải vực độ bên trong. Nhất thời, cảnh tượng bên trong Rõ ràng rành mạch, liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Quả nhiên chế tác tinh mỹ, có thể tự do co lại thả, mở rộng đến cực hạn về sau, lại tựa như thân lâm kỳ cảnh, có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh biển ảnh hưởng. Bạch Tử Nhạc trong mắt hưng thú tăng nhiều, sắp thực cảm thấy trong đó mấy phần tinh diệu. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào kia rất nhiều hòn đảo, còn có phân bộ ở trùng quanh hải vực Đông Đảo Hải Yêu tộc đàn thế lực bên trong. Thật nhiều, chỉ là chung quanh 3000 dặm khu vực, Hải Yêu tộc đàn thế lực cũng không dưới tại 500 cái. Mở rộng đến vạn rằm khu vực, lại bao lớn hơn một và cái. Mà lại, trong đó đánh dấu loại cực lớn hải yêu thế lực, lại có 5 cái nhiều, mỗi một cái, đều có có thể so với nguyên thần cảnh tồn tại tòa chấn. Bạch tử nhạc không khỏi động dung. Chương 713, Khác thưởng Cho dù hắn đã sớm lỡ tới, xa xa hải vực bên trong, tất nhiên tồn tại vô số khủng bố mà tồn tại cương đại. Nhưng lúc này nhìn xem cái này hải vực đô, hắn mới chính thức hiểu rõ Trong đó một góc của băng sơn. Đúng là một góc của băng sơn. Vùng biển vô tận, bao la vô biên. Cự kinh tiên thành phụ cận vạn rạm, cho dù đã là rộng lớn vô biên địa giới, nhưng đem so sánh toàn bộ vùng biển vô tận, tự nhiên không đáng giá nhất tới. Chỉ là kể bên này, liền có nhiều như vậy, mạnh như vậy hải yêu tồn tại, kia rộng lớn hơn xâm nhập khu vực đâu. Phải chăng cũng như tiên pháp thế giới bên trong, sẽ có có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là tiên đạo đại năng tồn tại. 5 cái loại cực lớn hải yêu thế lực, phân biệt là linh quy nhất tộc, cự kinh nhất tộc, vạn ngư nhất tộc, cốt côn nhất tộc cùng hắc giao nhất tộc. Trong đó hắc dao nhất tộc mặc dù số lượng ít nhất, cả một tộc bấy chỉ có mấy chục cái, nhưng phụ thuộc thế lực rất nhiều. Tại hác giao nhất tộc chung quanh, chí ít có 3 cái cỡ lớn hải yêu thế lực, thuộc về phụ thuộc, vì đó hiệu mệnh. Số lượng nhiều nhất, thì là vạn ngư nhất tộc, đây là một cái từ vạn loại loài cá hải yêu tổ hợp mà thành thế lực, một cái thực lực mặc dù không mạnh. Nhưng liên hợp lại tổ hợp thành vạn ngư đại trợ, lực sát thương lại cực cao. Bất quá, đối nhân tộc uy hiếp lớn nhất, lại là cự kình nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc. Hai cái này hải yêu thế lực, cũng là cự kình tiên thành rất nhiều tu sĩ, nhất là cảnh giác phòng bị. Một khi tại trong hải vực tao ngộ cái này hai đại tộc đàn, thường thường mười phần hung hiểm. Bạch tử nhạc nhìn xem hải vực đồ không nghĩ tới phía trên trừ đánh dấu khu vực nguy hiểm bên ngoài, lại còn có một chút các tộc bầy thế lực giới thiệu, coi như cũng không có tận lực xâm nhập nhưng cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều không vì phổ thông tu sĩ biết bí mật, ngược lại để hắn cảm giác được rất có chỗ đáng giá. Ngũ đại hải yêu thế lực, mặc kệ một tộc kia, nếu là bung ra săn giết lời nói, đều có thể để ta hồn năng trên phạm vi lớn gia tăng, thỏa mãn ta thực lực tăng lên, đạo thuật tấn thăng nhu cầu. Nhưng phong hiểm đồng dạng cực cao, nếu là bị vây khốn, ta cũng sẽ có hãm sâu nguy hiểm. Cho nên, ta đồng dạng cần cẩn thận. Bạch Tử Nhạc tự hỏi, ánh mắt dần dần đặt ở hải vực đồ bên trong một cái địa phương trên mặt lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc đem Hải vực đồ thu hồi, lập tức xoay tay một cái, lại là lấy ra một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc, từng sợi Cửu Tuyệt Thần sát lập tức tuấn ra. Bắt đầu tu luyện đi. Bây giờ ta Cửu Tuyệt Thần kiếm tiến độ tu luyện đã đạt đến chưa nhập môn 27% trình độ. Tranh thủ tại này 10 ngày bên trong, chính thức đem cái này môn đạo thuật, tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc vận chuyển Cửu Tuyệt Thần kiếm phương pháp tu luyện toàn lực hấp thu cái này từng sợi cựu tuyệt thần sát. Theo hắn tu hành tiến độ gia tăng, đối với cựu tuyệt thần sát hấp thu chuyển hóa hiệu suất cũng theo đó gia tăng. Đến bây giờ, hắn đã có thể duy nhất một lần đem 10 sởi cựu tuyệt thần sát hấp thu nhập thể mà sẽ không sinh ra mảy may khó chịu. Suy suy suy. Từng sợi cựu tuyệt thần sát nhập thể, trải qua trong cơ thể hắn vô thượng đạo nguyên công vô thượng đạo nguyên tri lực chuyển hóa, cấp tốc dung luyện, hình thành một cố đặc thù cựu tuyệt thần kiếm chí lực, lập tức bị hắn khống chế, cấp tốc cố động hình thành một đạo đạo thuật, hoàn toàn do hình kiếm bộ dáng tổ hợp mà thành đạo thuật hạt, giống cho dù cái này đạo thuật hạt giống bộ dáng nhìn còn có chút hư ảo, cũng không lưng thực, tựa như sương mù, khả năng trải qua một cố cực phong thổi tịch, liền sẽ tiêu tán. Nhưng trên thực tế, này kiếm hình hư ảnh cho dù hư ảo, nhưng lại vững như tảng đá, lại bị Bạch Tử Nhạc vô thượng đạo nguyên tri lực không ngừng cọ rửa, áp bách phía dưới, càng là càng thêm vững chắc lưng thực, càng có một cố bàng bạc mà lăng lệ khí tức, ẩn ẩn ra. Một ngày 2 ngày, 3 ngày. Bạch tử nhạc không ngừng tiêm tu. Một bình lại một bình cựu tuyệt thần sát, bị hắn hấp thu chuyển hóa, dung nhập thể nội. Thể nội viên kêu cựu tuyệt thần kiếm đạo thuật hạt giống, cũng theo đó càng thêm ngưng thực. Mà hắn giao diện thuộc tính bên trên hiển lộ tu hành tiến độ, từ cũng đi theo không ngừng tăng lên. 35%, 40%, 45%. Mỗi một ngày, hắn đều có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Chiến lược chân chính, mặc dù không có bởi vậy đạt được tăng trưởng, Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là không ngừng chờ mong. Bởi vì hắn biết, giai đoạn trước hết thể khổ tu cũng là vì để Cửu Tuyệt Thần kiếm nhập môn. Mà một khi đạo thuật nhập môn, vậy hắn liền có thể mượn nhờ giao diện thổ tính, đem trực tiếp tăng lên, đặt tới viên mãn. Viên mãn cấp độ đạo thuật ý lực, chỉ từ nguyên từ đại thần quang phía trên, liền có thể thấy đốm. Cựu Tuyệt Thần kiếm làm kiếm tiên loại công phạt đạo thuật, bản thân tương lai liền sẽ so nguyên từ đại thần quang thắng được một bậc, phối hợp hắn bản mệnh pháp bảo thi triển, uy lực tất nhiên càng mạnh. Hắn mười phần chờ mong, cái này môn đạo thuật chân chính tăng lên tới viên mãn kia một ngày. Mà đứng đắn bạch tử nhạc ở vào bế quan thời điểm, tại cự kình tiên thành bên trong, lại có một đạo tin tức, nhanh chóng tại rất nhiều tu sĩ bên trong, lưu truyền ra. Bây giờ bên trong tòa tiên thành, bầu không khí càng ngày càng không đúng. Không biết các ngươi chú ý tới không có, gần nhất từ đất liền, còn có cái khác hòn đảo tiên thành bước vào ra vào chúng ta cự kình tiên thành thương thuyền càng ngày càng nhiều. Vô số vật tư vận chuyển tới. Mặt khác Thanh Hải Tông, Vạn Huyền Tông, khâu phong lĩnh trở các đại tiên pháp thế lực, đều có cường giả bí mật đi vào chúng ta cự kính tiên thành. Không chỉ có như thế, ta nghe nói trong phủ thành chủ, đã có gần hơn 30 năm không hề lộ diện qua hoa lao thành chủ, cũng bí mật xuất quan. Kia Trung Vân Đảo vị kia đâu? Mặc dù còn không có tin tức chuyển đến, nhưng ta nghe nói Trung Vân Đảo bên trên đề phòng càng nghiêm. Mặt khác, không biết các ngươi chú ý tới không có. Gần nhất toàn bộ hải vực chư đảo, có phải là có chút quá mức gió êm sóng lặng Đã có gần 3 tháng, không có hải yêu công kích chúng ta hải ngoại trư đào tin tức. Từng đầu tin tức, các đại thế lực phản ứng, dường như đều tại chứng minh cái gì. Sự tình ra khắc thường, tất có mở ám. Nghe được cái này từng cái tin tức, nguyên bản còn có chút ngây thơ tu sĩ, nháy mắt tỉnh táo. Tiên pháp tu sĩ, cái nào không phải nhân trung Long Vượng Có thể thành cương giả, tâm tư phức tạp, có thể từ chô rất nhỏ nhìn thấy căn khôn. Tự nhiên rõ ràng, những tin tức này, đại biểu cho cái gì? Xem ra, Thái Bình 50 năm cự kình thiên thành, lại muốn dâng lên gọn sóng. Thật lâu, một vị tuổi già tu sĩ trong miệng, không khỏi phát ra cảm khái. kia tăng thương đôi mắt, dường như đang kể lấy lần trước 50 năm, nhân tộc tu sĩ cùng hải yêu nhất tộc ở giữa giao chiến thảm liệt cùng lộng lây. Đại chiến sắp nổi. Lần này, không biết lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ, tham dự trong đó. Sẽ có bao nhiêu cường giả, sẽ theo trận này đại chiến vẫn lạc. Cũng có người mở miệng, ẩn ẩn có một chút thần sắc lo lắng. Nhưng càng nhiều tu sĩ tại đoán được đại chiến sắp đến về sau, đều đang nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Có cẩn thận người, lập tức liền bắt đầu thu thập đồ châu đáo, trong đêm từ cự kỉnh tiên thành cưới chiến thuyền, hướng đất liền phương hướng mà đi. Đương nhiên cũng tương tự có người, phát hiện trong đó kỳ ngộ bí mật xâm nhập nghe ngóng trong đó tin tức, càng tích cực mua lấy rất nhiều phòng thân chi bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tu sĩ muôn màu, cùng phàm nhân không khác, không phải trường hợp cá biệt. chương 714 Long cung Long cung, Cự Kinh Tiên Thành, phủ thành chủ. Một đám tu sĩ, hội tụ trong đó, trừ Cự Kinh Thành tân nhiệm thành chủ, Hoa Phong Vũ bên ngoài, tiêu liền đời trước Hoa lão thành chủ, Hoa Định Sơn, cũng thỉnh lỉnh xuất hiện. Trong đó Hoa Phong Vũ, trung niên tu sĩ bộ dáng, một mặt tuấn dật, tựa như một vị thư sinh trung niên, chính là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, mặc dù không thể phong vương, nhưng cũng là ít có công nhận có đối đầu phong vương chiến tích tồn tại. Về phần Hoa lão thành chủ Hoa Định Sơn, Nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng là một vị đã vượt qua lôi kiếp, thành tựu nguyên thần chân tu. Tại cự kình tiên thành bên trong, có dơ chân nặng nhẹ địa vị. Có hán tại, toàn bộ cự kình tiên thành có thể nói là vững như Thái Sơn. Trừ cái đó ra, cự kình tiên thành bên trong các đại tu tiên gia tộc tộc trưởng, thế lực khắp nơi thủ lĩnh, cũng đều ngồi xuống trong đó. Chư vị, tin tưởng các ngươi phần lớn đã đoán được, gần nhất ngũ đại hải yêu nhất tộc, tập ngập biến động tin tức. Đây cũng là ít có, ngũ đại hải yêu nhất tộc. Đồng thời đối với chúng ta cự kình tiên thành, làm ra phòng ngự tư thái tình huống. Cự kình tiên thành thành chủ, hoa phong vũ đầu tiên mở miệng, quét về sở hữu người. Ngoại giới đã ổn ảo náo động rất bên trên, chuyến gia biển yêu muốn cùng chúng ta quyết chiến tin tức. Chúng ta tự nhiên cũng có châu nghe thấy. Chỉ là lần này, cùng dĩ vãng cực không giống nhau. Bởi vì trước kia, chỉ có cự kình nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ nhất là cam thủ, tấp ngập xuất thủ. Nhưng cái khác tam đại hải yêu nhất tộc. Tương đối liền khắc chế rất nhiều, mặc dù phạm vi nhỏ xung đột không ngừng, nhưng cũng không có dẫn phát đại chiến. Thế nhưng là lần này, ngũ đại hải yêu nhất tộc đồng loạt làm ra nên chiến chuẩn bị, hiển nhiên khác biệt bình thường. Phía dưới, tu tiên gia tộc ngô ra ra chủ ngô đằng, không khỏi ngưng trọng tiếp lời nói. Không sai. Cái này ngũ đại hải yêu nhất tộc, bất luận cái gì nhất tộc thế lực, đều không kém gì chúng ta cự kính tiên thành. Hợp lực xuất thủ, chỉ là nương tựa theo kia vô số hải yêu liền đủ đem chúng ta cự kình tiên thành chẽ mất. Nếu không phải bọn hắn các đại hải yêu nhất tộc tương hô đối địch, mâu thuẫn chi sâu càng cao hơn chúng ta, đề phòng lẫn nhau, không dám toàn lực đối với chúng ta xuất thủ, không phải chúng ta tuyệt khó tại nơi đây đứng vững theo hầu. Nhưng bây giờ, ngũ đại hải yêu nhất tộc liên thủ, một vị khác tên là Lưu Ẩn Tu sĩ, cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Lần này, xác thực được cho một nguy cơ lớn. Bất quá, đối với ngũ đại hải yêu động tĩnh, chúng ta giải, nhưng so với các ngươi rất được nhiều. Phát hiện lần này ngũ đại hải yêu nhất tộc cùng nhau dị động, cũng là chưa chắc là nếu muốn cùng chúng ta giao chiến. Mà là có khác nguyên do. Hoa Phong Vũ cười cười, mở miệng nói ra. Cái gì nguyên do? Những người khác trên mặt đều là khẽ động. Biết, Long Cung sao? Hoa Phong Vũ nói. Long Cung. Cái gì? Có tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng càng có biết Long Cung tin tức người, lại đều quá sợ hãi. Không sai, Long Cung. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Tại ngũ đại Hải Yêu nhất tộc vị trí trung tâm, có một cái to lớn danh biển. Cái kia danh biển, dài không quá 300 dặm, sâu lại không biết mấy vạn mét. Chúng ta bình thường xưng là U Minh danh sâu, nhưng ở Hải Yêu nội bộ, lại gọi là chân Long Câu. Theo chúng ta tham dò, tại cái này chân Long Câu chỗ sâu, có một cái bí điện, chính là tiến vào lòng cung cửa vào một trong. Mặc dù không biết thật giả, nhưng chúng ta tìm đọc thượng cổ điện tịch, sắp thực phát hiện tại vùng biển vô tận lúc đầu, là có chân Long nhất tộc tồn tại. Trân Long nhất tộc, thế nhưng là thời kỳ thượng cổ đỉnh phong đại tộc. Theo điển tịch ghi chép, mỗi một đầu Trân Long thần thú, thời điểm thành niên, liền có nguyên thần cảnh thực lực, bằng vào huyết mạch ưu thế, bọn chúng hơi tu luyện cố gắng một chút, tu hành nằm lâu bên trên một chút, bước vào kia trong truyền thuyết nguyên thần phía trên tiên đạo đại năng cấp độ, đều là cực kỳ chuyện dễ dàng. Mà Long Cung chính là Trân Long nhất tộc chỗ ở. Nói nơi này, Hoa Phong Vũ dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, đương nhiên, cái này Long Cung mặc dù chân thực tồn tại qua, Nhưng kia chân long câu bên trong là có hay không chính là long cung cửa vào, hoặc là lòng cung thật ngay tại bên trong, chúng ta cũng không thể kết luận. Cho nên, lần này ngũ đại hải yêu nhất tộc cùng nhau biến động, chúng ta cũng không thể không phòng. Thế nhưng là, như kia long cung sự tình là thật đâu? Ngô Đằng nhịn không được truy vấn. Nếu là làm thật, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Long cung, thế nhưng là chân long chỗ ở. Mà mọi người đều biết, chân long nhất tộc thích nhất thu thập bảo vật. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng đều muốn dò xét bên trên tìm đòi. Mà lại, Ngũ Đại Hải yêu nhất tộc coi như tương hô ở giữa thù hận quá sâu, nhưng đối ta nhân tộc, nhưng thủy chung đối địch. Một khi bọn hắn tiến vào Long cung bên trong thu được bí bảo, thực lực tăng nhiều, đối ta cự kình tiên thành, thế nhưng cực kỳ bất lợi. Hoa Phong Vũ còn chưa kịp trả lời, một mực giữ yên lặng hoa lão thành chủ Hoa Định Sơn, lại một mặt kiên định mở miệng. Nói chuyện đồng thời, hắn khí tức trên thân ẩn ẩn hiện lộ, triển lộ ra một tia phong mang. Không sai, Mà cái này, cũng là chúng ta chịu tập các ngươi cùng đi nguyên nhân. Lần này, coi như đại chiến sẽ không phát sinh, chúng ta cũng phải làm tốt đại chiến chuẩn bị. Mặt khác, chúng ta cũng phải mật thiết chú ý các đại hải yêu nhất tộc động tính, một khi xác nhận hải yêu nhất tộc cường giả biến mất, lập tức chủ động xuất kích, làm ra ứng chiến chuẩn bị. Hòa Phong Vũ liền nói, Nhưng chúng ta cũng không thể xác định, kia Long Cung cái gì thời điểm mở ra, tùy tiện xâm nhập chân Long Cầu, nhưng vô cùng có khả năng rơi vào cả Tại loại kia địa giới Chúng ta thực lực nhưng xa không bằng hải yêu nhất tộc, mà lại tứ cố vô thân, hung hiểm cực lớn. Có người vội và nghi vấn hỏi. Tự nhiên sẽ không làm hoàn toàn không có nắm chắc sự tình. Chúng ta tự có tin tức con đường, có thể hiểu đến bọn chúng động tính. Về phần thực lực, hoa phong vũ trong miệng nói, đột nhiên liền cảm giác được bên cạnh mình phụ thân hoa định sơn đống nhiên mà lên. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức tách ra tiểu dung, cao giọng mở miệng nói ra, hoa nên mạc phạm tiền bối đại giá quang lâm Định Sơn quả nhiên là không có từ xa tiếp đón. Nói, hoa Định Sơn thân hình khẽ động, vội vàng sông ra phủ thành chủ đại điện, nên hướng hư không trùng, chậm rãi dầm chân mà đến một cái thanh niên đạo sĩ. Cái này thanh niên đạo sĩ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, đôi mắt chỗ sâu, lại hiển lộ ra một tia ngạo khí, cho dù khí tức trên thân không hiện, nhưng từ khi hắn đến gần thời điểm, hư không lại đều không khỏi nhăn lại, ẩn ẩn có một tia gợn sóng tản ra cảnh tượng bên trong, liền có thể nhìn ra khác biệt chỗ tầm thường Đặc biệt là Đông Đảo Tu sĩ nhìn xem có Nguyên Thần cảnh sơ kỳ thực lực Hoa Định Sơn, kia một mặt cung kính thần sắc, trong lòng giật mình đồng thời cũng kết luận người tới, tất nhiên cũng là Nguyên Thần cảnh cấp độ cường giả. Mà lại, thực lực có lẽ so Hoa lão thành chủ còn mạnh hơn nhiều. Nguyên Thần cảnh trung kỳ, vẫn là Nguyên Thần cảnh hậu kỳ. Các loại, Mạc Phàm tiền bối, cái này một vị, chẳng lẽ là cái kia trưởng kiếm song tuyệt, từng một người đồ ma 10 vạn Mạc Phàm chân tôn. Nếu như quả nhiên là hắn, Như vậy Hoa lão thành chủ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng chính là 10 phần bình thường. Bởi vì cái này, đúng là một cái cường giả tuyệt thế. Có nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực chân tu. Chương 715: Phát giác. Mà lại, Mạc Phàm chân tôn không chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, có một trận uy chấn thiên hạ thành danh chiến tích, xuất thân càng 10 phần bất phàm, chính là Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong phong chủ sư đệ, trưởng Thiên Phong nhân vật số 2, tại toàn bộ Thiên Linh Tông bên trong, cũng đủ xếp tại trước 10 liệt kê. Là lấy Tại đoán được người tới thân phận về sau, rất nhiều tu sĩ trên mặt, đều lộ ra một tia trật hiểu, lập tức trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện lộ ra tôn kính chi ý. Trong lòng càng có một chút kích động, nếu là lần này lòng cung chuyến đi, có thiên linh tông mạc phạm chân tôn thăm dự, như vậy lần này nắm chắc, liền lớn hơn. Mặc dù Phàm là tu sĩ, đều có độc chiếm chỗ tốt ý nghĩ, nhưng bọn hắn một đoàn người càng rõ ràng, muốn tại ngũ đại hải yêu nhất tộc trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọc, tất nhiên cần mạnh mẽ thực lực, chỉ bằng bọn hắn nhưng còn thiếu rất nhiều. 10 ngày tiềm tu, cuối cùng vẫn là không có thể đem cựu tuyệt thần kiếm cái này môn đạo thuật cho triệt để nhập môn. Bất quá, tu hành tiến độ cũng là tăng nhiều, bây giờ mặc dù còn không có chân chính nhập môn, nhưng cũng đã ở vào chưa nhập môn 99% trình độ, khoảng cách chính thức nhập môn, chỉ kém một chút mài nước công phu. Thậm chí chỉ cần một cái nào đó xúc động, liền có thể trực tiếp tu hành nhập môn. Bạch tử nhạc chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cựu tuyệt thần kiếm mặc dù không có nhập môn Nhưng kỹ thuật trinh lệch, chỉ là lâm môn một cước. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại cảm giác được Cửu Tuyệt Thần kiếm tiến độ chậm chạp về sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có đem đại đạo pháp tướng tỉ mỉ nghiên cứu một lần, chỉ cần vật liệu xoay sở đủ, liền có thể tiến hành tu luyện, càng bắt đầu đối luyện khí chi pháp, tạo hóa huyền điện tu hành. Dù sao cũng là có luyện khí cơ sở mang theo, bản thân càng là tam phẩm cao giai luyện khí sư. Hắn đối với luyện khí nhất đạo tu hành lĩnh ngộ, rất có tâm đắc. Là lấy hắn tu hành tiến độ rất nhanh. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã đem tạo hóa huyền điện tiến độ tu luyện, từ không tới có, tăng lên tới chưa nhập môn 53% trình độ. Có lẽ không cần mấy ngày, liền có thể chính thức nhập môn, từ đó mượn nhờ hồn năng, đem tăng lên. Hết thảy, đều tại tiến hành đâu vào đấy. Nếu là không có sau lưng đổi giết, kêu hết thảy liền đều hòa mỹ. Bạch tử nhạc đôi mắt hơi châm xuống. Bản tâm bên trong, hắn là một cái hướng tới bình thản tự do, không thích sát phạt người. Nhưng luôn có một số người, một số việc, để hắn không thể không dơ lên đồ đào. Một hồi lâu, hắn mới đưa suy nghĩ từ cái này Phương Diện rời đi chỗ khác, sau đó đứng dậy, không có cái này một cái tu hành đỉnh viện bên trong quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài. Với vận đại đạo thương minh Phương Diện đã phát tới đưa tin, hắn đặt hàng tinh giới địa đồ cùng tu luyện đại đạo Pháp tướng rất nhiều vật liệu đã đưa đạt, cần hắn tiến đến thu lấy. vừa vận hắn đối với cựu tuyệt thần kiếm tu hành tiến độ lâm vào bình cảnh, hắn tự nhiên liền đem ánh mắt truyền đến kia đại đạo pháp tướng phía trên. Cái này môn đạo thuật, một khi luyện thành, đối với hắn thực lực tăng trưởng, còn muốn thắng qua Cựu Tuyệt thần kiếm. Dù sao hắn bây giờ đã có nguyên tử đại thần quang bản thân, Cựu Tuyệt thần kiếm tu luyện tới viên mãn uy lực có lẽ sẽ càng mạnh một chút, nhưng mạnh cũng có hạ, tự nhiên không bằng đại đạo pháp tướng loại này phụ trợ tính đạo thuật, có thể đem hắn thực lực toàn phương vị tăng lên. Đi ra tu hành đình viện, Bạch Tử Nhạc rất bước nhanh vào đường đi bên trong, thân là tu sĩ si mẫn cảm, một đôi tròng mắt Từ khi xung quanh tu sĩ thần sắc biến hóa, liền rõ ràng cảm thấy lúc này cự kình tiên thành khác biệt chỗ tầm thường. Gần đây, dường như có cái gì đại sự phát sinh. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghi hoặc, thần thức khẽ động, có chút tò khách. Lấy hắn lúc này tiên pháp cảnh giới, muốn nghe ngóng một chút tin tức đã dễ dàng rất nhiều, một chút cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp, đối với hắn thần thức, căn bản không dậy được mảy may tác dụng. Thế là rất nhanh, đôi mắt của hắn bên trong liền lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Ngũ đại hải yêu nhất tộc liên hợp, sắp cùng cự kình tiên thành giao chiến. Hoa láo thành chủ xuất quan, xuất ruột các đại cường giả cùng bàn đối sách. Thanh Hải Tông, Vạn Huyền Môn, Khâu Phong Linh chờ các đại tiên pháp thế lực, đều phái ra tinh nhuệ cường giả vào thành. Trung Vân đảo đảo chủ Vạn Trung Vân hiện thân tiên thành. Hư hư thực thực còn có thần bí nguyên thần cảnh cường giả xuất hiện. Từng cái tin tức, tụ đến, để bạch tử nhạc ánh mắt cũng không khỏi lué lên vẻ khác lạ. Đi tới cái này cự kình tiên thành bên trong Hắn tự nhiên cũng đối với tòa tiên thành này bên trong cường giả thực lực có hiểu một chút. Cự kinh Tiên Thành hai đại nguyên thần cảnh cường giả, trừ Hoa lão thành chủ Hoa Định Sơn bên ngoài, chính là kia Trung Vân đảo đảo chủ Vạn Trung Vân. Trong đó cái này Vạn Trung Vân tiên pháp cảnh giới, thậm chí còn thắng qua Hoa lão thành chủ Hoa Định Sơn một bậc, đặt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Chỉ bất quá bởi vì Hoa Định Sơn nắm trong tay Cự Kình Tiên Thành trấn thành chi bảo, Trảm Kinh Kiếm, lúc này mới có thể ổn thỏa cái này Cự Kình Tiên Thành chức thành chủ. Không phải sớm tại 800 năm trước, thành chủ này chi vị liền đem đội chủ. Chỉ là không biết, vị kia thần bí nguyên thần cảnh cường giả, đến cùng là ai. Bạch tử nhạc nói thầm, trên mặt lộ ra một tia trầm âm. Cho dù tại người bình thường xem ra, lúc này toàn bộ cự kình tiên thành mưa gió nổi lên, phải có đại chiến phát sinh, là lấy sẽ có cường giả bí ẩn đến, là mười phần bình thường sự tình. Nhưng hắn trong lòng, lại có một cỗ trực giác. Vị này cường giả bí ẩn, rất có thể là vì chính mình mà tới. Tiên pháp tu sĩ, linh giác cỡ nào nhạy cảm, cho dù hắn không thể xác định, nhưng trong lòng cũng nhận định tám thành. Xem ra, ta dừng lại khoảng thời gian này, đã có người, chạy tới kề bên này, đồng thời ngay tại cái này cự kình tiên thành bên trong. Chỉ là không biết, tới là cựu tinh đạo cung nho thần vương học chi, vẫn là thiên linh tông cùng chân ma tông cường giả. Hoặc là, tam đại thế lực cường giả, đều đã tới rồi. Bạch tử nhạc ánh mắt băng lãnh trên thân khí tức nhất chuyển, đem tự thân khí tức thu liêm đến cực hạ đặt đến một loại như thật như ảo cảnh giới. Bình thường tu sĩ, coi như con mắt thấy được hắn, nhưng ánh mắt chỉ cần hơi chút rời, liền sẽ triệt để quên mặt mũi của hắn bộ ráng, coi như thần thức đào qua, cũng chỉ sẽ cảm giác được hắn chiếm đoạt phương vị có người, nhưng người này đến cùng là ai, có cái gì là thủ, nhưng cũng không chút nào biết. Cực dễ dàng bị xem nhẹ. Sau đó, hắn mới lần nữa cất bước. Chỉ chốc lát sau, đại đạo thương minh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đại đạo thương minh bên trong Khiêu triệu tổng quản sớm đã tại cửa ra vào chờ, rất nhanh liền đón hắn, tiến vào một cái mật thất bên trong. Tiên bối, đây là ngài lần trước giao dịch bảo vật, đều tại nơi này, xin ngài xem qua, kiểm kê một phen. Triệu tổng quản dâng lên linh trà, lập tức cung kính đem một cái túi đựng đồ đưa tới, mở miệng nói ra. Bạch tử nhạc đưa tay tiếp nhận, thần thức phất một cái, quả nhiên nhìn thấy túi chữ vật bên trong, trừ tinh giới địa đồ bên ngoài, tu luyện đại đạo pháp tướng cần thiết rất nhiều vật liệu đều nhất nhất đủ chán xuất hiện Trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Không hổ là đại đạo thương minh, không chỉ có vật liệu sung túc, chất liệu càng là không tệ. Tiền bối hài lòng liền tốt. Triệu tổng quản thấy hình, trên mặt lập tức nở rộ mở tiếu dung, dường như cực kỳ cao hứng, liền nói. chương 716, kết một thiện duyên. Tiền hàng thanh toán xong như thế, tại hạ liền cáo tử. Bạch tử nhạc cũng lơ đến, nói, liền đứng dậy. Tiền bối các loại. Triệu tổng quản hơi kinh hãi. Trên mặt lộ ra một tia chủ trừ chi sắc, một hồi lâu mới tiếp tục nói ra, tiền bối có nghe nói qua gần đây hải yêu công thành sự tình. Ngoại giới ồn ảo náo động rất bên trên, ta tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Bạch tử nhạc như như mày, sau đó mới mở miệng nói. Tiền bối kia có biết, cái này hải yêu sở dĩ dị động, chính là cùng ngũ đại hải yêu vị trí trung tâm, chân long câu chỗ sâu một chỗ bí cảnh có quan hệ. Triệu tổng quản ngay sau đó hỏi. Bởi vì giữ bí mật cần hắn cũng không hề đem bí cảnh chính là Long Cung tin tức, trực tiếp lộ ra mà ra. Này cũng không từng nghe nói. Bạch tử nhạc lắp đầu, hắn mặc dù mượn nhờ thần thức, đem rất nhiều tin tức tập hợp. Nhưng như bí cảnh, Long Cung chờ tin tức, tại toàn bộ cự kình tiên thành bên trong, còn thuộc về bí ẩn, cũng chỉ có cự kình tiên thành bên trong tầng cao nhất cứng giả, kim đan cảnh trở lên tu sĩ mới có hiểu biết. Hắn tự nhiên không thể nào biết hiểu. Lần này, đối với toàn bộ cự kình tiên thành đến nói, là một trận nguy cơ. Nhưng đối với như tiền bối bực này cường giả đến nói, lại là một cái kỳ ngộ. kia một chô bí cảnh, chính là kỳ ngộ. Coi như nguyên thần cảnh cường giả, đối mặt lần này kỳ ngộ, cũng sẽ vô cùng điên cuồng. Bởi vì chúng ta đại đạo thương minh địa vị siêu phàm cho nên cử kính tiên thành phương diện, mới có thể đem lần này có quan hệ bí cảnh tin tức, tiết lộ cho chúng ta, để chúng ta cũng có cơ hội tham dự trong đó. Cho nên, chúng ta đại đạo thương minh muốn mời tiền bối, cùng nhau tham dự, như đổ cái này bí cảnh bên trong bảo vận. Triệu Tổng Quản nhìn phía Bạch Tử Nhạc, dừng một chút mới tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, chúng ta đại đạo thương minh, tài lực hùng hậu, đối với bảo vật ban cho, cũng là hào phóng nhất. Chỉ cần tiền bối nguyện ý xuất lực, chúng ta cũng tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Không biết tiền bối định như thế nào. Tham dò bí cảnh. Bạch Tử Nhạc tự nói một câu, lập tức, lắc đầu, nói ra, đạo hưu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là ta còn có chuyện quan trọng mang theo, lại là chỉ có thể tiết bối. Hắn mặc dù đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, nhưng cũng biết, mình lúc này tình cảnh, không dễ quá nhiều lộ diện. Là lấy, hắn mặc dù đối kêu bí cảnh hiếu kỳ, cũng rõ ràng kêu bí cảnh có thể để cho đại đạo thương minh cường giả đều động tâm, đồ tốt tất nhiên không ít, nhưng cũng không nguyện ý phức tạp. Như thế, ta liền không bắt buộc. thấy hình, triệu tổng quản đành phải tiếc nuối thở dài, lập tức giống như là lơ đãng nói ra, ngày gần đây, cự kinh tiên thành phụ cận, hội tụ vô số cường giả. Không chỉ có là thiên linh Tông Mạc Phàm chân Tôn, tiệu liền cửu tinh đạo cung nho thần vương học chi, bây giờ cũng đã ở trong mây trong đảo láng khách. Đúng, nghe nói, còn có ma đạo cường giả, bí mật chui vào. Cho nên, hy vọng đạo hữu xuất hành sự tỉnh vạn càng cẩn thận. Bạch tử nhạc thân hình dừng lại, thật sâu nhìn đối phương một chút, nói ra, đà tạ cáo tri Sau đó, trực tiếp quay người rời đi. Đại nhân, ngài tại sao phải ta tận lực nhiều lời câu này? Đợi cho bạch tử nhạc rời đi về sau Triệu tổng quản lập tức tiến vào bên cạnh một cái mật thất bên trong, cung kính mở miệng nói ra. Bên trong mật thất này, chính đoan ngồi một vị trung niên tu sĩ, thân hình có chút mập, già, một đôi trong mắt, dường như có trùng điệp, đúng là ít có song đồng. Song đồng tu sĩ, thế nhưng là tiên pháp thế giới bên trong ít có, đặc thù hết mạch người. Một khi tu luyện có thành tựu đạt tới thần minh cảnh, rất dễ thức tỉnh thiên phu thần thông bên trong thần nhãn một loại thần thông, tiềm lực thực lực đều hết sức kinh người. Mà vị này trung niên tu sĩ Tiên pháp cảnh giới mặc dù chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng đôi mắt có chút chuyển động, đều mang một loại đặc thù linh quang, để người không dám đối mặt, mười phần bất phạm. Kết một thiện duyên mà thôi. Người này, cũng không phải nhân vật bình thường. Lấy kim đan cảnh sơ kỳ thực lực phong vương, kim đan cảnh trung kỳ, liền có thể nghịch cảnh phạt tiên, bây giờ mới bất quá kim đan cảnh hậu kỳ, đoán chừng liền có thể uy hiếp rất nhiều uy tín lâu năm nguyên thần cảnh cực, giả. Hắn xuất hiện, thế nhưng là dẫn tới thương minh bên trong rất nhiều lao gia hỏa bất an Nếu là tại trăm năm bên trong không vẫn lạc, có lẽ chính là kế tiếp Tôn Bắc Thông. Trung niên tu sĩ cười cười, nói. Tôn Cung Chủ Tôn Bắc Thông, triệu tổng quản sợ hãi cả kinh. Tôn Bắc Thông tại kim đàn cảnh đỉnh phong thời điểm, mới chính thức làm được nịch cảnh phát tiên, so với vị này Bắc Minh Vương, còn có chút không bằng đâu. Đương nhiên, bây giờ Tôn Bắc Thông, thực lực thông thiên. Tại nguyên thần cảnh trung kỳ thời điểm, liền từng đối đầu nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh vạn trọng sơn sân chủ, nguyên thần cảnh hậu kỳ thời điểm Liền có thể cùng chín đại tuyệt cảnh cường giả tranh hùng. Bây giờ đã đạt đến Nguyên Thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, tục truyền thế nhưng là có địch nổi tiên đạo đại năng thực lực. Cái này Bắc Minh Vương khoảng cách trở thành như Tôn Bác Thông cấp độ này, còn kém xa lắc. Cang Dương nói, hắn có thể hay không tại lần này đuổi giết bên trong sông xuống tới, thế nhưng có nói, thập đại siêu cấp thế lực, cái nào là dễ đối phó. Thật chốc tới, tuyệt cảnh cường giả tự mình xuất thủ, lại há lại cho hắn chậm rãi trưởng thành. Trung niên tu sĩ lắc đầu cười nói, Vậy cũng đúng. Toàn bộ tiên pháp thế giới, thiên tài nhiều không kể xiết. Vô số năm thang xuống tới, so với hắn càng yêu nghiệt, cũng không phải là không có. Nhưng chân chính có thể trưởng thành là nguyên thần chi cảnh, nhảy lên tới tuyệt cảnh cấp độ, lại có mấy người. Đặc biệt là cái này Bắc Minh Vương, gây thù hẳn quá nhiều, lại cô phương tự ngạo, không nguyện ý hạ mình thế lực lớn nhất. Nếu là có thế lực che chở, sao lại như thế gian nan? Triệu Tổng Quản cũng không khỏi gật đầu. suy nghĩ nhiều Càng là che trở tại thế lực lớn bên trong, hắn chết liền càng nhanh. Không có bất kỳ một cái nào thế lực lớn, gặp được đối phương sẽ có bực này siêu tuyệt thiên tài tồn tại, đồng thời thuận lợi trưởng thành đến nguyên thần cảnh. Cựu tinh đạo cung, thanh huyền sơn, có là biện pháp bóp chết thiên tài. Trung niên tu sĩ lắc đầu, nói ra, ta chỉ là bày ra một cái tiên cơ. Nếu là hắn thật trưởng thành đâu? Nói, chính hắn cũng lắc đầu bật cười. Lập tức thân hình hơi biến hóa, lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. rõ ràng Đại đạo thương minh bên trong triệu tổng quản, hoặc là cái này triệu tổng quản người sau lưng, đoán được thân phận của ta. Đi ra khỏi đại đạo thương minh bên trong, bạch tử nhạc trên mặt liền lộ ra một tia âm tình bất định chi sắc. Chuyện này với hắn đến nói, nhưng tuyệt đối tính không được tin tức tốt gì. Bất quá, ngâm lại, hắn lại bình thường trở lại. Đại đạo thương minh làm đương thời số một số 2 tiên pháp thế lực, thông qua đủ loại dấu hiệu, đoán ra thân phận của hắn, cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn xưa nay sẽ không đánh giá thấp thập đại tiên pháp thế lực lực lượng. Càng Đừng nói, đối phương chân chính cùng mình tiếp xúc qua. Từ đối phương cáo chi ta có quan hệ cựu tinh đạo cung Vương Học Trì, Thiên Linh Tông mạc phạm chân tôn, còn có ma đạo cường giả chui vào tin tức nhìn, đối phương đối ta hẳn không có ác ý. Cũng là tận lực nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền cho ra kết luận này. Trong lòng an tâm một chút, Như không tất yếu, hắn coi là thật không muốn lại đi trêu chọc một cái khác thế lực lớn. Đặc biệt là như đại đạo thương minh như vậy, Thế lực mạnh mẽ, so với cựu tinh đạo cung đều càng hơn một bậc tồn tại. Chương 717, có mục đích khác. Tuy nói đại đạo thương minh, thế lực kết cấu tương đối lòng lẻo, chí ít luận lực ngưng tụ, là xa không bằng thanh huyền sơn, cựu tinh đạo cung, so với thiên linh tông, vạn tượng tông, tự nhiên càng có không bằng. Nhưng dù vậy, đại đạo thương minh nhưng vẫn là đứng hàng thập đại siêu cấp thế lực bên trong trước ba liệt kê, ổn ép cùng là trước ba cựu tinh đạo cung một bậc, liền có thể chi kỷ mạnh mẽ tiên pháp thế giới Thực lực là vua, nhưng tài lực hùng hậu cũng tương tự có thể thông thần. Bất quá, cựu Tinh Đạo Cung Vương Học Trì, Thiên Linh Tông Mạc phạm Trần Tôn, còn có Chân Ma Tông cũng đồng dạng có cường giả đến. Xem ra, ta dừng lại khoảng thời gian này, tam đại thế lực đều thông qua riêng phần mình thủ đoạn, đại khái nhìn trộm đến phương vị của ta, từ đó truy tầm tới. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, trong lòng dâng lên một cố cảm giác cấp bách. Hắn bây giờ thực lực, mặc dù đã không yếu, nhưng đối đầu với Cửu Tinh Đạo Cung Vương Học Trì, Đoán chừng đều tương đối gian nan, nếu là lại tăng thêm mạc phạm chân tôn, cái này mạc phạm chân tôn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng rõ ràng, đối phương chính là một vị không kém chút nào nho thần vương học chi tồn tại. Tăng thêm xuất thân thiên linh tông, muôn phái nội tình thâm hậu, khó đảm bảo sẽ có bài tẩy gì. Về phần chân ma tông, cho dù hắn còn không rõ ràng đến cùng là ai chạy đến, nhưng chắc hẳn sẽ không là kẻ yếu. Nhất định phải nhanh ra biển, săn giết hải yêu. Chỉ có như thế, ta hồn năng số lượng mới có thể cấp tốc tăng lên. Ta mới có thể nhanh chóng tăng lên ta thực lực cảnh giới, đem thực lực tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong, đem đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm cùng đạo thuật Đại Đạo Pháp Tướng mau chóng tăng lên. Như thế, mới có đầy đủ thực lực ứng đối sắp đến khiêu chiến, giải trừ lần này nguy cơ. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định, cũng không chần chờ, càng không cần thu thập cái gì, trực tiếp liền hướng ngoại thành mà đi. Cự kinh Tiên Thành, có lẽ là cô lập hải ngoại nguyên nhân, ra vào tiên thành đều cần từ cửa thành mà ra. Hư không bên trong cấm bay lại trợ, mạnh mẽ vô cùng, coi như kim đàn cảnh tu sĩ đều sẽ nhận áp chế, chỉ có thể tốc độ thấp phi hành. Bạch tử nhạc vì không làm người khác chú ý, tự nhiên là cùng đại đa số tu sĩ, hướng cửa thành ra vào. Cửa thành vị trí, sắp đặt thành vệ binh, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, đều có thần minh cảnh cấp độ hộ thành đại tướng chấn thủ, phòng bị náo động. Ở cửa thành đỉnh vị trí, càng có một cái kính chiếu yêu. kính chiêu yêu phổ chiêu phía dưới, bất luận cái gì yêu vật tới gần, đều có thể đưa ra cảnh cáo huyền quang. Bạch Tử Nhạc tới gần cửa thành, còn chưa kịp đi vào kia thật dài cửa thành thông đạo bên trong, bỗng nhiên liền cảm giác được một cỗ thần thức giao nhau phất qua. Đúng là đồng thời có 3 vị thần minh cảnh tu sĩ, khoảng cách thả ra thần thức dò xét, cơ hồ cách mỗi 10 hơi, liền có một đạo thần thức đảo qua, tần suất cực cao. Như thế giới nghiêm. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, bản năng thi triển ra trọng lực âm ảnh lĩnh vực, đem tự thân khí tức thu liễm ngụy trang, trang phục thành bình thường khai khiếu cảnh tu sĩ. Lấy hắn thủ đoạn, tự nhiên nhẹ nhõm tránh thoát, không bị phát hiện mảy may. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ba đạo thần thức qua đi. Cách trọn vẹn 60 hơi thở thời gian, một cỗ so trước đó ba đạo, càng mạnh ngang rất nhiều thần thức, lần nữa đảo qua. Kim đan cảnh chân quân, đây là thuộc về kim đan cảnh chân quân thần thức cường độ. Bạch tử nhạc những mày. Nếu chỉ là phòng bị hải yêu, căn bản dùng không lên như thế chặt chẽ để phòng. Kính chiêu yêu, thần minh cảnh tu sĩ thần thức do xét đã đủ bài trừ đại bộ phận kim đan cảnh trở xuống, thậm chí là kim đan cảnh cấp độ hải yêu ngụy trang. Chẳng lẽ còn có thể có nguyên thần cảnh cấp độ hải yêu chui vào hay sao? Tại cự kình tiên thành nội bộ, trừ phi loại kia chiến lược thông huyền tồn tại, bình thường nguyên thần cảnh hải yêu như thế nào có can đảm tùy tiện mạo hiểm? Chẳng lẽ đây hết thể là có mục đích khác? Bạch tử nhạc đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đôi mắt chỗ sâu, không khỏi lộ ra một kia lanh quang. Cũng may hắn trọng lực cơm ảnh lĩnh vực sớm đã tăng lên tới viên mãn chi cảnh, trừ phi nguyên thần cảnh cường giả tự mình dò xét, không phải tuyệt khó nhìn trộm đến hắn rõ ràng. Là lấy hết thể thuận lợi, hắn trực tiếp đi ra tiên thành bên trong. Sau đó thân hình thu vào, vừa ẩn, liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện một mảnh rộng lớn hải vực bên trong. Bốn phía vạn dặm không mây, chung quanh tiểu liền hòn đảo đều không có mấy cái, liếc nhìn lại, xanh lam một mảnh. Dựa theo hải vực con dấu trở Cái bên này, hẳn là cự kính nhất tộc chỗ khu vực bên ngoài, chính là cự kính nhất tộc phụ thuộc hải yêu, gián biển nhất tộc khu vực. Bạch tử Nhạc Yên lặng so sánh hải vực đồ, lập tức liền có phán đoán. Cái này rán biển nhất tộc, tại rất nhiều hải yêu bên trong, cũng coi là bên trên đại tộc, mặc dù không có nguyên thần cảnh cấp độ biển xà vương, nhưng kim đan cảnh cấp độ hải yêu, nhưng cũng có 7-8 đầu, mà khác tộc đán số lượng cũng hết sức kinh người. Trước hết bắt bọn hắn, thử nghiệm đi. Hải vực bên trong tác chiến Bạch Tử Nhạc mặc dù tự tin, nhưng cũng không thể không làm nhiều một chút cân nhắc. Dù sao, tại bực này khu vực xuất thủ, thiên nhiên bất lợi cho nhân tộc tu sĩ. Ngược lại những cái kia hải yêu, thực lực có thể hoàn mỹ phát huy. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không có ngay lập tức như Hải, mà là xoay tay một cái, lấy ra một cái hạt châu màu xanh lam, chính là Quan Hải châu. Quan Hải châu vừa mới lấy ra, liền nổi lên nhàn nhạt thường quang, hiển nhiên tại phía trước khu vực đang có một đám hải yêu hội tụ trong đó khó đảm bảo còn có có thể so với thần minh cảnh cấp độ hải yêu tồn tại. Khống chế quan hải châu lơ lửng chung quanh, Bạch Tử Nhạc thuận thế vào biển. "Oen." Và một đạo bọt nước vang lên, Bạch Tử Nhạc chống ra trọng lực âm ảnh lĩnh vực, bước bách nước biển tự nhiên chống ra. Coi như nhẹ nhõm. Bất quá càng là xâm nhập, nước biển bên trong áp lực lại càng lớn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không thèm để ý. Lấy hắn thực lực, coi như xâm nhập đáy biển vạn dặm xa, cũng có thể bảo trì nhất định chiến lực. Sau đó hắn thần thức tản ra, lần theo quan hải châu cảm ứng phương hướng, rất nhanh liền đã nhận ra nơi xa, đang có một đám biển xà yêu ngay tại đáy biển bên trong tuần tra, ngẫu nhiên nhìn thấy cá bơi thoảng qua, liền nhanh chóng phương lên, trực tiếp tiến hành thôn phệ. Bọn này biển xà yêu, tổng cộng hơn 10 đầu biển xà yêu, trừ một đầu đạt đến thần mình cảnh sơ kỳ cấp độ bên ngoài, còn lại đều tương đương với khai khiếu cảnh trung hậu kỳ cấp độ, mỗi một đầu đều có dài 3, 4 trượng, chiếm cứ cùng một chỗ, lộ ra hung ác vô cùng. Bạch Tử Nhạc cấp tốc đến gần, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm xông ra. Xuy xuy xuy, phi kiếm tại nước biển bên trong du động, như một vệt kim quang, tản mát ra lạnh lẽo vô cùng kiếm khí hàn mang. Phốc phốc phốc, từng đầu biển xà yêu, mặc kệ là đầu kia thần mình cảnh sơ kỳ cấp độ vẫn là còn lại tương đương với khai khiếu cảnh trung hậu kỳ cấp độ, cho dù bọn hắn ngăn cách nước cờ xa 10 trượng, nhưng cũng trong nháy mắt, liền toàn bộ vẫn lạc. Kia phi kiếm, thậm chí cũng còn không có chân chính tới gần bọn hắn. Chỉ là trong đó một cố kiếm khí hàn mang, liền đem bọn chúng sinh mạng thể trinh, toàn bộ trừ khử. Một kiếm này, đúng là hắn tu luyện hơn 10 ngày, đã gần như nhập môn đạo thuật thủ đoạn, cựu tuyệt thần kiếm. Bây giờ cái này cựu tuyệt thần kiếm mặc dù còn không có chính thức nhập môn, nhưng lấy hắn thực lực thi triển mà ra, đối phó bọn này nhiều lắm là mới bất quá thần mình cảnh cấp độ hải yêu, tự nhiên rất dễ dàng. chương 718, hải xa yêu vương luôn cuống. Chỉ là kiếm mang khí tức nhìn ép, liền có thể đem kim đan cảnh trở xuống hải yêu chém giết chốn bụi. Đoán chừng liền xem như Kim đàn cảnh sơ trung kỳ cấp độ Hải yêu, cũng khó có thể ngăn cản hắn cái này còn không có chính thức nhập môn Cựu Tuyệt thần kiếm một kiếm. Hồn năng mới tăng lên mấy chục vạn, tiếp tục. Thân hình nhoáng một cái, Bạch Tử Nhạc cấp tốc lướt qua những này Hải xạ yêu, tiếp tục tiến lên. Dựa vào quan Hải Châu, phạm là tới gần chúng quanh hắn mấy chục giảm khu vực, thực lực đạt đến thần mình cảnh cấp độ Hải yêu, liền có thể bị hắn cảm ứng. Sau đó, hắn cấp tốc tới gần Nương tựa theo cựu tuyệt thần kiếm xuất thủ cựu tuyệt thần kiếm mới ra mặc kệ hắn tao ngộ chính là cỡ nào thực lực hải xạ yêu cũng mặc kệ hắn gặp phải là bao lớn quy mô hải xạ yêu đều chỉ là một kiếm cũng chỉ cần một kiếm một kiếm liền đem chi toàn bộ chém giết theo thời gian trôi qua Bạch tử nhạc thân hình cũng dần dần xâm nhập hắn cũng dần dần cảm giác được mình gặp phải hải xạ yêu số lượng cùng thực lực đều so ngay từ đầu có đem đối ứng tăng lên suy đoán mình khả năng đã tới gần hải xạ yêu khu vực trung tâm bành tử nhạc nhưng không có mảy may dừng lại. Từng đạo cựu tuyệt thần kiếm thi triển mà ra. Loại kia thoải mái, thoải mái, còn có tại nước biển bên trong, kiếm khí tung hoành ở giữa, loại kia trở ngại đối với kiếm khí ảnh hưởng, tất cả đều tại hắn thần thức cảm giác bên trong. Hắn cũng nhờ vào đó, không ngừng tìm căn nguyên tìm nguyên, phát hiện thiếu sót của mình chỗ. Sau đó từng chút từng chút tiến hành cải tiến. Chưa nhập môn cựu tuyệt thần kiếm, so sánh viên mãn cấp độ đạo thuật thủ đoạn, tự nhiên thô ráp rất nhiều. Bạch Tử Nhạc nhãn lực vốn là cao minh vô cùng, tại lần này lần thi triển bên trong cũng không ngừng tăng lên. Nhanh, nhanh. Không cần bao lâu thời gian, tại thi triển mấy lần, ta Cựu Tuyệt thần kiếm liền đem nhập môn. Bạch Tử Nhạc dự cảm vô cùng mẫm liệt, trong lòng cũng dần dần hương phấn lên. Cho dù thi triển Cựu Tuyệt thần kiếm, hắn tiêu hao kỳ thật hơn xa tại bình thường đại thần thông thủ đoạn, lấy hắn tử cực đan nguyên hùng hậu trình độ, cũng chỉ có thể liên tiếp thi triển 7, 8 lần mà thôi. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Suy. Lại là một đạo cựu tuyệt thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang sử xuất. Phúc. Phúc. Phúc. Tại trước người hắn mấy chục trên trăm đầu rán biển, tổ hợp thành chiến trận vào tới. Cầm đầu hải xa yêu, càng là một đầu hình thể rõ ràng khổng lồ rất nhiều, thực lực đạt đến thần mình cảnh đỉnh phong cấp độ rán biển đại yêu. Trung quanh thần mình cảnh cấp độ hải xa yêu, càng nắm chắc hơn 10 cái. Nhưng là, đối mặt bạch tử nhạc cái này hóng ánh một kiếm, kia liên hợp lại. Khi thế thực lực không kém chút nào kìm đan cảnh trùng kỳ đại yêu bầy yêu, có chút dừng lại ở giữa, sinh cơ lập tức diệt tuyệt. Tiêu liên bọn hắn yêu thân, cũng tại đạo này lăng lệ vô cùng kiếm quang rào sát phía dưới. Suy một tiếng, đều cho bụi, hóa thành cho bụi. Thành, đạo thuật cựu tuyệt thần kiếm, rốt cục bị ta tu luyện nhập môn. Cựu tuyệt thần kiếm nhập môn, tương đương với chế ước ta tăng lên giảng buộc đã không có. Ta cũng có thể mượn nhờ hồ năng, đem cái này môn đạo thuật thủ đoạn tiến hành tăng lên Đối với trước mắt chiến tích, Bạch Tử Nhạc không thèm để ý chút nào, ngược lại là đã nhận ra đạo thuật nhập môn, nhưng trong lòng cũng hỉ. Liên tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, quả nhiên gặp được đạo thuật một hàng phía trên, cựu Tuyệt Thần Kiếm đã nhập môn chữ. Hồn năng cũng từ trước đó hơn 60 triệu, tăng lên tới bây giờ 107 triệu. Rốt cục lần nữa phá ức. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc cũng phát hiện mình hồn năng số lượng. Phá hức hồn năng, mặc dù không thể trực tiếp để hắn đem đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Quang trực tiếp tăng lên viên mãn. Nhưng cũng có thể để hắn đem cựu tuyệt thần kiếm, từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cũng không có trực tiếp tiến hành tăng lên. 100 triệu điểm hồn năng, đối với hắn hôm nay đến nói, nhưng cũng không tính nhiều. Coi như hắn đem cựu tuyệt thần kiếm tăng lên tới tiểu thành, đối với hắn thực lực cũng không có cái gì tăng lên. Ngược lại không bằng giữ lại hồn năng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hải vực bên trong, một cái to lớn động rộng rãi bên trong. Vô số hải xà yêu chiếm cứ tại đây. Mà tại động rộng rãi vị trí trung ương, thì có một đầu lớn lên mấy trăm trượng, thô đều tại hơn 10 trượng to lớn hải xà yêu. Nó mỗi một lần hô hấp phun ra nuốt vào, nước biển đều tại kịch liệt mãnh liệt, càng nương theo lấy kịch liệt độc tố, ăn mòn nước biển cùng động rộng rãi vết động, đều trở nên xanh lét một mảnh. Đầu này hải xà yêu, chính là tất cả hải xà yêu bên trong vương giả, kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ hải xà yêu vương lý do. Không xong, đại vương không xong. Tại chúng ta rắn ngoài cung đây Có một cái nhân tộc tu sĩ ngay tại đối với chúng ta tộc đàn trắng trận sắp phạt. Bây giờ đã có non nửa tộc đàn, đều chết tại hắn trong tay. Mà lại, hắn bây giờ chính hướng về chúng ta rắn cung phương hướng, bay thẳng mà tới. Đông nhiên, một đầu hải xà yêu cấp tốc từ nơi xa tới gần, vội vàng hấp tấp nhích tới gần cả kinh nói. Nhân tộc tu sĩ, xác nhận chỉ có một người sao. Thực lực như thế nào? Lý do yêu vương đông nhiên mở ra mắt dọc, băng lánh nhìn lại. Chạm tới yêu vương ánh mắt. Hàn Tâm thần run lên, vội vàng nói, xác nhận chỉ có một người, cụ thể thực lực không biết, nhưng chí ít cũng có được Kim Đan cảnh sơ kỳ cấp độ, một tay kiếm thuật 10 phần bất phàm, không, có bất luận cái gì xà yêu có thể ngăn cản hắn một kiếm." "Hảo hảo can dỡ." "Đại vương, ta đi chiếu cố hắn như thế nào?" Ngay vậy, một bên một đầu khí thế 10 phần bất phàm Hải Xà yêu gầm thét một tiếng, nói, "Đầu này Hải Xà vương, rõ ràng là một đầu thực lực thẳng tới Kim Đan cảnh trung kỳ cấp độ rắn biển đại yêu." Ồ. Ly hỏa thống lĩnh. Ngươi thực lực ứng phó một cái kim đàn cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không khó, đi thôi. Hải xà yêu vương cũng không thèm để ý, tùy ý gật đầu. Thế là, đầu kia rắn biển đại yêu liền hào hứng từ rắn cung bên trong sông ra. Chỉ chốc lát sau, một đầu xà yêu lại lần nữa vội sông mà tới. Đại vương, đại vương không xong. Ly hỏa thống lĩnh vẫn lạc. Bị kêu nhân tộc tu sĩ một kiếm chém giết. Cái gì? Trung quanh bầy xà yêu lập tức kinh hãi. Càng có chút quần tình xúc động. Ngay sau đó, lại lần nữa có một đầu đại yêu xung phong nhận việc, bay thẳng mà ra, quát to, "Đại vương, ta tới lui chiếu cố hắn." Đầu này Xà yêu, thình Linh đã có Kim Đan cảnh hậu kỳ cảnh giới. Càng là Hải Xà yêu tộc đàn bên trong nhị đại vương, lấy nó Hải yêu hình thể ưu thế, tăng thêm nơi đây vẫn là Hải vực bên trong, nó thậm chí có can đảm trực tiếp cùng Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh đại chiến, đối mặt kia gần như có thể địch nổi Phong Vương cự kỳ Tiên Thành thành chủ Hoa Phong Vũ, cũng không hề sợ hãi, coi như không địch lại, nhưng cũng có thể tiếp vài chiều. Được, cẩn thận lý do, mang lên một chút tộc đàn trợ trận. Hải xà yêu vương lần nữa cho phép. Chỉ là rất nhanh, một đầu hải xà yêu lại một lần vào tới, thanh em vô cùng kinh hoảng, lời nói không có mạch lạc nói ra, đại đại đại vương, chết rồi, chết rồi. Ai? Ai chết rồi? Hải xà yêu vương đống nhiên mà lên, chấn động ở giữa, nước biển đều cuốn lên to lớn gọn sóng. Nhị đại vương, nhị đại vương chết rồi. Bị kêu nhân tộc tu sĩ một kiếm chém giết. Hơn ngàn tộc yêu, hơn ngàn tộc yêu cũng đã chết. Chỉ có số ít chạy về. kia hải xà yêu kinh hoàng nói. Cái gì? kia hải xà yêu vương quá sợ hãi, một đôi mắt dọc trừng lớn tới cực điểm, rốt cục chân chính kinh hoàng. Chẳng lẽ, là nguyên thần chân tu xuất thủ? chương 719, thần quang mới ra. Nhị đại vương, thế nhưng là kim đàn cảnh hậu kỳ cấp độ hải yêu, chiến lược mạnh, không kém gì kim đàn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Phối hợp thêm ngàn vị tộc yêu tạo thành chiến trận, coi như phong vương cường giả cũng có thể một trận chiến. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem bọn chúng đều chém giết, không phải nguyên thần chân tu, vẫn là cái gì. Bất quá, hải xà yêu vương dù sao cũng là nhất tộc chi vương, thực lực sớm đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, phối hợp nơi đây xả cung đại trận coi như nguyên thần cảnh cường giả cũng khó có thể tại thời gian ngắn công phá. La lấy, nó mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, liều mạng hướng về cự kính nhất tộc cầu cứu đồng thời cũng rốt cuộc khởi hành, từ xà cung bên trong sông ra. Sau đó cơ hội là sau một khắc, hắn liền cảm giác được một cố khí thế kinh người, từ xà cung bên ngoài, mê ngông quần quần bình thường chuyển đến. Nhanh như vậy, theo bản năng lên tiếng kinh hô nó lúc này mới thấy do người tới. Toàn thân áo trắng như tuyết, mặt mày tuấn giật, đúng là một cái tuổi trẻ tu sĩ bộ dáng, khí tức trên thân mặc dù mịt mờ, nhưng cũng không có tận lực cẩn tảng, hiển lộ bên ngoài, chỉ là kim đàn cảnh hậu kỳ. Quả nhiên không phải cự kình tiên thành người, mà lại hắn chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ tu vi. Nó tự nhiên đối với cự kình tiên thành vô số cường giả có hiểu biết, là lấy rất nhanh liền xác nhận điểm này, chỉ là đối phương chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, lại làm cho hắn 10 phần chấn kinh. Kim đan cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng lại có chém giết nhị đại vương cùng Đông đảo Hải xa yêu tộc quần thực lực, không chỉ có đại biểu cho hắn thực lực, càng biểu lộ thân phận đối phương khác biệt bình thường. Bình thường kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, có thể làm không đến điểm này. Chỉ có đỉnh tiêm đại tông, thậm chí là siêu cấp tông môn đệ tử, mới có thể làm được. Bất quá, liền xem như siêu cấp tông môn đệ tử lại như thế nào. Đâm vào ta ly do trong tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Xác nhận người vừa tới không phải là nguyên thần cảnh chân tu, nó tâm thần buông lỏng, ngay sau đó đầu rắn bên trên liền lộ ra vô cùng vẻ dữ thợn, cặp kia mắt dọc bên trong, càng lóe lên một tia hung ác ánh sáng. Giết! Lập tức, nó tâm niệm vừa động, toàn bộ xà cung phía trên. Lập tức liền có một đạo to lớn màu xanh lục quang mang tàng ra. Ngay sau đó, xà cung các nơi, hàng ngàn hàng vạn đầu hải xà yêu, liền nhanh chóng bay lên, giao hội phía dưới, một cỗ lực lượng tràn vào xà cung. Trong chốc lát, toàn bộ xà cung, dường như cũng hóa thành một kiện pháp bảo, trực tiếp liền bị khu động, tạo thành một cái to lớn trong biển thành lũy, cẳng có một cỗ uy thế kinh người tàng ra. Đây chính là tại cự kình tiên thành bên trong, rất có lưu truyền hải xà yêu nhất tộc cho bảo, xà cung đi. Mặc dù chỉ là cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ, nhưng ở Hải Sa yêu trong tay lại có thể buộc phát ra có thể so với hạ phẩm nguyên thần chi bảo uy lực. Nếu là có yêu vương gia trì, nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu gặp gỡ, cũng phải đau đầu. Bạch Tử Nhạc trước đó tại Cự Kình Tiên Thành bên trong mặc dù không có tận lực nghe ngóng, nhưng cũng đối với các đại hải yêu nhất tộc cường giả cùng bảo vật, tự nhiên cũng từng có hiểu một chút. Bất quá, với ta mà nói, uy hiếp không lớn. Bạch Tử Nhạc trong lòng lực lượng mười phần, suy nghĩ lưu chuyển lên thuốt mạnh một hơi, một thanh phi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang hung hăng chém đúng ra. Đạo thuật cựu Tuyệt Thần Kiếm. Suy. Cựu Tuyệt Thần Kiếm làm đạo thuật thủ đoạn, vốn là thần uy khó lường, bình thường tu sĩ chỉ cần không có đạt tới nguyên thần cảnh, có thể thông qua mắt thường khám phá quy tắc lực lượng biến hóa, đều khó mà suy nghĩ đến Bạch Tử Nhạc cái này một tay kiếm thuật quỷ tích vận hành, tăng thêm Bạch Tử Nhạc tử cực đan nguyên tri lực ra chỉ phía dưới, phi kiếm tốc độ cực nhanh. Cho dù cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm vẫn chỉ là nhập môn Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, liền rơi vào kia xà cùng phía trên. Và anh, lý do yêu vương còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được xà cùng chấn động, lực lượng cấp tốc tiêu hao Một kích này, thật mạnh, có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trọng yếu nhất chính là quỹ tích vận hành, tựa như đối thiên địa quy tắc có không hiểu cái nhiêu, bằng vào ta mắt thưởng, vậy mà đều khó mà phát giác. Dường như căn bản không tại mảnh không gian này bên trong. Đạo thuật, đạo thuật. Đây tuyệt đối là tu sĩ nam giữ tuyệt học, đạo thuật thủ đoạn. Vị này nhân tộc tu sĩ, quả nhiên bất phàm, vậy mà nắm giữ đạo thuật. Đáng tiếc, hắn cái này môn đạo thuật chỉ là vừa mới nhập môn, huy lực tuy mạnh, nhưng đối ta không có chút nào uy hiếp. Lý Do Yêu Vương dù trải qua bất loạn, trong lòng càng lóe lên vẻ vui mừng. Lập tức thúc dục Sà cung, yêu lực huynh tiết phía dưới, lập tức liền có một cỗ đặc thù sợi tơ, hướng về Bạch Tử nhạc bắn ra. Đây chính là Sà cung một loại khác loại vận dụng. Xà cung tơ vàng. Tơ vàng như lưới dao bình thường cắt chém mà tới. Cùng lúc đó, tại xà cung bên trong đông đảo hải xà yêu, cũng nhao nhau phát khởi công kích, tất cả đều hướng về bạch tử nhạc vọt tới. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, trên thân lôi quang loại lên. Cấp tốc liền đem đạo này công kích tránh khỏi. Viên mãn cấp độ lôi đình đột quang, để bạch tử nhạc tốc độ, coi là thật đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cực hạn. Bất luận cái gì kim Đan cảnh cấp độ cường giả, đều khó mà địch nổi mảy may. may. Tự nhiên nhẹ nhõm đem xả cung đạo này công kích né tránh tới. Tốc độ thật nhanh. Lý Do Yêu Vương đôi mắt lạnh lẽo, khu động lấy xả cung lại cử động. Veng long long. Từng đạo hóng ánh lục mang quyết tán, cấp tốc đem chúng quanh hải vực bao phủ trong đó, một cỗ mãnh liệt để ép chi lực tác dụng dưới, lập tức liền để Bạch Tử Nhạc tốc độ liền giảm. Bất quá coi như như thế, Bạch Tử Nhạc tốc độ nhưng vẫn là vượt qua vô số kim đan cảnh cường giả, đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Mắt thấy ở đây, Lý Do yêu vương liền tranh thủ lực lượng lĩnh vực của mình phát động. Cái khác kim đan cảnh cấp độ hải xạ yêu cũng ngang nhau xuất thủ, đem lực lượng lĩnh vực của mình quét tán. Năm sáu đầu kim đan cảnh hải xạ yêu lĩnh vực chi lực cùng một chỗ phát động trung điệp, đặc biệt là bọn chúng có cùng nguồn gốc, lực lượng cực mạnh, tầng tầng nước biển lập tức tựa như chuyển thành thực chất, liều mạng hướng về Bạch Tử Nhạc động lại đi qua. Tại cái này nước biển bên trong, càng là có một cỗ sóng cả ám kình, như từng đạo thủy đao, hướng về Bạch Tử Nhạc mãnh liền xâm nhập. Tại cái này hại vực bên trong, đối phương lĩnh vực ưu thế quả nhiên cực lớn. Bạch Tử Nhạc cảm giác được chút biến hóa này, trọng lực cơm ảnh lĩnh vực không tự chủ được khế tán. Trực tiếp liền đem kia rất nhiều sóng cả ám kình bài trừ bên ngoài. Lấy lĩnh vực của hắn cường độ, cho dù đối phương lĩnh vực số lượng cùng cường độ không yếu, nhưng cũng không ảnh hưởng được hắn mảy may. Bất quá, chỉ bằng ta kia nhập môn cấp độ Cửu Tuyệt thần kiếm, hiển nhiên là khó mà như trước đó, đưa chúng nó tùy tiện chém giết. Bạch Tử Nhạc lần nữa thi triển ra Lôi Đình Đoạn Quang tránh thoát bọn chúng công kích về sau, cuối cùng lên mấy phần không kiên nhẫn. Đưa tay vừa nhấc, một đạo đặc thù mà óng ánh thần quang, đột nhiên từ hắn trong tay nở rộ mà ra. Đạo này thần quang, mỹ lệ tới cực điểm. Như kia vĩnh dạ bên trong một điểm ánh sáng nhạt, tàn mát ra vô tận yêu dị chi sắc. Chính là đạo thuật nguyên từ đại thần quang. Thần quang cùng một chỗ, cấp tốc ép động. Xuy suy suy. Tầng tầng nước biển, tại đụng phải cái này thần quang nháy mắt, liền nhanh chóng phân giải trừ khử, thật giống như bị bức hơi. Tạo thành một cái to lớn chỗ trống Trống rông cuối cùng Chính là kia hải xà yêu nhất tộc trọng bảo Xà cung Vành long long Xà cung phía trên phòng ngự vòng bảo hộ Có chút ngưng lại ở giữa Ẩm vang bật nát Thần quang dư lực không giảm Rơi vào xà cung bản thể phía trên Rơi vào xà cung phía trên hải xà yêu vương trên thân Rơi vào đông đảo hải xà yêu bên trên chương 720 Cựu tuyệt thần kiếm viên mãn Cơ hội chỉ là trong ngáy mắt Toàn bộ xà cung liền bật nát ra hóa thành từng đạo mảnh vỡ phát bảo. Sa cung phía trên đông đảo gián biển, còn có kia lúc đầu có mấy phần xem thường hải xạ yêu vương lý Do, bị thần quang một dốc thịt, thân thể liền nhanh chóng băng liệt vỡ nát, hóa thành cho bụi. Chết. Kim đan cảnh đỉnh phong hải xạ yêu vương, năm sáu đầu kim đan cảnh hải yêu, mấy trăm đầu thần mình cảnh hải xạ yêu, hơn vạn đầu khai khiếu cảnh cấp độ hải xạ yêu. Tất cả đều tại trong chốc lát, vẫn lạc. Thằng đến bỏ mình, hải xạ yêu vương trên mặt cũng còn hiện ra một tia tự đắc, đôi mắt bên trong càng con hiện lên một tia lạnh lùng đến cực điểm sát ý. Nó căn bản là không có nghĩ đến, rõ ràng mới Kim Đan cảnh hậu kỳ cảnh giới, triển lộ ra cũng mới bất quá Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ chiến lược bạch tử nhạc, lại đột nhiên liền hiển lộ ra cái này đáng sợ đến cực điểm ý thế, để nó căn bản chưa kịp thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, thậm chí liền suy nghĩ cũng không kịp biến ảo, liền đã chết. Nghe cử kình tiên thành bên trong đông đảo tu sĩ truyền ôn, cái này xà cùng cỡ nào cỡ nào mạnh mẽ, không nghĩ tới vậy mà yếu ớt như vậy. Bạch Tử Nhạc nhìn xem một kích này hiệu quả, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá ngẫm lại, cũng là cảm thấy bình thường. Sơ tại hắn Kim Đan cảnh trung kỳ thời điểm, liền có nghịch cảnh phạt tiên thực lực, bây giờ hắn thực lực trải qua kính hồ bí cảnh một trận chiến qua đi, lần nữa có tăng lên, đặt đến Kim Đan cảnh hậu kỳ, tự nhiên đem đối ứng, chiến lực của hắn có trên phạm vi lớn tiêu thăng. Nguyên tử đại thần quang uy lực, tùy theo kéo lên, đặt đến bây giờ cái này gần như có thể hủy diệt hết thể uy lực. Ngược lại là đáng tiếc kia Sà cung Cung sa cung bên trong rất nhiều bảo vật. Bạch Tử Nhạc vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Một kích này hiệu quả mặc dù hung mãnh, nhưng cũng bởi vì quá mức hung mãnh, cũng đem rất nhiều bảo vật hủy diệt, có thể trải qua hắn nguyên từ đại thần quang, cọ rửa còn có thể bảo lưu lại linh tính, nhưng coi là thật không nhiều. Bất quá cũng bởi vậy, ta hồn năng rốt cục tăng nhiều một đợt, lần nữa vọt tới 500 triệu phía trên, đạt đến 570 triệu điểm rồi. Lập tức, hắn đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên, tâm thần khẽ chấn động. Hắn còn nhớ rõ, mình tại từ cự kình tiên thành vào biển trước đó, mình hồn năng số lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến hơn 63 triệu điểm. Mà lúc này, hồn năng tiêu thăng, đạt đến 570 triệu, trực tiếp tăng lên hơn 500 triệu điểm, để tâm hắn bên trong, cũng là đại cảm giác kinh hỉ Nghĩ như thế, cái này hải xà yêu nhất tộc mặc dù hung ác, nhưng theo bọn nó có thể lấy nhất tộc chi lực cống hiến 500 triệu hồn năng cho ta đến xem, ngược lại là lộ ra có chút đáng yêu. Bạch tử nhạc trong lòng chế nhạo nghĩ đến. Tâm thần rất nhanh liền là nhất định, nói nhỏ, 570 triệu điểm hồn năng, mặc dù không thể để cho ta tiên pháp cảnh giới tiếp tục tấn thăng, đặt tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng đủ để ta đem đạo thuật cựu tuyệt thần kiếm, tăng lên tới viên mãn. Cảnh giới không thể tăng lên tình hôn giới, cựu tuyệt thần kiếm vi lực tăng lên, cũng tương tự có thể để cho hắn thực lực tăng nhiều. Dù sao, tại dự đoán của hắn bên trong, cái này cựu tuyệt thần kiếm bản thân liền là công phạt loại đạo thuật, cùng kiếm thuật xứng đôi phía dưới Uy lực còn muốn thắng qua cùng là đạo thuật nguyên từ đại thần quang một bậc. Tự nhiên đem đối ứng, có thể để hắn công phạt thủ đoạn tăng nhiều một đoạn. Nghĩ đến nơi này, tâm hắn bên trong khẽ động. Tốn hao 80 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Quả nhiên, cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm mặc kệ là luận tinh diệu vẫn là quy lực, đều muốn thắng qua nguyên từ đại thần quang rất nhiều, điểm này, vẹn vẹn từ hai môn đạo thuật, đồng dạng đều là từ nhập môn đến tiểu thành. Trong đó nguyên tử đại thần quang chỉ cần 60 triệu, mà cựu tuyệt thần kiếm lại cần 80 triệu, liền có thể nhìn ra được. Bạch tử nhạc khẽ biến, nhưng trong lòng dâng lên vẻ vui mừng. Biết mình trước đó suy đoán là đúng. Cái này cựu tuyệt thần kiếm, quả nhiên muốn so nguyên tử đại thần quang nguy lực, càng mạnh rất nhiều. Tăng lên. Lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Ông! Hôn năng liền giảm đồng thời. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng có quan hệ cựu tuyệt thần kiếm tu hành kinh nghiệm cùng vận chuyển nguyên lý, tựa như tại thời khắc này, cựu tuyệt thần kiếm trong mắt hắn đều trở nên đơn giản rất nhiều. Mà chính hắn bản thân cũng rất giống trải qua hàng trăm hàng ngàn năm trăm chỉ không ngừng khổ tu, trực tiếp đem cựu tuyệt thần kiếm tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Giờ này khắc này, lấy hắn bây giờ ánh mắt lại nhìn, nguyên bản phức tạp vô cùng cựu tuyệt thần kiếm đều rất giống trở nên đơn giản rất nhiều không chỉ có thi triển tốc độ hơn xa trước kia nhanh rất nhiều, tiểu liền uy lực, cũng đi theo tăng mạnh một đoạn. Cựu tuyệt thần kiếm tiểu thành, ta toàn lực thi triển cái này môn đạo thuật uy lực, hẳn là cũng tùy theo tăng mạnh một mảng lớn, chí ít không kém gì phong vương một kích. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh, trong lòng hài lòng, nhưng lại không vừa lòng. Tiếp tục. Tốn hao 160 triệu điểm hồn năng, có thể đem cửu tuyệt thần kiếm từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 320 triệu điểm năng Có thể đem Cửu Tuyệt Thần Kiếm từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc lần lượt lựa chọn tăng lên. Ông. Ông. Ông. Vô số có quan hệ Cửu Tuyệt Thần Kiếm tu hành kinh nghiệm, vận chuyển nguyên lý cùng đạo thuật huyền diệu tại hắn trong đầu chạy xuôi, mà ở trong cơ thể hắn, viên kia thuộc về Cửu Tuyệt Thần Kiếm đạo thuật hạt giống cũng theo đó chuyển biến, trở nên ngưng thực mà cứng cỏi, càng vô cùng phức tạp về huyền diệu. Tựa như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Hắn liền đem cựu Tuyệt Thần Kiếm tu luyện mấy ngàn trên và năm, trực tiếp đem tăng lên tới cực hạn viên mãn chi cảnh. Cũng không biết cái này viên mãn cấp độ Cửu Tuyệt Thần Kiếm, uy lực đến cùng như thế nào. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, tiên lặng tiêu hóa lấy trong đầu có quan hệ tại Cửu Tuyệt Thần Kiếm càng ngộ, trong lòng nhịn không được sinh ra một cô hiếu kỳ. Hắn biết, nếu như mình quyền lợi thi triển Cửu Tuyệt Thần Kiếm, huy lực tất nhiên sẽ so cùng là đạo thuật nguyên từ đại thần quang càng mạnh một bậc. Nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu? Tâm hắn bên trong cũng không có ngọn nguồn. Thử một lần đi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhưng cũng không có quá nhiều do dự. Với tay, bác minh phi kiếm đã như điện quang bình thường xông ra, lập tức tại đầu ngón tay hắn bàn hẳng. Sau đó, trong cơ thể hắn đạo thuật hạt giống có chút xoay tròn, dường như bị thôi phát đến cực hạ. Nhất thời, từng đạo không hiểu huyền quang hiện lên, mãnh liệt ở giữa, đều tràn vào phi kiếm bên trong. Xùi. Phi kiếm xông ra. Nhanh. Nhanh. Nhanh nhanh đến mức cực hạn. Ánh mắt đều khó mà chạm đến, thần thức đều khó mà dò xét, kim đan cảnh tu sĩ khó mà chạm đến vận chuyển quy tích, nguyên thần cảnh cường giả đều rất khó kịp phản ứng. Phi kiếm liền đã hiện lên, đâm về phía đáy biển chỗ sâu, đâm vào đáy biển nham thạch bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tựa như vô thanh vô tức. Nhưng đột nhiên, đáy biển phía dưới, đột nhiên chấn động. Dường như kia bị đẻ nén ngàn vạn năm đáy biển núi lửa bộc phát, dường như kia nổi lên ước vạn năm lòng đất nham thạch rốt cục theo ngọn nguồn sắc vận động, băng nhẹ ra, đáy biển bỗng nhiên nổ lên. Vô tận sóng lớn mãnh liệt, ước vạn bỗng nhiên nước biển dầm dầm càng quét, hướng về tư phía để ép cọ rựa. Mạnh mẽ áp lực, cấp tốc hướng về bốn phía phúc tán, áp bách phía dưới, vô số sinh vật biển hải cốt không còn, bị triệt để chôn vùi. Chương 721, các phương vận động. Xuy suy suy. Bạch Tử Nhạc tự thân cũng không khỏi chống lên lĩnh vực phòng ngự. Rõ ràng hơn nhìn thấy, một đầu nguyên bản nút ở phía xa hải xa yêu. Cảm giác được chút biến hóa này vội vàng sung ra, nhưng trong nháy mắt liền bị nước biển đẻ ép, hóa thành thịt nát. Một cách này, uy lực quá mạnh. Đạt đến Bạch Tử Nhạc đủ khả năng thi triển ra cực hạn. Nguyên thần cảnh hậu kỳ. Vẫn là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Nghe nói, nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ công kích, kỳ thật đã đạt đến không gian đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, có thể đánh vỡ không gian cách ngăn, để không gian vỡ vụn ba hơi trở lên thời gian. Ta một cách này, có lẽ không có đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ nhưng đã ẩn ẩn đụng chạm đến này cấp độ. Nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào đáy biển chỗ sâu, suy đoán, đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Công kích như vậy cường độ, đã để hắn vô cùng thỏa mãn. Dù sao luận cảnh giới, hắn mới bất quá kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Lực công kích cường độ lại đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối có thể nói được là xưa nay chưa từng có. Chỉ là, khởi sướng dạng này một kích, tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng. Chỉ là một kích, liền có thể đem ta Tử Cực Đan Nguyên tri lực sinh sinh tiêu hao bốn thành. Nói cách khác, nếu là tình huống bình thường, ta một khi thi triển môn này cựu Tuyệt Thần Kiếm, cũng chỉ có hai kích tri lực, hai kích qua đi, Tử Cực Đan Nguyên tri lực tiêu hao tám thành, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự vệ. Bạch Tử Nhạc không khỏi phân tích, trong lòng kỳ thật cũng không quá để ý. Hắn tình huống, dù sao cùng bình thường tu sĩ khác nhau rất lớn. Coi như bình thường tu sĩ, cũng có thể mượn nhờ một chút đỉnh cấp linh đan hoặc là thiên tài địa bảo trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đan nguyên. Mà hắn lại bởi vì có giao diện thuộc tính, tại hồn năng sung túc, có thể vô hạn khôi phục, từ đầu tới cuối duy trì đan nguyên tri lực dư thừa tình huống. Cái này một ràng buộc, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng lại còn còn lại 150 triệu. Ta nguyên bản hồn năng số lượng, hẳn là 570 triệu, mượn nhờ giao diện thuộc tính tăng lên cựu tuyệt thần kiếm, tiêu hao 460 triệu Vốn nên là còn lại 110 triệu mới đúng Kết quả Lúc này hồn năng vẫn còn dư lại 150 triệu Nhiều hơn 40 triệu Bạch tử nhạc tính toán Trong mắt rất tránh mau qua một tia vẻ thoải mái Là ta vừa rồi một kia kia Mặc dù cũng không có chân chính công kích đến cái gì Nhưng tạo thành ảnh hưởng lại cực lớn Nước biển nghiên ép phía dưới Vô số sinh vật biển bởi vậy chết đi Tự nhiên sinh ra đại lượng hồn năng Như thế đến nay Chẳng phải là ta cách bên trên một đoạn khoảng cách đánh ra một kiếm Hồn năng liền có thể tăng nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhưng vẫn là rất nhanh lắc đầu. Dạng này gây nên tạo thành vô vị giết chóc liền nhiều lắm. Đem so sánh tàn sát loại kia nhỏ yếu, hắn càng hy vọng chết tại mình trong tay, là loại kia tu luyện có thành tựu yêu vật. Bởi vì những cái kia nhỏ yếu cá bơi, là ngây thơ vô trì, sinh mệnh mang theo một cỗ thuần thiện. Mà yêu vật, thiên nhiên cùng nhân loại đối địch, song phương giết chóc lẫn nhau, là mười phần bình thường sự tình, hắn tự nhiên sẽ không bởi vậy cảm giác khó chịu. Tiếp xuống tới, bạch tử nhạc suy nghĩ chấp động lên, rất nhanh liền tuyển định xuống một mục tiêu. Chỉ là một cái hải xa yêu tộc, nhưng cũng không thể để cho hắn thỏa mãn. 150 triệu điểm hồn năng số lượng, cũng càng không thể để cho hắn hài lòng. Thế là hắn thân hình khẽ động, trên thân lôi quang lấp lẻ, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Mấy canh giờ qua đi, bạch tử nhạc thân hình xuất hiện ở một vùng phế tích bên trong. Phế tích phía dưới, thì là từng câu thuộc về cá trình điện hải quốc. Cá trình điện nhất tộc một cái thực lực So với hải xà yêu nhất tộc ngược lại là càng mạnh một chút, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cá trình điện yêu vương cùng nó đại bộ phận bộ tộc, lại cũng không tại nơi ở của nó bên trong. Cũng bởi vậy, vì ta ra tăng hồn năng số lượng tương đối liền muốn thiếu đi rất nhiều, chỉ có 300 triệu dư điểm. Ngược lại là cá trình điện nhất tộc bảo vật, phần lớn đều bảo tồn hoàn hảo, bị ta thu nhập động thiên bên trong. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một tia chầm tư. Cái này đã là hắn đổ sát cái thứ ba hải yêu nhất tộc. Nhưng trừ cái thứ nhất hải xà yêu nhất tộc bên trong, bọn hắn yêu tộc vương giả dừng lại tại bộ bầy bên trong bên ngoài, cái khác hai tộc vương giả, lại đều không tại bộ bầy bên trong. Xem ra, kia đại đạo thương minh triệu tổng quản nói tới, ngũ đại hải yêu liên hợp thăm dò bí cảnh thời điểm, là sự thật. Những cái kia yêu vương, phần lớn đều bị chiêu mộ, cùng bản bí cảnh sự tình. Bạch tử nhạc trong đầu suy nghĩ lẽ lên một cái rồi biến mất, lập tức không chút nào dừng lại, tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống tới. Hắn đem chính thức tiến vào cự kinh nhất tộc chỗ cương vực. Cự kinh tiên thành, phủ thành chủ. Vô số cường giả hội tụ ở đây. Không chỉ có từng cái khí thế như vực sâu, khí tức tương hô gặp nhau phía dưới, lại dẫn động hư không tầng mây lan lộn chấn động, dường như muốn không chịu nổi. Giờ này khắc này, tại trong phủ thành chủ, cầm đầu chủ trì, đã không còn là cự kinh tiên thành thành chủ hoa phong vũ, cũng không phải hoa lão thành chủ hoa định sơn, mà là một cái tuổi tác nhìn xóa hoa định sơn đều muốn mua rất nhiều lao giả chính là cự kình tiên thành phụ cận phương viên mấy vạn giảm hải vực bên trong, tư cách giả nhất, thực lực cũng mạnh nhất nguyên thần cảnh cường giả, Phó Vân Phàm. Phó Vân Phàm chính là một cái cỡ nhỏ tông môn xuất thân cường giả, lại một đường tinh dũng mãnh tiến tăng lên tới bây giờ nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể thấy được thiên tư tiềm lực cùng cơ duyên nội tính đều mười phần không kém. Đương nhiên, thực lực cũng cực mạnh. Chỉ là bởi vì không thích tục sự, càng hướng tới đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi sinh hoạt là lấy một mình tại khoảng cách cự kình tiên thành 8000 dặm bên ngoài một cái tiên đảo bên trong tiệm tu. Cũng bởi vậy, Cự Kình Tiên Thành trước thành chủ mới có thể rơi vào Hoa Định Sơn, Hoa Phong Vũ Phụ từ trên đầu. Bây giờ, hiển nhiên là bởi vì Long Cung xuất thế tin tức quá mức chấn động, bên trong bảo vật cũng tất có hấp dẫn hắn tồn tại, lúc này mới đem hắn cũng cho hấp dẫn tới. Trừ Nguyên Thần Cảnh hậu kỳ Phó Vân Phàm bên ngoài, Nguyên Thần Cảnh trung kỳ Thiên Linh Tông cường giả Mạc Phàm chân tôn, Cửu Tinh Đạo Cung Vương Học Trì, Trung Vân Đạo Đạo chủ Vạn Trung Vân Lại tăng thêm nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ Hoa Định Sơn, Thanh Hải Tông Tông Chủ Tư Đồ Hải, Vạn Huyền Tông Tông Chủ Tư Lập Minh. trọn vẹn 8 vị nguyên thần cảnh cường giả, cùng một chỗ hội tụ. Về phần kim đan cảnh tu sĩ, phải kể lượng càng nhiều, cộng lại không dưới 30 số lượng. Lên đường đi, ngũ đại yêu tộc các đại yêu vương đã toàn bộ điều động. Hiển nhiên Long Cung mở ra ngày, đang ở trước mắt. Phó Vân Phạm khẽ quát một tiếng, nhìn phía vô số cường giả. Mời! Xuất phát Một đám tu sĩ hét lại một tiếng, sau đó liền theo phó vân Phàm đằng không, cấp tốc hướng về ngoài thành bay thẳng mà đi. Kêu bác Minh Chỗ, hẳn là cái này phương hướng. Vậy mà tới gần kia ngũ đại hải yêu nhất tộc chỗ. Chẳng lẽ cũng là vì kêu Long Cung mà đến. Trên mặt biển, một nhóm một thân hắc bảo tu sĩ lơ lửng phi hành, một người trong đó dường như sử xuất đặc thù nào đó thôi diễn thủ đoạn, kinh nghi nói. Bất kể có phải hay không là, cái này Long Cung, chúng ta cũng nhất định phải xông vào một lần. Nếu là có thể đoạt được một kiện linh bảo, cái kia cũng không hưởng công chúng ta ngàn dặm xa xôi, cố ý chạy đến. Một người khác nói, đôi mắt bên trong lẽ lên một tia nhàn nhà thường quang. Trưng 722, chủng tộc thiên phú. Linh bảo, thế nhưng là nguyên thần chi bảo phía trên trong bảo. Công nhận có linh bảo tiên pháp thế lực, thập đại siêu cấp thế lực bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy cái mới có được. Nhưng Long Cung, thế nhưng là thời kỳ thượng cổ đỉnh phong đại tộc, có sự ghi chép linh bảo số lượng, liền không ít hơn 3 kiện. Cho dù vô số năm tháng xuống tới có chỗ di thất, nhưng trong lòng cũng có được linh bảo khả năng, nhưng cũng cực lớn. Đây cũng là vì cái gì, sẽ có đông đảo nguyên thần cảnh cường giả, đồng thời xuất động nguyên nhân. Cũng chính là tin tức này bị hoa định sơn bọn người tận lực phong tỏa, không phải một khi chuyển ra, bởi vậy đến đây cường giả tất nhiên càng nhiều. Đương nhiên, coi như như thế, vẫn là có đỉnh tiêm chân tu đạt được tin tức, chỉ là bởi vì khoảng cách qua xa, là lấy khó mà ngay lập tức đuổi tới mà thôi. Cự kính nhất tộc không chỉ có hình thể khổng lồ, mà lại một cái thực lực đều là cực mạnh. Trưởng thành cự kinh nhất tộc thực lực, yếu nhất đều là thần minh cảnh cấp độ. Coi như chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, luận thực lực cũng đủ bằng được bình thường thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thần minh cảnh đỉnh phong cự kinh đại yêu, nếu như là ở vào hải vực bên trong, coi như đối mặt kình đàn cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không e ngại. Bạch Tử Nhạc trong đầu yên lặng lóe lên có quan hệ cự kinh đại yêu tin tức, không thể không thừa nhận, một ít tộc đàn tại chủng tộc Thiên Phú Vương diện coi là thật đoạt thiên độc dạy. Đây mới là cự kinh nhất tộc, muốn biết cái này ngũ đại hải yêu bên trong, công nhận chủng tộc thiên phú mạnh nhất, nhưng thật ra là hát dao nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc. Trong đó hát giao nhất tộc tự xưng có chân long huyết mạch, cùng cảnh giới tình hôn giới, đơn thể thực lực so với cự kinh đều càng mạnh một bậc. Về phần cốt côn nhất tộc, thì là một loại hình thể so cự kinh ít hơn một chút, nhưng nhục thân cường độ lại thắng qua rất nhiều chủng tộc, thần minh cảnh định phong cốt côn, coi như tại hư không trùng đều có địch nổi mới vào kim đan cảnh người thường tộc tu sĩ thực lực. Nếu là tại hải vực bên trong, nghịch cảnh chém giết mới vào kim đan cảnh người thường tộc tu sĩ, cũng không phải chuyện không thể nào. Loại này chủng tộc trên lệnh, kỳ thật cùng tu sĩ bên trong thiên tài ở giữa trên lệnh không sai biệt nhiều. Tỷ như nhân tộc tu sĩ bên trong, ngưng kết hạ tam phẩm kim đan tu sĩ, tự nhiên yếu nhất. Có thể ngưng kết chung tam phẩm kim đan tu sĩ, cùng cảnh giới tình hôn giới, đương nhiên phải vượt xa ngưng kết hạ tam phẩm kim đan tu sĩ. Còn nếu là ngưng kết thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, bản thân thiên tư tiềm lực, tài nguyên nội tỉnh, đều được cho đỉnh tiêm, kỳ thật liền tương đương với hải yêu bên trong cử kình nhất tộc, hát giao nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc. Cùng cảnh giới giao chiến, tuyệt sẽ không yếu tại những loài hải yêu, mà lại bởi vì có rất nhiều pháp bảo thần thông phòng thân, thường thường càng chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, nếu là yêu tộc bên trong thần thú, tỉ như viễn cổ đỉnh phong đại tộc chân long, phượng hoàng, kỳ lân. Cùng cảnh giới phía dưới, Đoán chừng chỉ có những cái kiê ngưng kết tử cực kim đan tuyệt thế thiên tài mới có thể định nổi Bạch tử nhạc đối với điểm ấy ngược lại là nghi rất minh bạch thiên tài người liền giống như yêu tộc bên trong chủng tộc thiên Phú huyết mạch mạchênh lệch kỳ thật cực lớn giống như Bạch tử nhạc chiến lực cân nhắc tiêu chuẩn kỳ thật cũng là phổ thông nguyên thần cảnh chân tu nhưng nguyên thần cảnh cường giả bên trong kỳ thật đồng dạng có một chút như Hán có vượt cảnh giới mà chiến cường giả giống như kia Tôn Bát thông Kim Đan cảnh đỉnh phong thời điểm Cũng có được nịch cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần sơ kỳ chân tu thực lực, nguyên thần cảnh trung kỳ thời điểm, càng có thể địch nổi nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, nguyên thần cảnh hậu kỳ, thì nhưng cùng 9 đại tuyệt cảnh cường giả tranh hùng, đưa thân vị thứ 10 đại tuyệt cảnh cường giả. Đương nhiên, bạch tử nhạc mặc dù không tự ngạo, nhưng cũng chưa từng sẽ tự coi nhẹ mình. Bởi vì giao diện thuộc tính, mang cho hắn yêu thế coi là thật quá lớn. Bình thường tử cực kim Đan tu sĩ, có lẽ có thể so sánh với cùng cảnh giới thần thú Nhưng những cái kia tử cực kim đan tu sĩ, nhiều lắm là chỉ là kim đan bên trong mang theo một điểm tử, chỉ là sơ dai cấp độ. So với hắn kia kim đan bên trong, có được hoàn mỹ tử cực kim đan, đồng dạng có chênh lệch cực lớn. Nói cách khác, trừ phi là một chút nghịch thiên trùng tộc, cùng cảnh giới tình hùng dưới, hắn đủ lực gáp thần thú. Mà những cái kia thẳng tới viên mãn đại thần thông, thậm chí là đạo thuật, càng làm cho hắn đem ưu thế, khuyết trương đến lớn nhất, cùng cảnh giới nghiên ép thần thú, nghiên ép tử cực kim đan tu sĩ là mười phần chuyện dễ dàng. Cái này cũng là hắn bây giờ mặc dù mới Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ, lại có treo lên đánh Nguyên Thần cảnh sơ kỳ, Nguyên Thần cảnh trung kỳ chân tu thực lực nguyên nhân. Tiến vào cự kình nhất tộc lĩnh vực, Bạch Tử Nhạc đầu tiên gặp phải lại cũng không là cự kình nhất tộc đại yêu, mà là rất nhiều phụ thuộc hải yêu. Bọn chúng như từng nhóm binh sĩ, tại phụ cận gió xét, để phòng lấy nhân tộc tu sĩ cùng cái khác hải yêu nhất tộc xâm phạm. Đối với những loài dê dai hải yêu mà lại số lượng phân tán khắp nơi, Bạch Tử Nhạc đã không dậy được bao lớn hương thú. La Lấy, hắn thi triển trọng lực âm ảnh lĩnh vực, vô thanh vô tức lướt tới. Bất luận cái gì Hải yêu, coi như tại nước biển bên trong, cũng khó có thể phát giác được hắn mảy may. Mà theo hắn dần dần xâm nhập, hắn rõ ràng có thể phát giác được nơi đây tài nguyên muốn so khu vực bên ngoài muốn phong phú rất nhiều, các loại có linh tính sinh vật biển, càng có rất nhiều thiên tài địa bảo, phổ thông tu sĩ gặp đều sẽ mừng rỡ như điên, coi như chân bảo. Nhưng ở nơi đây, lại tùy ý tản mát các nơi thậm chí còn bị rất nhiều hải yêu ghét bỏ. Phía trước, hẳn là cự kình nhất tộc một chỗ cứ điểm. Hải yêu số lượng cùng thực lực, rõ ràng so bên ngoài tăng cường rất nhiều. Bạch tử nhạc mắt nhìn lơ lửng tại chung quanh hắn quan hải trâu, nương tựa theo trong đó hồng quang cường độ, phán đoán lấy bên trong hải yêu số lượng cùng thực lực. Sau đó, cấp tốc bay lượn mà vào. Cơ hồ ngay lập tức, liền thấy chi ít trên trăm đầu các loại hải yêu cùng một đầu hình thể to lớn, như sơn tự nhạc quái vật khổng lồ. Cự kình Đây chính là một đầu cự kình. Cao trí ít 7 trượng, lâu là có hơn 20 trượng, một đôi mắt mở ra, đều rất giống hai cái to lớn cửa sổ, phản chiếu lấy hàn quang lạnh lẽo To lớn miệng, khép mở ở giữa, đủ đem một tòa phòng ở nuốt vào. Nó trên thân, dường như thiên nhiên có một loại khí thế nhất người, làm cho chung quanh hải yêu, cả đám đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ. Ừm, nhân tộc tu sĩ. Đông nhiên, nó giống như là đã nhận ra cái gì, miệng khép mở. Mạnh liệt tinh thần ba động truyền ra Giống Muốn chết Giết Trong chốc lát, nó thân thể chấn động mạnh một cái Nước biển rung động, như tiễn bình thường hướng về bạch tử nhạc vào tới Hải yêu, đặc biệt là cự kinh nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc Hải yêu Tại đụng phải nhân tộc tu sĩ ngay lập tức Liền sẽ bản năng bình thường trùng sát mà tới Cái khác Hải yêu thấy hình Tự nhiên không dám do dự Cũng nhau nhau hướng về bạch tử nhạc trùng sát mà tới Thần minh cảnh trung kỳ Bạch Tử Nhạc cảm ứng được đối phương khí tức cường độ, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ thất vọng, nhưng làm hắn gặp phải thứ một con cử kình đại yêu, hắn đương nhiên phải cho ra nhất định tôn trọng. Cho nên, hắn đương nhiên liền đem mình trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạ. hạn. anh, Gấp 500 lần trọng lực, nháy mắt giáng lâm. "Ong ong ong." Cơ hội trong chốc lát, nguyên bản khí thế hung hăng hạ yêu nhóm, toàn bộ đều là trì trệ, sau đó tựa như bị một cỗ kinh khủng vĩ lực giáng lâm, cấp tốc hướng về đáy biển phương hướng rủ xuống xung dưới. Chương 723: Lập kế hoạch. Một chút tương đối nhỏ yếu Hải yêu, coi như nhục thân cường độ vượt xa nhân tộc tu sĩ, nhưng đối mặt cái này, bỗng dáng lâm gấp 500 lần trọng lực áp bách, cũng căn bản không chịu nổi. Phốc phốc phốc. Từng đạo nội phủ vỡ vụt, nhục thân băng liệt, toàn bộ huyết nhục đều bị áp bách trở thành thịt nát tanh hôi, cấp tốc chuyên ra. Trong chốc lát, mấy trăm con Hải yêu, trừ số ít thần minh cảnh cấp độ Hải yêu bên ngoài, liền đều đều vỡ lạng. Nhưng liền xem như những này thần minh cảnh cấp độ Hải yêu Mặc dù miễn cưỡng chặn cái này một cố đột nhiên xuất hiện trọng lực, không có trực tiếp vấn lạc, nhưng trọng lực tác dụng dưới, bọn chúng cũng là bị thương nặng, tất cả đều sủi lơ, tự liền động đậy một chút, đều lộ ra khó khăn. Nhân tộc Kim Đan Hắn là nhân tộc Kim Đan tu sĩ. Nhanh, nhanh phát ra tín hiệu cầu cứu. Còn lại hải yêu giống to, nhao nhao kích phát tín hiệu cầu cứu, tự thân cũng đang ra sức dây rủi lấy. Nhưng tất cả đều vô dụng, mỗi một lần kịch liệt phản kháng. Bọn chúng đều có thể cảm giác được mình nụ thân tại xe rách, dường như muốn từ mình hài cốt bên trong thoát ly. Giống. Vừa đúng lúc này, cự kinh đại yêu gầm thét, hung mãnh lực lượng tác dụng dưới, to lớn cái đuôi dùng sức tại đáy biển vỗ một cái. Vâng. Thân thể cao lớn cấp tốc luôn lên, sau đó nhập kiếm quang, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Quá mạnh. Tại nó xem ra, bạch tử nhạc mạnh, căn bản không là bình thường kim đan cảnh đại tu có thể so bị. Chỉ là triển lộ mà ra lĩnh vực thủ đoạn liền để nó đã mất đi sức phản kháng, tại nó xem ra, thậm chí so với bọn chúng yêu vương, đều càng làm cho nó cảm giác e ngại. Là lấy, nó mới có thể cổ động một điểm cuối cùng yêu lực, càng sức liệu mình khổng lồ nhục thân tác dụng dưới, mà ban cho lực lượng kinh khủng, cấp tốc bay tán loạn mà ra. Cố lực lượng này, ngược lại thật sự là là không yếu. Đáng tiếc, ngươi trốn không thoát. Bạch tử nhạc có chút kinh ngạc, lấy hắn trọng lực âm ảnh lĩnh vực mạnh mẽ, đừng nói chỉ là thần mình cảnh cấp độ hài yêu. Coi như kim đàn cảnh tu sĩ đối mặt cái này một cỗ trọng lực, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát mà ra. Từ cái này có thể nhìn ra, cái này cự kính đại yêu lực lượng kinh khủng. Quả nhiên không hổ là có thể so với có thể ngưng tụ thượng tam phẩm kim đàn tồn tại. Sau đó, hắn chỉ tay một cái, một điểm tinh mang điểm ra. Chính là đại thần thông, thoái tinh chỉ. Môn này thoái tinh chỉ còn là hắn lúc trước được từ mộng tiên vương đệ đệ, lý mộng thần. Mặc dù không có tận lực tu luyện, Nhưng lấy hắn bây giờ đối với thiên địa đại đạo lý giải, tiến độ tu luyện cũng là cực nhanh, bây giờ cũng đã nhập môn, tiện tay sử xuất, cũng tuyệt không yếu tại bình thường kim đàn cảnh trung hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Là lấy, mới vừa vặn sông ra mấy chục dặm cử kinh đại yêu, cả thân thể liền bị trước sau xuyên thủng, sau đó thân thể chấn động, cấp tốc đã mất đi lực lượng, ngã xuống xuống dưới. Vẫn lạc. Vung tay lên một cái, bạch tử nhạc đem rất nhiều hải yêu thi thể thu hồi, đặt vào động thiên bên trong. Tự thân nhưng không có bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục bắt đầu xâm nhập. Hắn chuyến này, cũng không phải tận lực muốn tới tìm cự kinh nhất tộc sối quẩy, chỉ là đơn thuần muốn săn giết hải yêu, thu hoạch hồn năng mà thôi. Là lấy, hắn cũng không tận lực cần tàng khí tức thân hình, một đường tiến lên, lộ ra có chút không kiêng nghề gì cả. Vì, chính là hấp dẫn càng nhiều hải tộc đại yêu. Với hắn mà nói, số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh hải tộc đại yêu, thường thường liền đại biểu cho càng nhiều hồn năng cùng càng nhiều tu hành tài nguyên Ngoại giới nhân tộc tu sĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo ta được biết, nó đã đem ba cái hải yêu nhất tộc, cho triệt để tộc diệt. Cũng liền ta còn phong tỏa tin tức. Nếu để cho hải xà yêu nhất tộc ly tinh cùng cá kiếm nhất tộc, cá trình điện nhất tộc yêu vương biết bọn chúng tộc quần tình huống, cũng sẽ không như vậy toàn lực, cho chúng ta tham dò chân lòng câu. Mà bây giờ, hắn lại còn dám can đảm bước vào chúng ta cự kính nhất tộc lãnh địa bên trong. Cự kính đại điện bên trong. Một vị hình thể chỉ so với nhân tộc tu sĩ cao hơn một lần, ngoại hình lại cực giống cự kình hải yêu, trứng mắt một đôi như trung đồng bình thường con mắt, tức giận gào thét. Đây chính là yêu tộc một loại, chỉ có tu luyện đến kim đan cảnh cấp độ, mới đặc hữu một loại năng lực. Hóa hình. Cho dù chỉ là không hoàn chỉnh hóa hình, nhưng cũng có thể để bọn chúng đem mình hình thể trên phạm vi lớn thu nhỏ, hướng về nhân tộc hình thể biến chuyển. Lúc này toàn bộ cự kình đại điện bên trong, như vị này gầm thét hải yêu bình thường cự kình. Chí ít còn có 10 cái. Nói cách khác, nơi đây chí ít hội tụ chí ít 10 cái tương đương với kim đan cảnh cấp độ hải yêu cường giả. Hồi. Về kinh ngọc thái tử. Băng vào chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, đối cái này nhân tộc tu sĩ hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết hắn cũng không phải là xuất thân từ cự kình tiên thành các đại tiên pháp thế lực, tựa như là đột nhiên xuất hiện. Mà lại thực lực thủ đoạn, cực mạnh. Từ hải xa yêu nhất tộc toàn diện, yêu vương ly do đều vẫn lạc tại hắn trong tay đến xem. Hắn thực lực coi như không đạt được nguyên thần cảnh cấp độ cũng có ít nhất có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh thực lực nếu là tùy ý hắn tùy ý xông đến chúng ta cự kinh đại điện nếu như là bình thường chúng ta tự nhiên không cần lo lắng không cần đại vương xuất thủ rất nhiều thống lĩnh liền đủ đem hắn đánh giết thuốn phệ dùng để đánh một chút nha thế. nhưng bây giờ bởi vì chân Long câu sự tình, chúng ta cự kinh nhất tộc hơn phân nửa Cường giả đều đã tiến về thực lực giảm lớn coi như thật có thể đem hắn giải quyết tổn thất cũng tất nhiên 10 phầnth trọng Cho nên, kinh ngọc thái tử, chúng ta không thể không phòng A. Phía dưới, một vị nhìn như gầy gò, đôi mắt bên trong lại hiện ra một sợi tuệ quang cử kinh đại yêu, úng thanh dặn dò. Mặt khác, chúng ta vừa vẫn nhận được tin tức. Cự kinh tiên thành phương diện, dường như cũng sớm biết chân lòng câu sự tình, bây giờ đã có số lớn cường giả chính hướng chân lòng câu phương hướng tiến đến. Nếu là chúng ta cùng cái này nhân tộc tu sĩ giao chiến đưa tới nhóm cường giả kia chú ý, đồng thời hiểu rõ đến chúng ta bây giờ hư thực. Châu kia cảnh coi như cực kỳ không ổn. Muốn biết, cái này một nhóm cường giả tuyệt đối là nhân tộc tu sĩ tinh Huệ chỉ là nguyên thần cảnh chân tu đều không dưới 5 ngón tay số lượng, càng nắm chắc hơn 10 kim đàn cường giả hội tụ, hợp lực phía dưới, tự liền chúng ta cự kình nhất tộc cả tộc chi lực, đều khó mà ngăn cản. Nếu là có khả năng, ta nghĩ bọn hắn cảm giác không ngại dừng lại một đoạn thời gian, thuận tay đem chúng ta giải quyết. Một vị khác cự kình đại yêu vượt qua đám người ra, cũng không khỏi khuyên Kêu chẳng lẽ còn muốn tha thứ hắn tiếp tục tại ta cự kình nhất tộc khu vực, làm cắn sao? Kinh Ngọc Thái tử giận dữ hết. Tự nhiên không phải. Bất quá chúng ta có thể đem hắn hướng một cái khác phương hướng dẫn. Đi đầu vị kêu cự kình đại yêu không khỏi nói. Chỗ nào? Chân lòng câu. Chân lòng câu bên trong, thế nhưng là hội tụ ngũ đại hải yêu nhất tộc vô số cứng, giả, càng có 5 vị đại yêu vương, hơn 10 vị tiểu yêu vương tề tụ. Kêu nhân tộc tu sĩ một khi xâm nhập, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Kêu cự kình đại yêu nói, cặp kia to lớn mắt cá chết bên trong, không khỏi lóe lên một tia lãnh quang. Tốt, vậy chuyện này, cứ giao cho kình bảng trưởng lao phụ trách, phải tất yếu đem hắn dẫn vào chân lòng câu bên trong, mượn cái đại yêu vương chi lực, trực tiếp đánh giết. Kêu kình ngọc thái tử hét lớn một tiếng, thuận thế nói. Nhất thời, kêu cự kình đại yêu trên mặt, liền lộ ra vô cùng ngạc nhiên cùng vẻ hốt hoảng. chương 724, tất có kỳ quạc. Nửa giờ trôi qua, vậy mà mới chém giết bảy con cự kình đại yêu Lại không có một đầu, là đạt đến kim đan cảnh cấp độ. Mạnh nhất mới bất quá là thần minh cảnh đỉnh phong. Bạch tử nhạc như mày. Hắn vốn cho rằng tại cự kình nhất tộc lĩnh vực bên trong, hắn thu hoạch hồn năng đem càng nhiều. Dù sao nơi đây hải yêu, mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực, đều rõ ràng thắng qua cái khác hải yêu nhất tộc rất nhiều. Trên thực tế, cũng không sai. Nhưng bởi vì cự kình nhất tộc phạm vì thế lực quá mức bên bắc một chút, tương đối liền tương đối phân tán, là lấy hắn mặc dù chém giết hải yêu số lượng không ít nhưng thực tế hiệu suất, nhưng còn xa không bằng trước đó. Mà những này hải yêu bên trong, chân chính thuộc về cự kinh nhất tộc đại yêu, cũng chỉ có bảy con. Cự kinh nhất tộc, chúng tộc thiên phú mạnh mẽ, nhưng tương đối số lượng cũng càng vì thưa thớt. Nhưng theo ta nói biết, cự kinh nhất tộc tổng cộng tộc đàn số lượng trải qua thời gian dài sinh sôi, cũng có ít nhất 1,000 số lượng. Bạch tử nhạc trong lòng thâm nhủ, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Hắn ngược lại là cũng không sốt ruột. Bởi vì hắn rõ ràng có thể phát giáp được, theo xâm nhập Hắn gặp phải hải yêu mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực, đều muốn so trước đó mạnh hơn hoành rất nhiều. Là lấy, hắn mặc dù không biết cự kinh nhất tộc chân chính hang hồ chỗ, nhưng cũng đại khái có thể đoán được phương hướng. Đương nhiên, cho dù hắn bây giờ đối với mình thực lực 10 phần tự tin, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, cự kinh nhất tộc, có thể tại như vậy to lớn hải vực bên trong xương hùng, cũng sẽ không là kẻ yếu. Càng đừng nói, hắn đối mặt, sẽ là nhất tộc chi lực. Hải xa yêu nhất tộc. Mạnh nhất yêu vương mới bất quá có thể so với phong vương cấp độ, nhưng cả tộc chi lực xuất thủ lại có thể địch nổi nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu. Cự kinh nhất tộc, thế nhưng là có nguyên thần cảnh yêu vương tồn tại, cả tộc chi lực xuất thủ coi như nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đích thân tới, đoán chừng cũng khó lấy làm sao. Hắn tự nhiên sẽ không coi thường, càng duy trì đầy đủ cảnh giác, tùy thời duy trì lấy trạng thái của mình, đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực, bộ thiên thuật, thần linh pháp thể chờ thủ đoạn sử xuất giá trị, cam đoan có thể tùy thời xuất thủ. Đánh ra mạnh nhất một ít, hoặc là có thể ngay lập tức xử xuất độn thuật thủ đoạn chạy trốn. Lần nữa tiến lên, hắn đột nhiên cảm giác được khu trò chơi kỳ quái. Cái này một đường, lại là thường thuận lợi. Hắn cũng không có gặp được bao lớn ngăn cản. Giống như lúc trước hắn chém giết rất nhiều hải yêu, cự kinh nhất tộc đều không có phát giác bình thường. Hắn đã trọn vẹn mười mấy phút, không có tao ngộ đại quy mô hải yêu tụ tập. hôn năng, cũng bởi vậy duy trì tại 670 triệu cái này một cái cấp độ, từ đầu đến cuối không có tăng lên. Thậm chí bởi vì hắn ngẫu nhiên sử dụng hồn năng khôi phục đan nguyên tri lực, còn tại tiếp tục giảm bớt. Chẳng lẽ ta đi làm đường? Vẫn là cự kinh nhất tộc sớm nhận được tin tức, trốn đi. Cái này coi như có chút không tốt lắm a Bạch tử nhạc nói thầm, thân thức khuyết tán, tốc độ đông tăng tốc. Trước đó bởi vì cũng không quá gấp, tăng thêm ở vào hải vực bên trong, là lấy tốc độ của hắn cũng không tính nhanh. Nhưng lúc này đã nhận ra dị thường, hắn tự nhiên nhiều một chút cảnh giác. Ừ. phát hiện hải yêu Bạch tử nhạc có chút kinh hỷ. Cho dù từ hắn trong tay quan hải Châu bên trên hồng quang bên trên nhìn hải yêu số lượng không nhiều, thực lực cũng không quá mạnh. Nhưng cũng là hắn trong nửa giờ phát giác được nhóm đầu tiên. Là hai đầu linh quy. Linh quy nhất tộc. Không, không đúng, chỉ là phổ thông rùa biển. Bạch tử nhạc rất nhanh tới gần, thần thức vô thanh vô tức quá ra, rất nhanh liền có phát hiện. Trên thực tế, mặc dù đại bộ phận rùa loại hải yêu, đều thuộc về linh quy nhất tộc, nhưng vùng biển vô tận quá lớn Dùa loại hải yêu cũng rất nhiều, loại này toàn thân lục sắc, giáp sắc bên trên còn sinh trưởng từng sợi lục sắc lông tơ lông xanh dùa, bởi vì số lượng quá nhiều, ngược lại từng cái hải yêu nhất tộc đều có lưu lưu. Nhanh! Đi mau Long cung muốn mở ra. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới chân long câu. Không nghĩ tới kia chân long câu bên trong có được long cung tin tức, vậy mà là thật. Nghe nói hiện tại ngũ đại hải yêu nhất tộc, vô số hải yêu nhất tộc, đều chiếm được tin tức, tất cả đều hướng chân long câu mà đi. Chúng ta cũng đi nhanh lên. Đúng, nhất định phải đi nhanh lên. Nếu như có thể tiến vào Long Cung. kia Long Cung thế nhưng là chân Long xào huyệt, dị bảo vô số, thậm chí trong truyền thuyết Linh Bảo cũng đều khả năng có được. Đồng thời còn có các loại hải yêu truyền thừa. Trong đó có chúng ta Linh Quy một mạch hải yêu truyền thừa, kia thế nhưng là có thể chạy suốt nguyên thần cảnh đỉnh phong hải yêu truyền thừa. Nếu là chúng ta có cơ hội lấy được, như vậy bước vào Linh Quy Đảo, trở thành kế tiếp Linh Quy yêu vương, cũng không phải chuyện không thể nào. Hai con lông xanh rùa hưng phấn nghị luận, tinh thần ba động mười phần mãnh liệt. Càng lộ vẻ lộ ra yếu thể, nhanh chóng ở trong biển vạch lôi kéo, tốc độ cực nhanh. Long cung. Chân long câu bên trong, có long cung xuất thế. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, đồng nhiên nhớ tới trước đó tại cử kỉnh tiên thành bên trong, kia đại đạo thương minh triệu tổng quản mời. Lúc ấy, đối phương chỉ nói lấy tại cái này chân long câu bên trong, có một chô bí cảnh sắp xuất hiện, muốn mời hắn thăm dự, cũng không có giải thích cạn kẽ Cái này bí cảnh đến cùng là tình huống như thế nào? Không nghĩ tới, đúng là trong truyền thuyết Chân Long xào Huyết Long Cung, Chân Long nhất tộc, kia nhưng là chân chính thần thú nhất tộc. Tại thượng cổ thời đại, uy áp một đời, chính là chân chính đỉnh phong đại tộc. Mỗi một đầu chân long thần thú, trưởng thành liền có thể có nguyên thần cảnh cấp độ thực lực cảnh giới, nếu là thiên phu không yếu, cộng thêm cơ duyên cố gắng, tiến dai bước vào tiên đạo đại năng cấp độ, cần phải so chủng tộc khác cùng nhân tộc tu sĩ dễ dàng vô số lần. Mà Chân Long Xảo Huyết Long Cung Chính là bực này đỉnh phong đại tộc chỗ ở, càng là bọn chúng bảo tàng chi địa Không chỉ có lây chân bảo, thiên tài địa bảo, còn có các đại hải yêu truyền thừa. Như hai đại rùa biển nói tới trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong linh quy truyền thừa, là vô cùng có khả năng tồn tại tại Long Cung bên trong. Bởi vì, chân Long nhất tộc, tại thời kỳ thượng cổ, chính là thống ngự hải vực vô thượng tồn tại. Phàm là hải vực bên trong tất cả sinh vật, đều thần phục với chân Long nhất tộc, sẽ tại Long Cung bên trong lưu lại truyền kiến là 10 phần bình thường sự tỉnh. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, trong đầu rời sông lớp biển, nháy mắt liền lóe lên vô số suy nghĩ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Long cung bên trong là cực lớn khả năng có được linh bảo. Theo cổ tịch ghi chép, thượng cổ thời đại chân long nhất tộc đã biết có linh bảo số lượng, liền đặt đến ba cái trở lên, không biết, hiển nhiên càng nhiều. Dù là Bạch Tử Nhạc tâm tính cương dai, giờ khác này cũng không khỏi nổi lên một chút dị dạng tâm tư. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh tỉnh táo xuống tới. Đồng thời cấp tốc đã nhận ra có chút không đúng. Như Long Cung coi là thật tồn tại, coi như tin tức truyền ra, các đại hải yêu đều có thể biết hiểu, nhưng kia ngũ đại hải yêu nhất tộc yêu vương cứng, giả, cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện để cái khác hải yêu nhung chàm mặc cho bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bình thường bước vào trong đó. Mà từ cái này hai đại linh quy ngựa khí ngay tới, dường như bọn hắn chỉ cần tiến vào chân Long Câu bên trong, liền tất nhiên có thể bước vào Long Cung bên trong. Thực sự để hắn cảm giác rất có kinh ngạc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 Từ hắn nghe được trước đó hai đầu linh quy thanh âm đến lúc này, trước sau mới bất quá hơn 10 hơi thở thời gian. Nhưng cái này hai con linh quy, lại một lần nữa mở miệng, tản mát ra mánh liệt tinh thần ba động, đem trước lần nữa nói một lần. Cái này, liền có chút ý tứ. Đang ở tình huống nào, cái này hai con linh quy mới có thể như thế không ngừng nói đồng dạng đối thoại. Xem ra, kêu cự kính nhất tộc cũng không phải là không có phát giác được ta tồn tại, mà là có ý định khác, muốn đem ta dẫn tới chân lòng câu bên trong A. Cái này chân long câu bên trong, đến cùng có hay không long cung, có hay không chân bảo chuyển thừa còn bất luận, nhưng tuyệt đối hung hiểm vô cùng. Bạch tử nhạc trong mắt lóe lên một tiêu minh ngộ. Sau đó trong lòng liền có chút phẫn nộ. Đây là muốn ta chết ta. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này cần có bao nhiêu xem thường mình trí thông minh, mới có thể nghĩ ra dạng này mưu kế. Cho là mình tùy tiện, liền sẽ bị giận dụ sao. Bất quá, không thể không thừa nhận, nếu là long cung tin tức là thật. Như vậy coi như biết rõ là kế, đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ, kẻ trước nga xuống, kẻ sau tiến lên đi. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, tốc độ đống nhiên nhấc lên, nháy mắt liền dựa vào tới gần cái này kia hai con Linh Quy. nháy mắt liền đem bọn chúng chế trụ, sau đó chỉ tay một cái, trực tiếp sử xuất ma đạo bí thuật siêu hồn. Liên tiếp hai đạo siêu hồn sử xuất, hai con Linh Quy ký ức lập tức liền bị hắn rút ra quan sát, mà hắn cũng thu được mình muốn tin tức. Long cung sự tình, vậy mà là thật. Lúc này ngũ đại hải yêu nhất tộc cao tầng, cơ hội tất cả đều hội tụ tại chân Long câu bên trong, chuẩn bị tiến vào lòng cung bên trong thăm dò. Cũng chính vì vậy, cái này hai con linh quy mới có thể thụ mệnh tại cua lớn nhất tộc kình bàng trưởng lão, chính là hy vọng ta có thể bị dẫn dụ đến chân lòng câu bên trong, từ đó để chân long câu bên trong rất nhiều hải yêu cứng, giả, ra tay với ta. Trừ cái này hai con linh quy bên ngoài, phù cận hải vực, bị phụ mệnh đối ta tiến hành dẫn dụ hải yêu, chí ít còn có mấy chục đợn. Bạch Tử Nhạc yên lặng tiêu hóa lấy từ hai đại linh quy trong đầu đạt được tin tức, thuận tay liền đem hai con linh quy giải quyết. Lập tức, thân hình nhất chuyển, liền hướng một cái khác phương hướng mà đi. Cũng dám tính toán ta. Vậy sẽ phải tiếp nhận tính toán kết quả của ta. Chết. Không chỉ có là kia kinh bảng muốn chết, kinh bảng sau lưng cự kình nhất tộc cũng phải trả giá đắt. Bạch Tử Nhạc thần sắc mãnh liệt. Hắn Bạch Tử Nhạc cả đời làm việc, căm ghét nhất người khác tính toán. Từ lúc trước hoang cổ vực đến bây giờ thương công vực Từ một kẻ phàm nhân đến bây giờ vì danh huyền hoách, phàm là tính toán hắn tu sĩ, lại có cái nào có thể còn sống đến nay. Giết! rất nhanh, hắn lại lần nữa tao ngộ một đợt hải yêu. Bọn này hải yêu thực lực và số lượng so với linh quy đều muốn càng mạnh một chút, còn không có tới gần, Bạch Tử Nhạc liền đã nghe được bọn này hải yêu mãnh liệt tinh thần ba động. Nghị Luận ầm ĩ ở giữa, nói đồng dạng là Long cung sự tình, gắng đạt tới muốn đem Bạch Tử Nhạc dẫn dụ hướng chân long câu mà đi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lùng, không do dự Trọng lực cơm ảnh lĩnh vực giáng lâm, ngay sau đó một đạo thần thông chi pháp, tịch diệt thần quang, liền nhẹ nhóm đem những này hải yêu giải quyết. Chuyện gì xảy ra? Không được. Bị phát hiện. Khoảng cách bạch tử nhạc mấy chục giảm có hơn, có một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi. Cái này động rộng rãi, kỳ thật chính là cự kình nhất tộc một cái nào đó thế lực hội tụ điểm. Lúc này kia cự kình một tộc trưởng lão kinh bàng, chính tỏa trấn cái này động rộng rãi bên trong, trư kính bàng bên ngoài Nơi đây còn có 4-5 vị cùng hắn bình thường ở vào Kim Đan cảnh cấp độ cự kỳ đại yêu, càng có trên trăm vị hình thể khổng lột như núi cự kỳ tộc đàn. Thông qua đặc thù nào đó uy biển, bọn chúng có thể giám sát chung quanh trăm dặm khu vực hoàn cảnh biến hóa. Tại phát giác được Bạch tử Nhạc tuần tự chém giết hai nhóm hải yêu, đồng thời khí thế hùng hổ, thẳng đến bọn hắn mà đến thời điểm, tất cả cự kình nhất tộc kinh hai ở giữa, lập tức hiểu được, nhóm người mình kế hoạch thất bại. Đối phương đã nhận ra bọn chúng tính toán, thẳng đến bọn chúng chỗ phương hướng mà tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Ta ngược lại muốn xem xem, cái này nhân tộc tu sĩ thực lực, đến cùng có hay không như vậy cường hành. Kinh bàng trưởng lão con mắt lạnh lẽo, khí tức trên thân bỗng nhiên thả ra, rốt cuộc không lo được cẩn tàng, thân hình biến đổi ở giữa, lập tức liền từ trước đó cao một trượng thấp, cấp tốc khuyết trường, hóa thành một cái tựa như cự sơn bình thường quái vật khổng lồ. Chính là cự kinh nhất tộc bản thể. Mặc kệ là hải yêu, vẫn là yêu thú nhất tộc, mặc dù đột phá đến kim đan cảnh về sau đều sẽ tự động thức tỉnh hóa hình thủ đoạn, có thể thu nhỏ mình hình thể, biến ảo ngoại hình của mình, làm cho có thể lấy nhân loại bộ dáng, ít nhất là có thể cùng tương tự nhân loại bộ dáng bên ngoài hành động. Lại còn có thể bảo trì chiến lược mạnh mẽ. Nhưng là, mặc kệ là loại nào đại yêu, sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất, mãi mãi cũng là bọn chúng hiện lộ ra bản thể bộ dáng thời điểm. Kinh Bang trưởng lão, tại cự kinh nhất tộc vô số cường giả bên trong, đủ xếp tại trước 10 liệt kê, sớm đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ không kém gì Hải Sả yêu Vương lý Do, hiển lộ ra bản thể về sau, thực lực càng là tiêu thăng, tại Hải vực bên trong chiến lực có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Hắn biết Bạch Tử Nhạc trước đó từng có chém giết Phong Vương lý Do chiến tích, thực lực cực mạnh, nhưng cũng không cho rằng Bạch Tử Nhạc coi là thật vô địch, có thể nghịch cảnh pháp tiên, có thể so với nguyên thần cảnh chân tu. Đặc biệt là tại Hải vực bên trong, bọn chúng Hải yêu nhất tộc ưu thế cực lớn. Nửa bước nguyên thần cảnh thực lực đã đủ, càng đừng nói Nó cũng không phải là một cái yêu. Oanh long long. Cái khác cự kình đại yêu nhau nhau xuất động, bốn vị kim đàn cảnh cự kình đại yêu, cùng nhau hiển lộ ra bản thể, hóa thành từng đầu tựa như cự sơn bình thường quái vật khổng lồ. Tổng số cộng lại, trên trăm đầu cự kình cùng nhau xuất động, cái khác bất luận, chỉ là khí thế, liền mạnh mẽ vô song. Thân hình huy động ở giữa, chấn động nước biển đều khẽ động vỡ vụn, dường như muốn từ kia thuần túy nước, đập đánh thành vì một loại khác kết cấu. Quả nhiên ngay tại kề bên này, Trận pháp che lấp, tăng thêm động rộng rãi ẩn tàng, nếu không phải tận lực dò xét, thật đúng là dễ dàng, coi nhẹ trôi qua. Bạch tử nhạc nháy mắt liền cảm thấy nơi xa kia một khố khí thế biến hóa, ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Rất nhanh, trên trăm đầu cự kình đại yêu, nhau nhau xuất hiện, huy động ở giữa, tại cái này rộng lớn tính mịch hải vực bên trong, đều cho người ta một loại phô thiên cái địa, dường như muốn đem toàn bộ mặt biển che đậy trôi qua cảm giác. Số lượng mặc dù không nhiều Nhưng chúng nó hình thể quá lớn quá dài. Tăng thêm khí tức tương liên, ẩn ẩn thành trận, lập tức cuốn lên một cỗ tựa như đến hàng vạn mà tính to lớn đại quân sắp trùng sắt mà đến rộng lớn khí tức, nhất là kia cô băng lánh, loại kia sắc ý, kia cô điên cuồng. Đủ để cho bất luận kẻ nào gặp, trên mặt đều lộ ra vẻ động dung. Rất tốt, chủ động hiện thân, dù sao cũng tốt hơn để ta tìm kiếm. Dứt khoát, mà lại sẽ không lãng phí thời gian. Bạch tử nhạc trong mắt không khỏi hiện lộ ra một kia hân Chương 726 Một kiếm. Hắn liền thưởng thức bọn này cự kình, đối mặt mình thời điểm, một mạch toàn bộ ra, muốn cùng hắn quyết chiến khí thế. Kể từ đó, hắn giải quyết, cũng sẽ không cần như vậy phí sức. Dù sao, một mạch chém giết, cần phải điểm số ra theo thứ tự chém giết, muốn tới nhẹ nhóm nhiều. Cho nên, bạch tử nhạc đồng dạng không chút do dự xung phong liều chết tới. Chết. Sau đó tại song phương công kích sắp đụng tới, khoảng cách chỉ có 10 giảm nháy mắt, bạch tử nhạc đống nhiên vừa hô, xuất thủ. Hắn chỉ tay một cái, thể nội thuộc về cựu tuyệt thần kiếm đạo thuật hạt giống đống nhiên sáng rõ, thể nội đan nguyên chi lực cấp tốc tiêu hao một cố đặc thủ vĩ lực liền tầng tầng tiến dần lên được ra, tác dụng tại trước người hắn trên phi kiếm, toàn bộ rót vào trong đó, diễn hóa xuất một cố vô tận động lực. Ông, phi kiếm phát ra, kiếm quang sớm đã xuống ra, ẩn ẩn đâm rách không gian, càng tại đã biến mất tại bạch tử nhạc trước mắt. Nhưng mắt trần có thể thấy, lại là một mảng lớn gợn sóng không gian nổi lên. Càng ẩn ẩn có một loại màu đen phóng xạ vật chất, từ kia gợn sóng bên trong tràn ra. Một kiếm này, cơ hồ phá vỡ không gian cách ngăn, tuyệt đối đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Khoảng cách có thể đánh vỡ không gian cách ngăn, chân chính đâm thủng không gian mít lũy, xuyên thủng không gian, chỉ có cách xa một bước. Giết. Hơn trăm đầu cự kình đại yêu gầm thét, tạo thành chiến trận bọn chúng, khí thế tương liên, khí tức tương hợp, tựa như một thể, kinh khủng nhuục thân lực lượng, phối hợp bọn chúng yêu nguyên chi lực được ra coi là thật tựa như tuyệt thế hung thú, đang lấy nuốt thiên địa chi thế, bay thẳng mà tới. Cầm đầu kình bảng trưởng lão không chút nào né tránh, trên thân một cỗ kim quang nở rộ. Đông đảo tộc đàn đại yêu gia trì, nó thi triển ra các loại thủ đoạn, coi là thật so chính nó một yêu thời điểm, dễ dàng quá nhiều, cũng làm cho sức chiến đấu của nó vô hạn tiêu thăng. Giờ khắc này, hắn thậm chí có có can đảm chân chính nguyên thần cảnh cường giả tranh phong vũ khí. anh! Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc phi kiếm đâm xuyên mà đến trực tiếp rơi vào bảng tính trưởng lao thân trước kim quang bên trên, như lưới dao đâm thủng mặt giấy, nhẹ nhõm đâm xuyên, cũng cấp tốc đâm vào kình bảng trưởng lao trên đầu, từ trên xuống dưới, đâm thật sâu vào trong cơ thể của nó. Cùng lúc đó, trên phi kiếm bỗng nhiên toát ra từng đạo lăng lệ vô cùng, cũng khủng bố tuyệt luân kiếm khí. Kiếm khí tung hoành ở giữa, vô tận kinh khủng kiếm sát khí tràn ngập, hướng về tư phía bát phương trùng sát. Bành! Kinh bảng trưởng lão kia khổng lồ nhục thân, cơ hồ trong chốc lát liền bị cắt thành cái dạng Thị nát, từng đầu cự kình, lập tức cũng bị kiếm khí bao phủ. Phúc, phúc, phúc, kiếm khí phía trên, mang theo một cỗ kinh người kiếm sát khí. Cái này kiếm sát chi khí, kỳ thật chính là lúc trước bạch tử nhạc tu luyện cựu tuyệt thần kiếm thời điểm, hấp thu cựu tuyệt thần sát chuyển hóa mà thành. Viên mãn cấp độ cửu tuyệt thần sát, nhưng so sánh hắn lúc trước lúc tu luyện, mạnh mẽ vô số lần. Liền xem như lúc trước bạch tử nhạc lúc tu luyện hấp thu cựu tuyệt thần sát, số lượng quá nhiều chính hẳn đều sẽ tiếp nhận không đủ, linh hồn nhục thân phải bị to lớn phá hư cùng xung kích, mà cái này viên mãn cấp độ cựu tuyệt thần sát, tự nhiên càng khủng bố hơn. Chỉ là một kia, liền có thể để kim đan cảnh tu sĩ trọng thương vẫn lạc. Cái này từng đạo kiếm khí rơi xuống, sắc khí sung tập, rơi vào rất nhiều cự kình đại yêu trên người sắc khí, làm sao dừng một kia? Nhất thời, tất cả cự kình đại yêu, không câu nệ thế là những cái kia thần minh cảnh cấp độ, vẫn là kia năm đầu cùng trình bảng bình thường kim đan cảnh cấp độ. Không, câu nói thế là cỡ nào thực lực, có mạnh cỡ nào huyết mạch thiên phú, đều tại thời khắc này đều vẫn là chết. Wen, Wen, Wen. Trên trăm đầu cự kinh đại yêu kia thi thể khổng lồ rơi xuống, nặng nề nhắc nhở chèn ép đáy biển đều một trận kinh minh. Vô tận huyết dịch càng thuận nước biển phiêu tán, đem mấy chục giảm phạm vi đều nhiễm được huyết hồng một mảnh. Dung Cửu Tuyệt Thần kiếm chém giết bọn này cự kinh đại yêu, ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt tình cảnh, Lát đầu, thân hình bay lượn ở giữa, vô tận nhuộm đỏ nước biển cuốn sạch lấy, tràn vào hắn bắc minh động thiên bên trong. Theo nước biển cùng một chỗ cuốn vào, còn có cái này trên trăm đầu, hình thể khổng lồ vô cùng cự kính đại yêu thi thể. Cái này cự kính nhất tộc, hình thể khổng lồ, nhục thân mạnh mẽ, chỉ là màng ra trình độ bền bị, coi như là bình thường khai khiếu cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ đều khó mà đâm thủng, hài cốt, yêu đan, càng là chân quý. Liền xem như huyết nhục của bọn nó, đều ẩn chứa đại lượng năng lượng tinh hoa Hắn mặc dù dùng không lên, nhưng trong động Thiên Bắc Minh tông đệ tử, nhưng cũng có thể mượn nhờ cái này rất nhiều máu thịt tinh hoa, biên độ lớn tăng lên thực lực. Dù sao Kim Đan cảnh đại yêu huyết nục, đối với đê giai tu sĩ đến nói, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Hắn lúc trước lúc nhỏ yếu, nếu là có bực này cơ duyên, tốc độ phát triển tuyệt đối có thể càng nhanh một đoạn. Tiếp xuống tới, chính là cự kình nhất tộc Hạo Hổ, cự kình đại điện. Bạch Tử Nhạc thông qua siêu hồn thủ đoạn, đã sớm nắm giữ cự kình nhất tộc rất nhiều tin tức. Mặc dù không thể toàn chi, dù sao một chút đê dai hải yêu, đối với cự kính nhất tộc tin tức hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng chỉ là hang hổ vị trí, tự nhiên không khó biết. Thân hình khẽ động, bạch tử nhạc trên thân lôi quang hiện lên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Không xong, không xong. Vừa vặn được đến tin tức, kinh bàng trưởng lão, kinh bàng trưởng lão hắn. Cự kính nhất tộc trụ sở, cự kính đại điện bên trong, vừa đến kinh hoàng thanh âm, đống nhiên tại đại điện bên trong vang lên. Theo thanh âm vang lên càng có một đạo hốt hoảng cá bơi thân ảnh, dông nhiên xông vào đại điện bên trong. Hắn thế nào? Vốn là lo lắng chờ ở đại điện bên trong kinh ngọc thái tử chấn động mạnh một cái, quát khẽ hỏi: Chết trận? Kinh bang trưởng lão mang theo hơn trăm vị tộc đàn kịch chiến vị kia nhân tộc tu sĩ. Thế nhưng là, coi như bọn chúng hợp lực, đối mặt kia nhân tộc tu sĩ cũng vẫn là không địch lại, hết thể chết trận." Cá bơi đại yêu thanh âm, dông nhiên yếu ớt xuống tới, dường như cực kỳ hoảng sợ. Vừa vặn sắp nhận, kinh bang trưởng lão bọn chúng hồn Cũng tất cả đều tịch diệt. Đúng lúc này, một đạo khác thanh âm cùng theo đó chuyển đến. Cái gì? Kinh Ngọc Thái tử thanh âm bỗng nhiên cất cao, khó có thể tin nói ra, vị kia nhân tộc tu sĩ thực lực, coi là thật khủng bố như vậy. Hắn phi thường rõ ràng kinh bảng trưởng lao thực lực, mặc dù cùng nó bất hòa, nhưng thực lực so với hắn, lại vững vàng thắng qua một bậc. Cho dù cái này có nó mới bất quá kim đan cảnh hậu kỳ, mà đối phương chính là kim đan cảnh định phong thực lực nguyên nhân, nhưng đối phương lại chết tại nhân tộc tu sĩ trong tay Nói cách khác, mình nếu là tao ngộ kia nhân tộc tu sĩ, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn biết, lấy kình bảng trưởng lão thực lực, tăng thêm đông đảo cự kình nhất tộc cường giả liên thủ, tại cái này hải vực bên trong, coi như nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả muốn đem bọn chúng chấm giết, cũng phải phí chút sức lực. Chẳng lẽ kia nhân tộc tu sĩ, thật có nguyên thần cảnh cấp độ chiến lực hay sao? Nó lập tức kinh hoàng. Bây giờ cự kình tiên cung bên trong, thực lực nhưng chống giống vô cùng. Cao tầng chiến lực tất cả đều tràn vào chân Long Câu bên trong, chỉ có nó cùng kinh bảng trưởng Lao chấn thủ. Bây giờ kinh bảng trưởng Lao vẫn lạc, lấy hắn thực lực, cho dù có cự kinh tiên cung bên trong đại trận cùng bí bào chấn thủ, hắn cũng không có niềm tin quá lớn cùng lực lượng. chương 727, cự kinh tiên phủ. Thới, kêu nhân tộc tu sĩ tới. Đứng đắn kinh ngọc thái tử trong lòng kinh hoàng thời điểm, từng đạo thanh âm hoàng sợ, lập tức văng lên. Làm sao bây giờ? Cầu viện, nhất định phải cầu viện. Không phải chỉ bằng cự kình tiên cung phòng ngự, căn bản ngăn không được hắn bao lâu thời gian. Kinh Ngọc Thái tử gầm nhẹ. Bản thân hắn cũng không muốn hướng phụ vương cầu viện, bởi vì đây là nó vô năng biểu hiện, sẽ giảm xuống phụ vương, còn có rất nhiều trưởng lao đối với hắn đánh giá. Nhưng ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc tại toàn bộ cự kình nhất tộc đều đem tộc diệt tình hôn giới, nó cũng không lo được rất nhiều. Xoay tay một cái, vội vàng lấy ra một khối màu trắng ngọc cốt, một chút do dự, yêu nguyên tri lực rót vào. Ô Ngọc cốt nháy mắt hào phóng quan hoa, không gian mông lung ở giữa, một cái to lớn ảnh hưởng, lập tức xuất hiện ở trước mặt của nó. Đây là một cái rộng lớn bình đài, vô số hải yêu bận rộn, dường như tại chuẩn bị lấy cái gì. Không chỉ có cự kinh nhất tộc, càng có linh quy nhất tộc, hắc giao nhất tộc, cốt côn nhất tộc. Chờ rất nhiều đại yêu. Kinh Ngọc, chuyện gì? Một đạo thanh âm hùng hậu, lập tức từ một bên khác chuyển đến, sau đó một cái thân hình hùng tráng, trên khuôn mặt lại cùng nhân loại không sai biệt nhiều, chỉ là trên đầu. Hiển lộ ra một tiêu cự kinh nhất tộc đặc thù tồn tại, xuất hiện ở kinh Ngọc Thái tử trước mặt. Chính là cự kinh nhất tộc vương giả, kinh Man yêu vương. Phụ vương, việc lớn không tốt, có một cái nhân tộc tu sĩ chính thừa dịp chúng ta cự kinh nhất tộc thực lực chống dông thời điểm, trắng trận xuất thủ. Bây giờ chúng ta khu vực bên ngoài, hải xa yêu nhất tộc, cá trình điện yêu nhất tộc chờ rất nhiều yêu tộc trụ sở đã bị hắn đổ diện mà chúng ta cự kinh nhất tộc, cũng chính lọt vào đối phương nguy hiếp. Mặt khác, kinh bàng trường lão. Kình Bàng trưởng lão cũng đã chết trận. Kinh Ngọc thái tử kinh hoàng nói: "Cái gì? Hắn là ai? Cái gì thực lực?" Kinh Man yêu vương kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến, đứng đắn bọn hắn trăm phương ngàn kế dự định phá vỡ Long cung cấm chế, mở ra từng bước từng bước lỗ hổng bức vào trong đó thời điểm, mình Hậu viện vậy mà cháy, sắp tao ngộ thai họa ngập đầu. Không biết là một cái xa lạm nhân tộc tu sĩ, nhưng hắn thực lực cực mạnh, tuyệt đối có nguyên thần cảnh cấp độ chiến lược. Kinh Ngọc thái tử liền nói: "Hoan Cũng đúng lúc này, một đạo kinh thanh tiếng vang truyền ra, toàn bộ cử kinh tiên phủ bên ngoài, từng đạo linh quang dâng lên, tạo thành một cái to lớn mà cưng cỏi trong nước cách ngăn. Chính là tiên phủ phòng ngự đại trận Không xong, hắn đã đến, ngay tại công kích thẩm tệ chúng ta cử kinh tiên phủ, phá vỡ tiên phủ phòng ngự đại trợ. Kinh ngọc thái tử kinh biến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hừ, phế vật. Kinh man yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đống nhiên đại biến. Trực tiếp liền hiện lộ ra mình bản thể bộ dáng Như một con trong biển cự thú bình thường chiếm cứ